Tiếp được nhiệm vụ này khi hắn đã tính toán hảo, lần này nhiệm vụ cũng không bất luận cái gì nguy hiểm, bắt bắt Long Văn có khi toàn từ hắn ra tay, đường đệ chỉ cần lưu tại bờ biển thế hắn lược trợ, tương lai cùng hắn chia đều thiện công là đủ rồi. Đương nhiên, này phân tính toán chính hắn đặt ở đáy lòng, cũng không tính toán nói cho nhạc lệnh, ít nhất là hoàn thành nhiệm vụ phía trước không cần phải nói. Cái gì cũng chưa làm được, nói chút lấy lòng nói liền phải làm người cảm kích, có ý tứ gì. Đợi cho nhạc lệnh trong cơ thể nguyên tinh khôi phục như lúc ban đầu hắn liền định ra suốt phát ngày hai người cộng đồng ngự kiếm bay đi thông ngũ đầm lầy tới đầm lầy bên ngoài chỗ khi lại vừa lúc gặp được mấy cái ăn mặc la phù ngoại môn đệ tử phục sức tu sĩ tần bật cùng nhạc lệnh người mặc chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử phục sức phi kiếm thượng cũng là linh quang lưu động phá lệ thấy được từ những người đó đỉnh đầu một quá liền khiến cho phía dưới mọi người chú ý một người tư dung sở sở nữ tu lập tức bay đến công chúng đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới tần bật một lòng tưởng sớm chút tìm được long văn cỏ thấy nàng kia chặt đường thái độ tự nhiên cũng không thể nói hảo khíp mắt hỏi ta hai người còn muốn hướng đầm lầy chỗ sâu trong đi vị này sư mội có việc gì thế kia nữ tu chưa bao giờ bị nam tử ném quá mặt lạnh ủy khuất mà cúi lầu nói hai vị sư huynh ta kêu sở xinh đẹp là luyện tinh tầng thứ ba tu vi cùng vài vị ngoại môn sư huynh sư tỷ đang muốn đến thông vũ trong hồ tìm kiếm u nguyên bối hai vị sư huynh nếu là mục đích tương đồng không ngại kết bạn cùng đi gặp được nguy hiểm cũng hảo hỗ trợ Cần bật cũng không quay đầu lại mà đuổi kiếm đi trước, một câu không cần đã là phun ra đi ra ngoài. Nàng kia đang muốn lại khuyên, phía sau lại bay lên tới một người tuổi trừng 24-25, tướng mạo thường thường thanh niên, đồng dạng ngăn lại hai người tha thiết khuyên đủ, hai vị sư minh chính là không biết lưu nguyên bối chỗ tốt. Này bối nếu lấy đặc thù dược thảo bào chế, có thể phun ra một loại linh lộ. Này linh lộ là chế tạo tụ linh đa nắc không thể thiếu tài liệu, ở phường thị trung một bình nhỏ liền có thể bán 50 hạ phẩm linh thạch. Hai vị sư huynh nếu chịu cùng chúng ta đồng hành, đến lúc đó đào ra ưu nguyên bối nhưng từ sư huynh trước chọn, nhiều lấy một ít cũng có thể. Hắn nói hồi lâu, thấy tần bật như cũ không bỏ ở trong mắt, lại từ trong lòng móc ra một quyển bản đồ, ta trước đó vài ngày vô tình được đầm lầy đồ, biết đầm lầy chung phân bố thực địa nơi, hai vị sư huynh cùng chúng ta đồng hành, tổng so vẫn luôn phi hành tiết kiệm tinh lực. Đầm lầy đồ vừa ra, lập tức khiến cho tần bật chú ý hắn lặng lẽ quét nhạc lệnh liếc mắt một cái, dừng lại kiếm thế Chỉ vào kia tu sĩ trong tay bản đồ nói, ta muốn hỏi ngươi mua một phần bản đồ phó bản, muốn nhiều ít linh thạch. Kia tu sĩ đem bản đồ thu hồi, lắc đầu đáp này phân bản đồ cũng không phó bản, ta cũng không thể bán cho sư huynh. Nhưng nếu sư huynh chịu cùng chúng ta cùng đi thông ú hồ, tới rồi có thể đặt chân địa phương, ta sẽ tự vi sư huynh nhóm chỉ ra. Tần bật hơi chút suy xét một chút, cảm thấy đi đảo ưu nguyên bối nhất định có cái gì hung hiểm, bằng không những cái đó ngoại môn đệ tử cũng sẽ không gọi bọn hắn đồng hành. Tuy rằng không chiếm được bản đồ lực có tiết đối, nhưng nếu lại lệnh chính mình huynh đệ lâm vào hiểm cảnh càng không có lời. Hán thần sắc lệnh hơn vài phần, chỉ nói, ta không muốn nhiều chuyện, các ngươi không cần lại cản ta lộ. Dứt lời hướng nhạc lệnh nháy mắt ra dấu, vẫn hướng đầm lầy chỗ sâu trong bay đi. Tên kia sở họ nữ tu trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, ấn kiếm trở xuống trên mặt đất. Phía dưới còn có một đôi tình lữ cùng hai gã nam tu chờ đợi, thấy bọn họ một mình trở về liền hỏi, với sư minh, sở sư muội các ngươi không có thể nói động bọn họ sao vị kia với sư huynh tên là với thành đúng là chi đội ngũ này lâm thời thủ lĩnh hắn nhìn tần bật biến mất phương hướng chán ghét mà nhữ nhữ mày kia hai người trung tuy rằng có cái chân truyền đệ tử nhưng tu vi bất quá luyện tinh ba tầng lại ngạo khí đến muốn mệnh tới rồi trong hồ khẳng định sẽ không nghe chúng ta điều khiển cái kia nội môn đệ tử mới nhập luyện tinh sơ quan cùng phạm nhân vô dị làm người như vậy gia nhập đội ngũ chi bằng không có một cái giá người kiện thạc Biểu tình có chút chất pháp nam tu thở dài, chính là tu vi lại thấp, chân truyền đệ tử trên người phi kiếm pháp khí cũng không phải chúng ta này đó ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Hai ngày này thông u đáy hồ dung chuyển đến càng ngày càng lợi hại, mắt thấy bối vương giao phối chi kỳ gần đây ở trước mắt, nhưng bằng chúng ta trong tay này đó phi kiếm pháp khí, chính là tiếp cận bối vương nơi thạch động, lại sao có thể chảo được chúng nó. Thông u đáy hồ này chỉ u nguyên bối vương đã sống vào năm. Trong cơ thể sở hàm linh khí lượng đã gần được với kết đan khi sở phục luyện hình đan. Mà này giao phối lúc sau sinh hạ bối trứng càng là sen vào có chất cùng vô chất chi gian, ẩn chứa cực cường linh lực. Nếu có thể được đến một quả bối trứng, thậm chí có thể đem này loại nhập trong cơ thể huyền quan tổ khiếu, xung làm kim đan chân trùng, khiến người tu vi đạt tới sắp xỉ trúc cơ sơ kỳ giả trúc cơ trình độ. Nhưng mà này cũng chỉ là linh lực thượng tương tự. Trong cơ thể nguyên tinh chân khí một ngày không thể chuyển hóa vì bẩm sinh một khí Ở huyền quan nội ngưng kết chân chủng, này tu vi liền vô pháp đạt tới chân chính trúc cơ trình độ, thọ mệnh cũng không thể kéo dài mảy may. Mọi người sớm đều biết điểm này, nhưng ngoại môn đệ tử tu hành không dễ, trong tay tài nguyên càng thiếu. Nếu chỉ dựa vào bế quan tu luyện, tăng lên tốc độ quá mức thong thả, phá quan càng là xa xa không hẹn. Đi bước một vùi đầu khổ tu, thật sự không bằng dùng chút ngoại đạo thủ đoạn, trước tăng lên đấu pháp thực lực, nhiều cấp lấy chút tài nguyên, cũng càng dễ dàng để cao cảnh giới nhưng kia bối vương đã sống vài năm, tuy rằng không giống mặt khác yêu vật giống nhau nguy hiểm, lại cũng đều có một bộ bảo mệnh phương pháp. gặp được nguy hiểm khi, bối thân trung linh lực có thể hóa thành linh khí phun ra, cùng cao giai pháp khí lực công kích không sai biệt lắm, này đó luyện tinh kỳ đệ tử dùng phi kiếm pháp khí khẳng định đều ngăn cản không được. mọi người nghĩ đến tự thân tu vi cùng pháp khí, lòng dạ nhi đều có chút hạ xuống. chỉ có sở sinh đẹp ánh mắt lưu chuyển, ôn nhu cười nói, trương sư huynh cũng không cần quá gủ rũ chúng ta tuy rằng tìm không thấy chân truyền đệ tử gia nhập đội ngũ nhưng muốn hảo chút phi kiếm cùng pháp khí cũng không khó mọi người nhất thời đều nhìn về phía nàng kia đối tình lữ trung nam tử lại đột nhiên trong mắt sáng ngời dùng quạt xếp nhẹ gõ bàn tay khen ngợi nói ta minh bạch sư muội ý tứ với sư huynh mới vừa nói kia hai người tu vi cao bất quá luyện tinh tầng thứ ba chúng ta này mấy người tu vi đều so với bọn hắn cao không ít với sư huynh càng đã là luyện tinh hóa khí cảnh viên mãn sở xinh đẹp che miệng mỉm cười thấp giọng đáp Lạc sư huynh nói không sai. Kỳ thật tiểu muội nhìn đến bọn họ khi, liền nhớ tới hai người, các vị sư huynh nhưng nghe nói năm nay thu đồ đệ pháp hội thượng, có một đôi tần chân nhân vãn bối cùng vào bổ môn. Trong đó một cái gọi là Tân Lãng, nghe nói ở Vân Cặp Sách viện đương đỉnh tỷ thí, bại bởi cái liền ngoại môn đệ tử tư cách cũng chưa vất thượng tu sĩ. Lạc sư huynh hơi hơi mỉm cười, mắt đào hoa trung lập khắc nổi lên câu nhân chi sắc, xem đến sở xinh đẹp gương mặt tường đỏ. Cùng hắn đồng hành nàng kia lại là Mắt Hạnh Hàm Sương. Lạnh lung nói, sở sư mội ra chủ ý này, sợ vẫn là vì mới vừa rồi kia hai người không lấy con mắt xem qua người đi. Tấm tắc, nếu là cái kiêng nạo khí tiểu bạch kiểm nhi chịu đối sở sư mội cười cười, sư mội mặt tất nhiên hồng đến so hiện tại còn xinh đẹp đến nhiều. Sở xinh đẹp liền khỏe mắt đều đỏ, hướng họ lạc nam tử bay cái mắt phong, tiểu khiếp khiếp mà tự biện, ta là vì mọi người hảo, chẳng lẽ đến lúc đó liêu sư tỷ không cần đề si Ben vương chi chứng sao? cái kia cao lớn chất phát trương sư huynh rốt cuộc lĩnh hội nàng trong lời nói chi ý liên tục lắc đầu đánh gây ba người tranh giành tình cảm trường hợp nếu thật là kia hai người liền càng không thể đánh sai chủ ý liền tính cái kia thần tần lãng sư huynh bản lĩnh lại kém hắn sau lưng nhưng có bộ hư phong cùng tần chân nhân ở không phải chúng ta như vậy đệ tử động đến khởi với thành nghĩ đến so với hắn càng vì thông thấu thản nhiên mở miệng chúng ta đương nhiên sẽ không đối nội môn sư huynh bất lợi nhưng bọn hắn hai người tu vi quá thấp vạn nhất gặp được cái gì dị thú hoặc là linh lực không đủ, bất hạnh rơi vào đầm lầy. Chúng ta không cẩn thận nhặt được bọn họ đánh rơi pháp bảo phi kiếm, đương nhiên không thể tính có sai. Tên kia trương họ tu sĩ kinh hoàng mà liên tục lắc đầu, không được, bọn họ sau lưng chính là có nguyên thần chân nhân. Vạn nhất bị tra được trên đầu, chúng ta khẳng định chạy không thoát hắn lời nói bỗng nhiên bỏ dở, trong miệng đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, không dám tin tưởng mà nhìn về phía chính mình sau lưng. Cùng hắn cùng đi tên kia tu sĩ bất động thanh sắc mà từ hắn ngực rút ra trường kiếm thì đi phía trên vết máu phun ra khàn khàn trầm thấp thanh âm ta muốn một phen phi kiếm nếu có người mật báo hoặc là trên đường tưởng rời khỏi kết cục liền cùng chương nhạc giống nhau với thành gật gật đầu trên mặt lộ ra một mạt trí tại tất đắc mỉm cười hai cái sơ khuy tiên môn tiểu tử chẳng qua là mệnh hảo sinh thành nguyên thần chân nhân hậu bối chúng ta cũng không cần sợ cái gì chỉ cần đưa bọn họ thi cốt hoàn toàn hủy hoại gọi người vô pháp ngược dòng nguyên nhân chết là được mọi người đều không dị nghị phân chương nhạc pháp bảo trong túi lỗ vật liền thương lượng khởi như thế nào vây sắt tần bật cùng nhạc lệnh chương mười sáu sát khí hai minh mang ngàn dặm đầm lầy phía trên một người tung tích ở không trung cũng cùng chim bay không sai biệt lắm ly đến gần chút còn nhưng nhìn đến một cái điểm đen cách khá xa ngay cả điểm đen cũng nhìn không ra hoàn toàn dung nhập giang thiên trong mây tần bật cùng nhạc lệnh ở thông u triều trung đã để lại ba ngày trừ bỏ đầu một ngày xe chạy không cả ngày phía sau hai ngày dần dần nắm giữ quy luật đảo cũng phát hiện mấy chỉ đang ở đầm lầy trung kiếm ăn long văn cỏ nhạc lệnh xa xa liền ấn xuống phi kiếm triệu ra quân thiên song hoàn gọi lại tân bật đường huynh phía dưới kia hai chỉ trường cổ chim chóc chính là long văn cỏ tân bật cũng dừng lại phi kiếm theo nhạc lệnh tay xuống phía dưới nhìn lại quả nhiên thấy hai chỉ chân dài trường cổ mau phân năm màu thủy điểu đang ở đầm lầy chung tranh thực một cái mãng xà nay thân hơi hơi vừa động trên lưng lông chim liền sáng giỏi lưu động ẩn ẩn bày biện ra long lân hoa văn thật là nhiệm vụ trung sở nhớ long văn cỏ bộ dáng hãn gật gật đầu trên mặt cũng khó được mang lên một tia vui mừng. đạm nhiên đáp, chính là này điều. ngươi thả ở chỗ này thay ta lực trận, xem ta bắt giữ chúng nó. hắn ở nhạc lệnh mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, dưới chân phi kiếm bỗng nhiên gia tốc, hướng về kia hai chỉ có điều nơi phương hướng bay nhanh mà đi, như sao băng cắt qua không trung, chỉ để lại một đạo hư ảnh. cách này hai chỉ có điều còn có trăm trượng có thửa, hắn liền không hề bay thẳng, ngược lại vòng quanh kia hai chỉ chim chóc đâu lấy phân chuồng tử tới. Mỗi vòng qua một vòng liền so thượng một vòng càng tiểu một ít, không ngừng bách cận kia hai chỉ điểu. Vòng vòng phi hành đồng thời, hắn tử pháp bảo trong túi móc ra một cái đan dược hàm nhập khẩu trung, rồi sau đó lây ra một khối mỗi chỉ lớn nhỏ tán hồn hương, đầu ngón tay dùng chân nguyên bọc, đem hương khối một chút nghiền thành tế mạn, giải hướng không trung. kia điểm điểm hương tiết rơi vào không trung sau, lại sẽ không bị gió thổi tán, mà là hóa thành như có như không yên khí mở mịt mở ra, ở không trung kết thành vô hình đại võng Từng vòng hướng phía dưới kia hai chỉ Long Văn cỏ bọc triển qua đi. Tần Bật vòng hành vòng càng ngày càng nhỏ, phi đến cũng càng ngày càng thấp, cách mặt đất còn có hơn mười trượng khi kia đối Long Văn cỏ đã bị kinh động, trong miệng các ngậm cự mãng đầu đuôi hướng không Chung phát phi. Tuy rằng nhị điều tranh thực khi không ai nhường ai, chạy trốn thời điểm lại có thể hợp tác, đều hướng về cùng phương hướng bay đi. Cánh chỉ phiến một phiến đã hướng ly Tần Bật nơi cái kia cái vòng nhỏ hẹp, nhưng mà trung quanh trăm trượng trong vòng đều đã bị Tần Bật bày ra độc hương. Này hai chỉ chim bay đến tuy mau, nhưng tán hồn hương kết thành yên vong hình như có thực chất một tầng tầng cản lại ở chúng nó ngoài thân, càng có thể xuyên thấu qua này hôn bộ cùng lông chim khoảng cách thâm nhập này nội phủ bên trong, mê say thần hồn. Cặp kia có điều tốc độ càng ngày càng chậm, cũng lại phân không do phi hành phương hướng, khi thì tiến về phía trước khi thì lui về phía sau, thậm chí phân bay về phía tương phản phương hướng, bị trong miệng mãng thân kéo lấy, ở không trung phi công mà chuyển vòng. Tần bật ở không trung quan vọng một trận thấy tán hồn hương công hiệu đã hoàn toàn phát huy ra tới, liền đem mũi kiếm đạp thấp một chút, hướng về Long Văn có nơi chỗ vọt qua đi, lao xuống đến trên đường khi, hắn khỏe mắt dư quang bỗng nhiên quét đến một cái người mặc xanh nhạt đạo bào người, đánh vỡ tầng tầng xương coi lưới, một đầu hướng chính mình vọt tới, Tần Bật vội vàng dừng lại kiếm thế, quay đầu cao giọng quát, ngươi đừng tới đây, nơi này có, tiêu lên một nửa nhi hắn mới phát hiện, người nọ tuy cũng là một thân la phủ thanh ý lì, hình dạng và cấu tạo lại cùng nội môn đệ tử cũng không tương đồng mà là một thân ngoại môn trang điểm dáng người cũng so nhạc lệnh cao lớn cường trắng chút xa xa liền có thể nhìn ra là cái thành niên nam tử người này chính là phía trước thương nghị muốn sát tần bật cùng nhạc lệnh năm người chi nhất tên là lạc hàm bởi vì tần bật hai người phi hành tuyệt tung không dễ phát hiện này năm người liền phân công nhau tìm kiếm nghị định tìm người lúc sau phát ra tín hiệu tiêu đồng bạn cùng tới giết người phân bảo nhưng mà lạc hàm cùng tình nhân liếu cối xuân phát hiện tần bật tại đây bắt long văn cò sau lại không thả ra tín hiệu gọi người mà là tính toán phân công nhau giải quyết hai người trước lấy bọn họ phát bảo trong túi đáng giá nhất đồ vật lạc hàm pháp lực cao chút tự nhiên chọn tần bật cái này luyện tinh ba tầng đệ tử thấy tần bật phát hiện chính mình hắn mắt đào hoa trùng hơi mang ý cười không rên một tiếng về phía vọt tới trước đi trong tay một phen quạt xếp triển khai phiến thượng đằng khởi một con thủy mặc mánh hổ thét dài một tiếng phát ra tới tần bật thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo thanh quang nên kia mãnh hổ ở này ngoài thân dạo qua một vòng liền đem này rảo thành đạo đạo hắc khí tiêu tán ở không trung hắn một lần nữa hiện ra thân hình hướng mới vừa rồi nhạc lệnh dừng chân phương hướng nhìn lại phát hiện nơi đó đã là rỗng tuyết lại hướng mọi nơi tìm kiếm lại chỉ thấy mênh mang hắc triều thảm đạm không trung hoàn toàn thấy không nhạc lệnh thân ảnh hắn trong lòng kinh giận đan sen từ pháp bảo trong túi móc ra sư phụ tần chân nhân ban tặng pháp khí hồi rượu trung đầu ngón tay ngưng tụ lại linh lực hướng thân chuông thượng bắn bắn ra vù vù tiếng động đống nhiên quanh quẩn một con vừa mới ở không trung ngưng kết thành hình mặc thú bị tiếng chuông đánh tan đồng dạng hóa thành điểm điểm hắc khí dần dần đạm nhập không trung tần bật mãn hàm nội ý lạnh lùng hỏi ta đường đệ ở đâu người nọ tham lam mà nhìn trong tay hắn hồi rượu chung mắt đào hoa hơi hơi nheo lại chỉ vào phía dưới vũng bùng nói sư huynh ỉ vào là chân truyền đệ tử liền phải hướng ta ngoại môn đệ tử hạ sát thủ việc này nói đến hình đường sư huynh cũng là vô lý đến nỗi lệnh đệ sao mới vừa rồi ta phảng phất nhìn đến vị kia nội môn sư huynh cùng một vị ngoại môn sư mội liền tại đây đầm lầy chung màn trời chiếu đất lời này còn chưa nói xong hồi diệu chung lần thứ hai vụ vụ một tầng huyền hoàng chi khí tự thân chung ngoại hiện lên ngưng tụ thành một đạo lưu quang đâm thẳng hướng lạc hàm ngực lạc hàm khép cười một tiếng cây quạt ở trong tay chuyển chuyển một đạo thao thao sông lớn mặc khí liền tự mặt quạt dâng lên ra tới đón nhận hồi diệu chung thả ra lưu quang nhưng mà kia nói lưu quang hơi hơi chấn động liền đem mặc hà chấn vỡ lạc hàm có chút kinh ngạc ý mừng lại là căng đậm tưởng tượng đến trên ngựa liền phải được đến như vậy một kiện cao giai pháp khí hắn tâm liền nóng bỏng lên liên tục diêu phiến huyễn hóa ra dị thú nhào hướng tân bật rồi sau đó lấy tay đến pháp bảo trong túi lấy ra một kiện chưa bao giờ trước mặt người khác dùng cao giai pháp khí một cái ngẫu nhiên đến tự chúc cơ tu sĩ di lột thượng giải lụa hắn đem một đạo nguyên tinh rót vào kia giải lụa liền tựa sống lại đây hóa thành một cái tựa long phi long tựa dao phi dao chi vật ở không trung xoay quanh bơi lội hắn đang muốn chỉ huy giải lụa bó trụ tân bật lại phát hiện ánh mắt có thể đạt được chỗ đã hoàn toàn mất đi tần bật bóng dáng hay là mới vừa rồi kia hai đánh đã đem hắn đánh rớt đến đầm lầy chung lạc hàm thầm mắng tần bật không còn dùng được lại không bỏ được kêu hắn một thân pháp bảo theo sát chết lâm vào đầm lầy vội cúi đầu tinh tế tìm kiếm nhưng mà bay một trận hắn bỗng nhiên có loại kỳ dị cảm giác tựa hồ nhớ không nổi chính mình đến tuột cùng thân ở chỗ nào chính hướng phương hướng nào bay đi ngay cả dưới chân phi kiếm cũng có chút không nghe lời ở không trung hoa từng đạo đường cong không thể hướng một phương hướng bay thẳng hắn rốt cuộc phát hiện chính mình thần trí có chút không ổn vội vàng dừng lại khắp nơi xem xét liền tại đây đem đỉnh chưa đỉnh hết sức hắn phía sau bỗng nhiên có một đạo trận gió đánh úp lại lạc hàm vội vàng xoay người tranh né lại phát giác chính mình đối phi kiếm khống chế đã không thể giống nguyên lai giống nhau hành động tùy tâm gần là thân hình độ lệch một chút dưới chân phi kiếm lại vẫn ngừng ở tại chỗ bất động khoảnh khắc chi gian một đạo thanh quang đã tự hắn ngược tấu nhập mang theo một lưu huyết nhỏ giọt đến phía dưới màu đen đầm lầy chi gian hắn không dám tin tưởng mà nhìn trước ngực miệng vết thương ngẩng đầu dục thấy rõ là cái gì giết chính mình nhưng mà đương hắn gian nan mà đem ánh mắt đầu về phía trước phương khi tân bật lạnh lùng cô thanh thân ảnh sau một đạo màu xanh lá kiếm quang lại hấp dẫn ở hắn cận tồn một chút thần trí Kia đạo kiếm quang trung tràn ngập sâu nhất thuần túy nhất tính mịch chi ý nhưng mà cái loại này thông hướng hủy diệt hư vô tử vong lại có chứa vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả dụ hoặc lực lệnh người hận không thể vứt bỏ sinh mệnh đầu nhập kia phiến hư tịch bên trong lạc hàm hai mắt chung cuối cùng một kia thần thái biến mất hết sức tần bật cũng thấy được kia nói mỹ diệu đến làm người say mê kiếm quang hắn bị kia đạo kiếm quang kinh sợ đến hoảng hốt một chút đáy lòng đối nhạc lệnh lo lắng lại lập tức ngăn chặn hết thể tạp nghiệm làm hắn hành động càng thêm kiên quyết dứt khoát nghĩ lại chi gian tần bật phi kiếm liền đã vọt tới kia đạo kiếm quang dâng lên chỗ hồi diệu trung treo ở đầu ngón tay tần ra lão tổ lúc trước ban tặng một quả tích ma ngọc toi càng hóa thành lưu quang ở bên cạnh hắn qua lại bay lượn bảo vệ toàn thân hắn phán đoán chung công kích cũng không xuất hiện đâm lây mặt nước trợn rách nát một đạo thanh quang tự phía dưới phóng lên cao hóa thành người mặc nhàn nhạt thanh ý tuấn mỹ thiếu niên nay thân sắc diễm lệ dị thường trên mặt phảng phất có bảo quang lưu chuyển tuy rằng giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một mảnh lệnh thấu xương sắc ý lại lệnh nhìn thấy nhân sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Tần bất thế nhưng hoàn toàn bất giác nhạc lệnh bộ dáng này có cái gì dị thường, hoàng hốt gian ngược lại cho rằng chính mình trở về đến tần gia cái kia trong sân động, lần thứ hai thấy được kia mạt đoạt người hồn phách thân ảnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, chỉ cảm thấy như vậy khuôn mặt cùng ngày đó kinh hồng thoáng nhìn thân ảnh mới chân chính xứng đôi, ngày thường ôn nhã khiêm tốn biểu tình lại có chút lãng phí hắn dung mạo. Hắn có chút thất thần mà vươn tay, thấp giọng kêu lên, "Tần Lãng." Nhạc lệnh nhìn hắn giống như Tần Hưu dung nhan trang nhã cùng kia mặt tuyệt thiếu xuất hiện ở tần hưu trên mặt mê luyến chi sắc trong đầu đống nhiên chống giống phảng phất có một cổ huyết lưu thẳng vọt tới trên đầu đoạn tuyệt hết thể tự hỏi năng lực làm hắn không biết nên làm ra cái gì phản ứng qua hồi lâu hắn mới rốt cuộc gọi hoàn hồn trí nhớ tới trước mắt người thân phận không khỏi cười khổ một tiếng nghiêng đầu tránh đi tần bật sáng quắc ánh mắt vô lực mà giải thích nói mới vừa rồi ta có cái nữ tử đánh lén ta ta đã giết nàng đường huynh không cần lo lắng hắn không ngừng giết liêu cuối xuân còn dùng bí pháp lục xoát hồn, cho nên rời đi đầm lầy khi trên người còn lưu chuyển chút còn sót lại ma khí. Bất quá tần bật kiến thức thiếu, cũng không nhận ra trên người hắn ma ý, đảo cũng không cần giết người diệt khẩu. Nhạc lệnh lấy lại bình tĩnh, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đối tần bật nói, đường hình, chúng ta khẳng định là làm người theo dõi, về sau lại muốn so đo một phen, không thể lại giống như mới vừa rồi như vậy, không hề chuẩn bị mà chờ người săn giết. Hắn biểu tình khôi phục như thường. Ra thịt hạ lưu động cái loại này yêu dị quang mang cũng hoàn toàn biến mất. Tần bật có loại nói không nên lời mất mát, lại cũng không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài, chỉ phụ họa theo đôi nói, ta cũng gặp một cái ngoại môn đệ tử ám sát, cùng hắn giao thủ khi mới phát hiện ngươi biến mất, thật là doạ. Ta cũng có chút vì ngươi lo lắng. Ngươi như thế nào sẽ rơi vào đầm lầy, không có bị thương sao? Ta là kêu nàng kia dưỡng linh mạng của lấy, kéo vào đầm lầy dưới. Nàng kêu bản nhân đảo giấu ở một cái châu hình pháp khí trung tiềm tàng vũng bùn hạ mai phủ. Mất công ta quân thiên song hoàn có thể tính năng của đất, có thể tách ra vũng bùn, ta mới đến bổ ra nàng pháp khí, giết nàng kia cùng linh mãng. Nhạc lệnh đơn giản đem chính mình bị đánh lén quá trình nói một lần, lược qua chính mình sử dụng ma môn công pháp siêu hồn quá trình, đem chính mình lục soát ra tình huống giả xưng là nàng kia theo như lời, đều nói cho Tần Bận, này đối nam nữ còn có ba cái đồng lõa, chính là chúng ta tiến vào thông ngũ đầm lầy khi gặp được kia mấy cái ngoại môn đệ tử. Bọn họ cướp đoạt chúng ta pháp bảo là vì bắt thông ngũ đáy hồ ưu nguyên bối vương, lấy được này trứng. Nghe nói vật ấy có thể tăng trưởng tu vi, nhưng thật ra có vài phần ý tứ, đường huynh có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi kiến thức kiến thức. Tân bật tuy rằng không muốn cành mẹ đẻ cành con, nhưng hắn nếu còn muốn ở chỗ này bắt long văn cỏ, liền không tránh được cùng kia mấy người xung đột. huống chi mới nhập tiên quan nhạc lệnh đối những người này đều không hề sợ hãi, hắn nếu là bất chiến mà đi, chính mình đều phải xem thường chính mình. Càng không mặt mũi lại cùng Nhạc Lệnh ở chung. Hắn chỉ lược làm suy tư, liền không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, người ta đi trước đem kia đối Long văn cỏ lấy về tới, lại đi thông ú đáy hồ nhìn xem. Kia đối Long văn cỏ lúc này đã bị tán hồn hương mê đảo, mất công này điều trời sinh thân thủy, hôn mê khi cũng có thể nổi tại trên mặt nước. Tần Bật đem hai cỏ thu vào pháp bảo túi, lúc này mới nhớ tới Lạc Hàm trên người pháp khí không tồi, lại trở về tìm hắn thi thể. Đáng tiếc người này rơi vào đầm lầy thời gian quá dài liền người mang pháp bảo túi đều đã chìm vào vũng bùn chỗ sâu trong, chỉ có cái kiếp nhưng hóa thành long dao đai lưng đảo còn nổi tại trên mặt nước. Tần Bật nhặt khởi đai lưng, hủy diệt lạc hàm khắc ở trong đó dấu vết, giơ tay đưa đến nhạc lệnh trước mặt, vật ấy phẩm tướng không tồi, ngươi thu đi. Nhạc lệnh lại là đối hắn hảo ý, tránh còn không kịp, vội vàng khước từ nói, thứ này phải làm thuộc về đường huynh, ta vô công bất thụ lộc, như thế nào hảo nhận lấy? Húng chi ta tu vi thấp kém, thứ này ở đường huynh trong tay mới hảo phát huy hiệu lực hộ đến chúng ta hai người chu toàn nếu cho ta lại là lãng phí thân thủ hộ đến hắn chu toàn nay cách nói nghe vào tần bật trong hai thực sự có lớn lao lực hấp dẫn hắn lại không chối từ làm đem cái kia giải lủa thu vào pháp bảo trong túi không dung cự tuyệt mà bắt lấy nhạc lệnh tay nơi này địch nhân quá nhiều từ giờ trở đi ngươi liền thời khắc đi theo ta bên cạnh không thể rời đi ta tầm mắt chương mười bảy sát khí ba tần bật ý chí chiến đấu sụp sôi hận không thể lập tức liền đem dư lại kia ba người giải quyết sau đó đi thông ngũ đáy hồ bắt bắt đối vương, nhạc lệnh đối hắn ý tưởng gần trí chi nhất người, trong lòng chân chính để ý lại là dư lại kia ba cái ngoại môn đệ tử rơi xuống, phía trước phục kích bọn họ kia đối tình lữ bất quá là luyện tinh quan tầng thứ năm tu vi, chỉ là nguyên tinh cô động viên mãn, trải qua tuổi hỏa thủy kim chấn năm sao chân khí mạnh lạc, còn chưa từng hóa tinh vị khí. một khi đột phá này quan khẩu, trong cơ thể tinh khí tăng trưởng còn khác nói, này chất càng là cùng từ trước xưa đâu bằng nay sử dụng pháp khí khi cũng có thể càng tốt mà phát huy này công dụng mà dư lại kia ba người bên trong chỉ có một nữ tử là luyện tinh ba tầng dư lại hai cái đều đã bước vào hóa khí kỳ đem nguyên tinh nguyên khí hôn ôm hợp nhất cái kia cầm đầu với thành càng là hóa khí viên mãn chỉ kém một bước liền có thể dẫn động tinh khí dung hợp phản vệ bẩm sinh một khí kỳ thật lực so với bọn hắn hai người thêm lại cùng nhau còn mạnh hơn đến nhiều nhưng ma tu bản tính đó là thấy cái mình thích là thèm địch nhân càng là mạnh mẽ mới càng có tính khiêu chiến Nhạc lệnh cẩn thận phân tích kêu ba người chiến lực, càng phân tích liền càng là hư phấn, cũng không bởi vì địch nhân pháp lực cao chút, chính mình liền trước đánh lui trong lớn. Nói trở về, nếu là liền mấy cái luyện tinh hóa khí kỳ tiểu bối cũng không dám giao thủ, hắn còn không bằng sớm cuốn tay nải rời đi La Phủ, tìm cái khe suối Mỹ cả đời, Vĩnh không đề cập tới báo thù việc, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy trăm năm. Tân Bật ở phía trước bay một trận, thấy nhạc lệnh cũng không đuổi theo, còn cảm thấy rất là kỳ quái quay đầu lại đi hỏi hắn vì sao không theo cũng kiếm đổi trì nhạc lệnh nhìn quanh bốn phía thiên thủy mênh mang cảnh sắc khoe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười đáp nay đầm lầy quá mức rộng lớn nếu là chúng ta liền như vậy đi rồi những người đó lại đến cũng tìm không ra chúng ta chi bằng liền ở chỗ này nghỉ một chút mới vừa rồi trận chiến ấy động tĩnh cũng không nhỏ bọn họ đã là muốn tới sát chúng ta nhất định sẽ bị hấp dẫn lại đây hắn ấn xuống phi kiếm thú nhận quân thiên xong hoàn hộ thể liền ở phi kiếm thượng khoanh chân ngồi định rồi nắm chặt thời gian khôi phục linh lực tần bật lúc đầu thượng cảm thấy không thể lập tức đi lấy bối vương có chút tiếc nuối nhưng nhìn thấy nhạc lệnh điều tức nhập định rốt cuộc nhớ tới hắn luyện tinh một tầng chưa viên mãn trong cơ thể linh lực nguyên tinh đều không tính nhiều không thể cùng chính mình giống nhau liên tục cùng người đấu pháp nghĩ đến điểm này tần bật lại âm thầm đoán trách chính mình sẽ không chiếu cấu người vội vàng móc ra tụ linh đan đưa đến nhạc lệnh bên môi mệnh hắn ăn xong nhạc lệnh cũng không chối từ há mồm nuốt vào đan dược Đem trong đó linh lực chậm rãi hóa nhập kinh mạch. Uống thuốc là lúc, bờ môi của hắn lại là không thể tránh né mà đụng phải tần bật đầu ngón tay, cái loại này ấm áp mà lại mềm mại xúc giác lệnh tần bật phản phất bị kim đâm giống nhau, bay nhanh mà thu hồi ngón tay, đáy lòng lại không ngừng dư vị kia một khắc cảm giác. Nếu là còn có thể lại dán đến lâu một chút, hoặc là dùng môi bính một chút. Tần bật tim đập đến cực nhanh, tay lại theo bản năng về phía nhạc lệnh trên mặt rỗi đi. Chỉ là còn chưa đụng tới cặp kia nhấp chặt cánh môi chính hắn đã bị một đạo hơi đầy nước khí gió lạnh thổi tỉnh vội vàng thu hồi tay rồi lại khống chế không được mà phóng tới chính mình bên môi nhẹ nhàng dán một chút có chút lạnh có chút lạnh tần bật đang tiếc nuối nhạc lệnh bỗng nhiên mở mắt ra thân sắc cực kỳ nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm hắn quát tốn phương ba mươi trượng đồng thời trường thân dựng lên phi kiếm như du long giống nhau hướng đông nam tốn vị chạy đi việc này chỉ phát sinh ở khoảnh khắc tri gian tần bật không kịp phản ánh chỉ theo lời đem thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo lưu quang ấn nhạc lệnh theo như lời phương vị bay đi. Hắn mới rời đi tại chỗ không lâu, đầm lầy chung đống nhiên rơ lên một đạo dũng thác nước bùn lầy, ở giữa còn kèm theo âm độc mà phổi chi khí, nếu là không cẩn thận dính vào, túng không đến bỏ mạng, cũng muốn gãy xương thịt lạ, bị tiêu độc khí xâm nhập tạm phủ. Nhạc lệnh trong mắt đã mất đi ngày thường tao nhã khiêm tốn sáng giỏi, duy dư một mảnh không mang. Hắn tuy rằng mở to mắt, kỳ thật cũng không có xem bất cứ thứ gì mà là chuyên tâm lấy trong cơ thể âm dương chắc hàng bản chung tinh khí cấu kết đầm lầy chung khí hậu nhân đoái quẻ đối ứng đầm nước chi tượng hắn đem đoái kim tinh khí bao vây thần thức đầu nhập trạch chung liền có thể mượn đầm lầy xuống nước thổ biến hóa cảm thụ chung quanh động tĩnh mới vừa rồi hắn chính là cảm nhận được đầm lầy chung có hỏa khí mất tự nhiên mà lưu động tụ tập mới chỉ điểm tần bật tránh đi nổ mạnh chính mình tắc lấy chắc hàng bản chung lý hỏa tinh khí vì dẫn cảm ứng chấm đất phổi âm hỏa lưu động phương hướng tới tìm kiếm địch nhân tần bật thân hóa kiếm quang so với hắn ngự kiếm phi hành càng mau chút một tức chi gian liền bay đến ba mươi ngoài trượng tế ra trong tay hồi rượu trung dỗi chỉ cờ quậy thân trung đem một đạo lưu quang đánh hướng mới vừa rồi đầm lầy hạ nổ mạnh chỗ Kia nói huyền hoàng lưu quang hoàn toàn đi vào đầm lầy sau liền lại vô đáp lại tần bật có chút nóng vội đã nhạc lệnh bay đến bên cạnh liền một phen kéo lại hắn thả ra hộ thể chân khí bao lấy hắn đầu ngón tay ngưng kết nguyên tinh từng cái ở hồi rượu trung thượng cờ quậy mỗi vang một tiếng Phạm vi trăm trượng nội liền quanh quẩn tầng tầng khí lãng, đầm lầy mặt nước hạ cũng quẩn cuộn ra rất nhiều bọt khí bọt nước. Theo thanh âm gõ đến càng ngày càng cấp, mặt nước quay cuồng chi thế cũng càng kịch liệt. Nhạc lệnh đem thần thức thu hồi đến trên mặt nước, chỉ nương đói quẻ tinh khí cảm giác dưới nước linh lực biến hóa, không ngừng phân tích phán đoán phục kích người phương hướng. Này đó ngoại môn đệ tử thường xuyên ở thông u hồ làm nhiệm vụ, đối địa hình đều tương đương quen thuộc, còn có có thể ở đầm lầy trung tiến lên pháp khí, Điểm này thật đúng là có chút phiền phức đánh lén người rốt cuộc định trụ thân hình. Nhạc lệnh đống nhiên giữ chặt tần bật tay, thả người nhảy đến hắn phi kiếm thượng, tay phải nhất chiêu, đem giám nguyên kiếm hóa thành bình thường lớn nhỏ, hướng về tây bắc cản vị nhẹ nhàng vung lên. Thân kiếm thượng hiện lên một đạo hư tịch tử vong chi ý, phảng phất tuyên cổ sát khí ngưng kết, vô cùng thuần túy mà sắc bén mà bổ ra đầm đầy mặt nước. Một đạo tiếng nổ mạnh rõ ràng mà truyền ra, nam ở dưới nước người cùng một đạo bùn thác nước đồng thời lên tới không trung. Tần bật lần thứ 2 ngưng khí cửa quậy hồi rượu chung một đạo lưu quang tự thân chuông thượng hiện lên đánh thẳng hướng đầm lầy phía dưới toát ra tên kia thanh ý y hải ngoại môn đệ tử kia ngoại môn đệ tử ném ra một quả kim hoàn hóa thành bán cầu trạng viên thuẫn trận này nói lưu quang kia kim thuẫn lại là lập tức biến mất người cũng ho nhẹ vài tiếng khoe miệng thấm ra một tia đỏ tươi người này đúng là ở phía trước thân thủ giết trương nhạc tịnh chỉ nhất định phải phân tần bật phi kiếm người tên là lệnh hồ thông này xem tướng mạo bất quá hai mươi tư hai mươi tuổi thân hình khô gầy ánh mắt âm trầm đáng sợ trên má cũng toàn không một ti thịt hắn nhìn trăm trăm tân bật cùng nhạc lệnh ách thanh hỏi các ngươi như thế nào biết ta thân ở nơi nào nay kiếm pháp không phải là phủ kiếm pháp ngươi nhạc lệnh dành trước cười lạnh nói đây là nhà ta lão tổ tần chân nhân tự hải ngoại mang về thượng cổ kiếm tiên kiếm pháp tớ ngươi như vậy ngoại môn đệ tử há có tu tập cơ hội ngươi cái kia họ lạc cùng họ liễu đồng bạn đã bị chúng ta giết ngươi lập tức cũng muốn cùng bọn họ làm bạn hắn một lần nữa bước lên nhà mình phi kiếm lời nói gian những câu mang theo châm trọng hấp dẫn lệnh hồ thông tâm thần quân thiên song vây quanh đến một chỗ tự hoàn tâm bắn ra ngưng như lưới dao sắc bén bạch quang như mưa rơi đánh út về phía kia nói khô gầy thân ảnh lệnh hồ thông tay phải năm ngón tay khép mở trước người liền xuất hiện một con ngọn lửa hóa thành bàn tay to đón nhận chạy như bay mà đến bạch quang hắn đồng thời ở pháp bảo trong túi móc ra một quả bạch hạc linh trương phủ đón gió hóa thành một con bạch hạc chính mình bước lên hạc thân đem phi kiếm thu hồi hóa thành một đạo kim sắc lưu quang rảo hướng nhạc lệ Nhạc lệnh không dám chính diện đối kháng, chỉ ở mọi nơi du tẩu tránh né kiếm quang, quân thiên song hoàn lại là không ngừng thả ra lưu quang công hướng lệnh hồ thông. Hai người chiến đến chính hàm, lệnh hồ thông lại bỗng nhiên phát giác bên cạnh hình như có một đạo khí lạnh lưu động, tuy không rõ ràng, lại ám xâm ra thịt, thậm chí ẩn ẩn thấu tận xương thủy, làm hắn hành động hơi rắc trì trệ. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cuộc nhớ tới một kiện thập phần chuyện quan trọng, mới vừa rồi hắn chỉ lo công kích nhạc lệnh mà vẫn luôn đứng ở nhạc lệnh bên cạnh tần bật lại không biết khi nào ở hắn trong tầm mắt mất đi bóng dáng hắn mạnh mẽ dừng lại bạch hạc bay lượn chi thế tính toán lấy bất biến ứng và biến để ngừa tần bật sấn hắn phân thần khi phục kích nhưng mà mới dừng lại xuống dưới một cổ mềm trượt băng lánh xúc cảm liền từ cánh tay hắn thượng rõ ràng mà chuyển đến lệnh hồ thông túi đầu nhìn lại lại thấy một cái tựa long phi long tựa dao phi dao như tráng hắn cánh tay phẩm chất yêu vật chính triền ở chính mình trên tay hắn kinh hãi đan sen vội vàng triệu phi kiếm chém về phía kia yêu vật chỉ tại đây nhất niệm chi gian cái kia phi long phi giao lệnh băng yêu vật liền đã khẩn chiến ở trên người hắn đầu đuôi tương khấu giống như dây thừng đem hắn gắt gao trói lên Tân bật tuổi trẻ cao ngạo thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn một tay cửa quậy hồi rượu chung đem một đạo huyền hoàng lưu quang hướng hắn đánh tới lệnh hồ thông vội động niệm triệu hoán phi kiếm lại phát hiện chính mình trong cơ thể nguyên tinh chân khí hoàn toàn bị trói buộc kia nói còn ở truy kích nhạc lệnh phi kiếm đã rơi vào đối phương trong tay Ngay cả dưới chân Bạch Hạc đều không chế bất động, chỉ có thể mắt thấy kia nói lưu quang đâm vào chính mình ngực. Thẳng đến lệnh hồ thông trong mắt thần thái hoàn toàn biến mất, tân bật mới thở phào khẩu khí, thả lỏng đáy lòng đề phòng. Hắn lúc này hấp thu giáo huấn, đem cái kia đai lưng trạng pháp khí thu hồi đồng thời, càng không quên chỉ huy nó mang về lệnh hồ thông pháp bảo túi cùng Nhạc Lệnh cộng phân. Nhạc Lệnh mới vừa rồi đã là tiêu hao quá mức nguyên tinh chi lực, hiện giờ chính yêu cầu tu tức khôi phục, không muốn lấy như vậy trạng thái đối mặt tiếp theo cái luyện tinh hóa khí điên phong cường địch. Lắc đầu đáp, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại chậm rãi thảo luận như thế nào phân mấy thứ này đi. Tân bật thấy hắn sắc mặt tự nhiên, phi hành cũng có chút chậm chạp, trong đầu nóng lên, liền thò lại gần ngạnh đem hắn kéo đến chính mình phi kiếm thượng. Đại đem người kéo qua tới, rồi lại rác ra bản thân hành động đường đột, xấu hổ mà buông ra tay, bối xoay người đi, làm bộ không có việc gì giống nhau nói, có ta ngự kiếm, ngươi cũng không cần lại tiêu hao nguyên tinh, chỉ lo nghỉ ngơi là được tần bậc này thiên hành vi cùng với phía trước càng nhiều hành động nhạc lệnh so với hắn còn càng minh bạch trong đó thâm ý chỉ là minh bạch lúc sau lại nên như thế nào nhạc lệnh tự sau lưng lặng lẽ đánh giá hắn đỉnh bản xuất trần dáng người nhất biến biến dư vị hai người ngày gần đây tới càng thêm thân mật hành động trong nháy mắt liền nghĩ ra vô số cái lợi dụng hắn biện pháp vô luận này đây tần bật tái mộ quan hệ huyết thống việc uy hiếp hoặc là lấy ma công khống chế hay là buông tha này thần câu dẫn đều có thể đem cái này niên thiếu vô chi tu sĩ chặt chẽ nắm trong tay rồi sau đó lợi dụng hắn đối phó tần hưu cùng tần ra những việc này chỉ cần ngẫm lại đã kêu nhạc lệnh trong lòng nhiệt huyết sôi trào áp lực nhiều năm hận ý đều ở không tiếng động tiêu gạo, muốn hắn đem tần bật lợi dụng triệt đề tần bật lòng đang trước mặt hắn mấy như trong suốt giống nhau chỉ cần tùy ý động động tay cái kia đơn thuần kiêu ngạo thiếu niên liền sẽ dừng ở trong tay hắn vạn kiếp bất phủ nhạc lệnh trong mắt một mảnh huyết hồng vươn tay hư ấn hướng hắn ngực lại ở cảm nhận được trên người hắn tản mát ra ấm áp hơi thở khi bỗng nhiên buông xuống tay Hắn thở vào một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía phía dưới đầm lầy, kiên định mà đem này đó vô cùng mê người ý niệm đè ép đi xuống. Nếu thật làm ra loại sự tình này, hắn lại thành người nào? Hắn cùng Tần Hưu lại có cái gì khác nhau? Hắn đều có thủ đoạn giết người, hà tất sử dụng như vậy bị ổi biện pháp, lấy không quan hệ người làm ai. Bên hai bỗng nhiên bị một đạo gió ấm nhẹ nhàng thổi quét. Nhạc Lệnh lấp bắp kinh hãi, giương mắt nhìn lại, liền thấy Tần Bật đã xoay người lại, hơi cúi đầu nhìn về phía hắn. Thanh tuấn mặt cơ hồ dán đến trên mặt hắn, ánh mắt lại có chút giao động, thấp giọng nói, đã đến bờ biển, chúng ta sớm chút đi xuống nghỉ ngơi đi. Trưng 18 huyết hôn. Lúc này chân trời mây tía đem tán, phương đông không trùng đã bố thượng sao trời. Tần bật trên mặt vẫn anh chút dáng màu, hơi có chút hồng nhuận, mặc dù hai người ánh mắt cũng không từng tương đối, tâm tư của hắn cũng như viết ở trên mặt giống nhau rõ ràng. Nhạc lệnh lùi lại một bước nhảy xuống phi kiếm, ở bên hồ chọn một khối sạch sẽ chân nhăn tảng đá lớn ngồi đi lên này hành động đã là rõ ràng cự tuyệt tần bật lại không biết nhạc lệnh đã nhìn ra chính mình tâm ý chỉ cho rằng hắn trời sinh tính khiêm tốn ở trưởng huynh trước mặt không dám thất lễ vì thế hắn đi đến kia khối tảng đá lớn biên từ trong lòng móc ra một cái tụ linh đan lần thứ hai đưa tới nhạc lệnh bên ngôi lúc này nhạc lệnh lại chỉ dùng tay tiếp bình tĩnh mà khuyên nhủ thương u đầm lầy nơi này mà phổi độc hỏa rất nặng lại không có nhưng cung tu hành linh khí đường huynh cũng phục chút đan dược hảo tần bật trong tay trống trơn trong lòng cũng có chút vắng vẻ Đành phải tự dứt đan dược căn bào, cũng ngồi ở một bên tảng đá lớn thượng vận hóa dược lực. Hắn tu vi cao chút, trong cơ thể nguyên tinh cũng càng sung túc, liền chủ động đưa ra các đêm, làm nhạc lệnh tĩnh tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng chung quanh. Nhạc lệnh cũng bất hòa hắn núng nhường, nói quá tạ sau liền phản nghe nội coi, hoàn toàn đầu nhập tĩnh tu bên trong. Đai hắn hô hấp bằng phẳng sau, tân bật liền mở hai mắt, một mặt cảnh rơi bốn phía, một mặt nương đầy trời tình quang nhìn đối diện người ban ngày đầu ngón tay thượng rơi xuống về điểm này xúc cảm như cũ quanh quần ở tần bật trong lòng hắn tuy không dám qua đi đụng vào lại cũng nhịn không được nhìn chằm chằm cặp kia nhấp chặt ở một chỗ môi mỏng dần dần lại từ môi xuống phía dưới kéo dài theo hạ cảm phía dưới kia nói thật sâu bóng ma tham nhập thúc đến cực khẩn giao lanh bên trong kỳ thật đều là nam tử lại có cái gì nhưng xem đâu tần bật nghĩ đến thập phần thông thấu ánh mắt lại vẫn là nhịn không được theo quần áo xuống phía dưới lao đi hắn sư phụ cùng vân chân nhân ở bên nhau khi có thể hay không cũng muốn cùng đối phương càng thân cận chút, tựa như hắn phía trước tưởng những cái đó giống nhau. Tần Bật trong lòng thùng thùng nhảy lên, thân hình cũng hướng đối diện Khinh một chút, tựa hồ có chút hương khí theo phong bay tới, lại không biết là chính hắn bệnh tâm thần tưởng, vẫn là hắn đường đệ trên quần áo thực sự có hương hương. Hắn nhìn không được tinh tế nghe thấy vài cái, kia hương khí thập phần ngọt nhị, có chút giống mùi hoa, lại tựa hồ trộn lẫn chút khác khí vị, lệnh người dư vị luôn mãi, hận không thể gần sát một ít. Tần Bật thật sự đứng dậy. Tiểu bước hướng Nhạc Lệnh nơi tảng đá lớn chỗ rắn đi, hành động khi cẩn thận mà phóng nhẹ bước chân, sợ một không cẩn thận kêu hắn phát giác. Nhưng mà hắn đứng dậy đi rồi không vài bước, liền bừng tỉnh phát hiện đối diện tảng đá lớn thượng Nhạc Lệnh đã mở hai mắt, chính ngửa đầu nhìn về phía hắn. Đôi hai mắt trung tràn đầy tinh quang, khoe miệng hơi hơi mỉm cười, trên nét mặt tràn ngập mị hoặc chi ý, liền như phía trước ở đầm lầy trung chứng kiến giống nhau như lúc. Tần Bật nuốt một ngụm nước miếng, ngược lại không dám lại đi tiến lên, mà là đứng ở tại chỗ. Mắt thấy chính mình phía trước xa tưởng một chút thực hiện, không, xa quá mức hắn phía trước đã từng tưởng tượng, nhạc lệnh thân thể hướng hắn này phương hướng nghiêng lại đây, một bàn tay đã rôi tới rồi cuốn chặt cổ áo chỗ, dùng sức kéo đi xuống, lộ ra bên trong mỹ diệu đến cơ hồ chói mắt thân thể. Tần lãng tần bật khiếp sợ mà lẩm bẩm, lại là nhịn không được về phía trước đạp một bước. Mũi gian đu hương càng thêm nồng đậm, tần bật trong mắt đã lại rung không dưới mặt khác, chỉ xem tới được trước mặt phảng phất giờ tay có thể với tới người. Ngay cả hồi lâu tới nay vẫn luôn bối rối hắn thân duyên tựa hồ cũng không hề quan trọng, dù sao bọn họ cũng chỉ là không cùng chi đường huynh đệ, chỉ cần hai người tình ý hợp nhau, người khác lại có thể nói cái gì. Hắn rốt cuộc vứt bỏ hết thảy, đi nhanh về phía trước mại đi, cầm nhạc lệnh hướng hắn rôi tới tay. Lại tiếp theo nên làm gì hắn cũng còn không có nghĩ kỹ, chỉ là nắm chặt kia chỉ mềm nhẹ nếu không có gì tay, kích động mà thấp giọng bảo đảm, ta đối với ngươi chi tâm, như nhau sư phụ đối vân chân nhân, liền tính nhiều lần trải qua kiếp số cũng tuyệt không sửa đổi. đối diện nhạc lệnh không hề phản ứng. cách đó không xa lại vang lên một đạo tràn ngập ác ý cười dữ tợn. nguyên lai chân truyền đệ tử chính là như vậy mặt hàng. sư phụ hảo nam sắc, đồ đệ cũng trên làm dưới theo. không đúng, các ngươi tần gia hẳn là từ căn tử thượng liền có này yêu thích. hôm nay ta đảo thật là nhìn một hồi cho hay. tần bật bị kia tiếng cười kích đến tâm thần đại loạn, vội vàng xoay người nhìn lại, bốn phía lại là một mảnh mênh mang hắc ám, cái gì cũng nhìn không ra tới. hắn rốt cuộc nghĩ đến thả ra thân thức chính là mặc dù thả ra cũng tra xét không đến bất cứ thứ gì trong lòng ngược lại tràn ngập nhạc lệnh quần áo nửa khởi chứa đầy dụ hoặc chi ý nhìn chính mình bộ dáng nay cảnh tượng trong mắt hắn càng ngày càng nặng dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần rốt cuộc nhìn không tới mặt khác đồ vật liên ở tân bật chìm đắm vào ảo giác trung khi tự một bên trong rừng chậm rãi loẹ ra một đôi thân ảnh từ bề ngoài xem lại là một nam một nữ trong đó nàng kia nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai phong tư sờ sờ nhìn về phía hắn ánh mắt lại là tràn ngập khinh miệt có trách trước kia ngăn lại hắn khi liền cảm thấy không đúng, nguyên lai này hai người là loại quan hệ này. Lạc hàm cùng lệnh hồ thông mà ngay cả loại người này đều không bằng, thật sự không cần phải tồn tại mất mặt. Nàng lại tiến lên hai bước, dối tay rút ra phi kiếm, hướng về một bên nam tử lấy lòng cười cười, này hai người không cần phải với sư huynh động thủ, tiểu muội liền có thể giết được bọn họ. Trong chốc lát với sư huynh cần phải nhớ tiểu muội một công, cũng phân ta một quả bối trứng. Với thành nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra nhất phái thắng lợi nắm đắc ý chỉ là ở nhìn đến còn tại nhắm mắt đả tọa nhạc lệnh khi hơi rác đáng tiếc cái này họ tần nếu là không gặp gỡ chúng ta sang năm ngoại môn đệ tử đại bị thượng ta liền có thể khiêu chiến hắn tiến vào nội môn đem hắn giết, đảo thật không hảo lại tìm như vậy nhược nội môn đệ tử một ngữ chưa tất hắn lại đột nhiên nhìn đến vẫn luôn vô tri vô giác bổn ứng bị mê dược kéo vào hảo cảnh nhạc lệnh mở hai mắt mỉm cười nhìn hắn kia tươi cười trung tựa hồ chấm mãn máu tươi lệnh người không rét mà run Hắn di một tiếng, bất mãn hỏi sở xinh đẹp, người kia khói mê giải dược có vấn đề sao? Ta như thế nào giống như thấy cái kia nội môn đệ tử mở mắt ra, giống lệ quỷ giống nhau nhìn ta? Sở xinh đẹp trong tay phi kiếm đã là chứa đầy kiếm khí, chỉ đợi giết tân bật, lại nhân hắn ra tiếng kêu gọi, không dám không tử, quay đầu lại nhìn nhạc lệnh liếc mắt một cái. Nhạc lệnh trên mặt đã không ngừng là phệ huyết ý cười, phảng phất có đạo đạo đen nhánh ma ảnh tự hắn trong mắt lưu tiết ra tới, người tuy rằng ngồi lại tựa so với bọn hắn hai cái đứng người còn muốn cao lớn vài phần. Liên tại đây vừa quay đầu lại công phu, hắn đã chậm rãi đứng dậy, môi đi một bước, chung quanh ánh sáng liền càng ám một phân, trong không khí cũng tựa lưu động sâu kín huyết tinh khí vị. Sở xinh đẹp kinh thanh thét chói tai, giơ tay thả ra một đạo thanh vận linh động kiếm quang chém về phía Nhạc Lệ. Kia nói thanh quang trên đường lại bị một thanh màu bạc phi kiếm ngăn cản xuống, dưới, tần bật khuôn mặt vặn mèo, cực lực trợn to hai mắt, không trung phi kiếm cũng run rẩy không ngừng lại vẫn là tận lực chặn kia đạo kiếm quang sở xinh đẹp không thể tin tưởng mà kêu lên như thế nào sẽ hắn rõ ràng đã bị ta đào hoa Năm yên trướng mê hoặc với thành hư lạnh một tiếng từ nàng đối phó tần bật chính mình tắc thú nhận pháp bảo thanh long nút tấn huyền hóa ra một cái thật lớn thanh long đánh thẳng hướng nhạc lệnh kia nói thanh long tập đến trước mặt khi nhạc lệnh trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm tế như sương sớm máu tươi hóa thành một đạo khói nhẹ quấn lên thanh long đem kia tựa thật tựa hư long thân dần dần nhiễm hồng đợi cho long thân toàn bộ hóa thành đỏ sậm với thành trong lòng bỗng nhiên như bị đại chủ y đánh trúng đột nhiên phun ra khẩu huyết trong tay thanh long nút ấn rốt cuộc khống chế không được rớt tới rồi ẩm ướt bùn đất bên trong hắn đâu pháp kinh nghiệm phong phú minh bạch lúc này không phải phát ngốc thời điểm vội vàng móc ra một phen linh phù hướng lung tung ném đi ra ngoài đồng thời triệu ra phi kiếm ngưng thần với thân kiếm toàn lực đâm ra nhất kiếm hắn đã bất chấp đồng hành sở xinh đẹp có thể hay không tao vạ lây chỉ nghĩ thế chính mình bắt một con đường sống Nhưng mà nhất kiếm đánh xuống, hắn lại ảm đạm phát hiện, chính mình kiếm khi đương đương chính chính phách thượng thanh long lưu ấn đưa tới cái kia thanh long, lúc này thanh long đã hóa thành xích long, hai chỉ long tình trùng cũng như rơi lệ nhỏ giọt ra điều điều hư hào huyết ảnh. Kiếm quang chỉ ở xích long thân thượng lưu hạ một đạo nhợt nhạt dấu vết, lại không làm gì được hắn này mạnh nhất pháp khí. Với thành tâm loạn mấy chủ, theo bản năng về phía lui về phía sau đi, rồi sau đó lại lung tung ném ra trên người pháp khí cùng đồ chú, nhất kiếm kiếm hướng về long thân phách chém. Hắn thậm chí không chú ý chính mình tay cầm kiếm thượng đã lặng yên triển thứ gì, toàn lực bổ ra kiếm khí đã mất ứng có uy thế. Một bên sở xinh đẹp rốt cuộc đánh rất tần bật phi kiếm, nàng cũng không dám ham chiến, tùy tay đem một đạo lôi phủ ném qua đi, xoay người liền muốn ngự kiếm rời đi. Nhạc lệnh hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai căn chốt lưới, đem một ngụm tâm đầu tinh huyết phun đi ra ngoài, một mảnh huyết ảnh theo tiếng từ trên mặt đất rút khởi, nắm chặt sở xinh đẹp chân. Lúc này với thành trên người cũng đã tràn đầy huyết sắc bóng dáng rốt cuộc cầm giữ không được bản tâm kinh hại đến lung tung phách chém thế lợi mà kêu lên mà một đạo chứa đầy thuần túy mà mê người tử vong chi ý kiếm quang đã tự hắn đỉnh đầu nghiêm nghị đánh xuống với thành hộ thân chân khí đều bị huyết ảnh hút tịnh không hề chống cự chi lực mà bị từ giữa phách làm hai nửa hồn phách cũng bị huyết ảnh cuốn lấy găm cán sở xinh đẹp cũng giống nhau bị huyết ảnh cuốn lấy một thân tinh nguyên quần cuộn không ngừng bị hút đi ra ngoài kinh hại đến không ngừng khóc thút thít cầu xin nhạc lệnh lại như không thấy không nghe thấy Dám nguyên kiếm nhẹ huy liền đem nàng cũng đồng dạng giết chết liền hồn phách cũng cùng nhau đánh tan thẳng đến xác nhận hai người đều đã chết đi nhạc lệnh mới nhẹ thư một hơi lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết cường đề công lực đem trong rừng ma khí huyết ảnh tinh lọc rồi sau đó liền lấy kiếm chi thân an vào đan dược hồi phục chút linh khí chậm rãi đi hướng tần bật ngã xuống phương hướng tần bật vốn là chúng sở xinh đẹp khói mê mới vừa rồi mạnh mẽ phá tan mê trướng cùng nàng đối chiến đã cực kỳ hao tổn tinh lực sau lại phi kiếm bị tạm lạc lại chúng một đạo lôi phủ, đã là hôn mê qua đi. Từ xa nhìn lại, trên mặt hắn còn có chút chảy ra cùng máu đen, trao mày, nhưng mà này đó đều che lấp không được hắn tuổi trẻ cùng tinh thần phân chấn. Hắn thần thái luôn có chút cao ngạo, lại là không dành thế sự, chưa từng gặp qua nhân tâm hiểm ác, mới có thể như vậy tâm tư lộ ra ngoài, chút nào không biết che giấu. Ngay cả cảm tình cũng là không chút nào che giấu mà biểu lộ ở người khác trước mặt. Nhạc lệnh kéo trường kiếm đi bước một đi đến bên cạnh hắn, hai chân liền như không chịu nổi thân thể trọng lượng giống nhau bỗng nhiên quỳ xuống mới vừa rồi hắn cũng thấy chính mình thi triển ma công nhạc lệnh đem dám nguyên kiếm áp ở tần bật cần cổ đôi tay run rẩy liền phải thanh kiếm thân áp xuống đi chỉ cần áp xuống đi tần bật liền đã chết bọn họ chi gian dây dưa càng thâm nhân quả liền có thể hoàn toàn kết thúc bao phủ ở hắn đạo tâm thượng bụi bẩm cũng sẽ cùng bị phất đi hắn liền có thể hoàn toàn giải thoát hơn nữa tần bật là tần hưu hậu đại là tần gia tinh anh con cháu chỉ cần hắn vừa chết Tần gia liền thiếu một hy vọng, Tần Hưu cũng sẽ đem càng nhiều tinh lực cùng tài nguyên đặt ở trên người mình. Đây là có trăm lợi mà không một làm hại sự, chỉ cần hắn tay lại xuống phía dưới ấn một chút. Nhạc lệnh dùng sức ổn định đôi tay, trước mắt phảng phất lại hiện ra Tần Bật chuyên chú lại nóng bỏng mà nhìn chăm chú hắn bộ dáng. Như vậy biểu tình làm hắn cùng Tần Hưu không hoàn toàn bất động, cũng không có chính đạo tu sĩ cái loại này làm người chán ghét thanh cao, ngược lại có loại lệnh nhân tâm giật mình thâm tình. Như vậy không trộn lẫn dục vọng cùng tính kế, thuần túy cảm tình lại là chưa từng có người nào đối hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là Tần Hưu hậu đại. Ở đâm lầy trung bị Tần Bật thấy chính mình thân nhiễm ma khí bộ dáng khi, hắn liền nhất thời mềm lòng không hạ sát thủ, hiện giờ như vậy tốt cơ hội chẳng lẽ còn muốn buông tha sao? Nhạc lệnh trong lòng đấu tranh đến càng thêm lợi hại, Ấn ở, ở Tần Bật cần cổ trường kiếm lại vẫn là nhợt nhạt để ở nơi đó, cũng không ấn xuống đi vài phần. Dưới thân nhân thể bỗng nhiên nhúc nhích một chút, nhưng nhân không có linh lực dao động, Nhạc lệnh vẫn chưa chú ý. Như cú thật sâu nhìn chăm chú cặp kia nhắm chặt đôi mắt, trong đầu hồi ức chúng nó mở khi từng toát ra sáng giỏi. Một đôi tay bỗng nhiên khấu ở nhạc lệnh trên má, dùng sức đem đầu của hắn kéo hướng phía dưới. Tần Bật hai mắt bỗng nhiên mở, trong mắt tràn đầy kiên định chấp nhất chi sắc, không màng trên cổ vẫn giá đem sắc nhọn trường kiếm, dùng sức giơ lên đầu, đem đôi môi dán ở nhạc lệnh trên môi, dùng sức liếm mút lên. Một cổ máu tươi tự Tần Bật cần cổ chảy ra, canh ngọt dì sắt vị thấu nhập hai người xoang mũi, dính nhớp bước người. Tần Bật lại tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, cũng không cảm giác được tử vong tới gần, chỉ là dùng sức chế trụ Nhạc Lệnh cái gáy, đem hắn gắt gao ấn ở trên người mình, thật sâu nhấm nháp hắn mềm ấm thơm ngọt môi lưới. Này một hôn cũng không biết rằng có bao lâu thời gian. Tần Bật rốt cuộc buông ra Nhạc Lệnh, giơ tay xoa hắn giữa mày nếp nhăn, gian nan mà cười cười, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi nếu phát hiện ta tâm tư lại sẽ như thế nào? Xem ra sự thật cùng ta trong tưởng tượng kém khá xa. Nhưng ta nếu đều phải đã chết. Có một số việc liền không nghĩ lại nhịn xuống đi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, có chút tiếc nuối mà nói, ngươi nếu không họ tần nên thật tốt. Ta cũng có thể hướng sư phụ thỉnh cầu, cùng ngươi hợp tịch. Nhạc lệnh thân thể càng thêm cứng đờ, trong tay trường kiếm lại trước sau không thể cắt lấy đi. mười 19 dôi dám. Mới vừa rồi ta lâm vào trong ảo giác, cho rằng ngươi đối ta cũng có tình ý, cho nên nhất thời xúc động nói những lời này đó. Nhưng lòng ta nghĩ những lời này đã không phải một ngày hai ngày. Ta chỉ là vẫn luôn không dám nói. Không dám làm, nhưng ta cũng không hối hận. Kế tiếp ngươi muốn như thế nào xử trí ta, ta cũng đều nguyện ý gánh vác. Tần bật lúc này đã không hề có động tác, chỉ an tĩnh mà nằm trên mặt đất, hai mắt yên lặng nhìn nhạc lệnh, chờ đợi hắn ấn xuống mũi kiếm, hoặc là... Có lẽ còn có hắn liền tưởng cũng không dám tưởng tin tức tốt. Hắn trong mắt thanh triệt như nước suối, rõ ràng lộ ra đáy lòng này đó ý tưởng. Bị như vậy một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, nhạc lệnh trong lòng cũng là từng đợt mạc danh rung động đôi tay như thế nào cũng ấn không đi xuống hắn vội ý thức mà nâng lên một bàn tay kia đem phi kiếm liền bị ép tới nghiêng từ tân bật cần cổ chạy xuống đi xuống trường kiếm rơi xuống đất thanh âm cùng đông nhiên thất hành thân thể rốt cuộc gọi trở về nhạc lệnh thần chí hắn một tay chống ở trên mặt đất một cái tay khác nhẹ nhàng ấn thượng kia chân bóng no đủ cái chán liền tính không giết tân bật chỉ cần tại đây gieo một viên ma chủng hoặc là dứt khoát đem hắn biến thành si nhi liền cái gì cũng không cần lo lắng nhạc lệnh tâm loạn như ma hô hấp càng thêm rồn dập, tay phải hơi hơi nâng lên, trong cơ thể nguyên tinh cường nhắc tới cánh tay thượng, mặc niệm chế hồn phạt thi chú, đầu ngón tay ngưng tụ lại một cổ thanh khí, lạc hướng tần bật chán, chỉ cần này đạo phù chú vẽ ra, tần bật liền sẽ trở thành một khối nghe lời thuận theo con rối, tuy rằng trước mắt không có quá đa dụng chỗ, nhưng chậm rãi tăng thêm luyện chế, tương lai liền có thể luyện thành nguyên thần cấp bậc con rối hoặc thi. hắn ngón tay đã điểm tới rồi ấm áp mềm mại trên da thịt, mà xuống vương người nọ như cũ nóng bỏng mà tham luyến mà nhìn hắn. Chút nào phản kháng chi ý đều không có. Như vậy thuần túy cảm tình, thuần túy tín nhiệm, lại kêu nhạc lệnh vô pháp thừa nhận. Thân tử đạo tiêu chi thù, chỉ tần hưu một người tánh mạng thượng không đủ thường chi, nếu không thể kêu toàn bộ tần gia trôn cùng, hắn tuyệt không chịu cam tâm. Thật đi đến kêu một ngày, tần bật dù cho đối hắn tình nghĩa lại thâm, chỉ sợ cũng sẽ trở mặt thành thủ, đao kiếm tương hướng. Tần bật nếu không phải tần gia hậu nhân, hắn cần gì phải như vậy tính kế như vậy cực lực lảng tránh hắn tình ý nhưng biết rõ người này là tần gia hậu đại tần hưu thân truyền đệ tử hắn như thế nào lại vẫn là không hạ thủ được nhạc lệnh tay bỗng nhiên đẩy ra đầu ngón tay nguyên tinh lịch chuyển chạy ngược hồi huyền quan tổ khiếu tinh khí chạy trở về đồng thời hắn trong lòng một trận rơi đau trong miệng trào ra cổ tanh ngọt máu tươi phun rơi xuống tần bật trên mặt người đã mềm như bông mà ngã xuống hắn phía trước vì sát với thành sở sinh đẹp hai người từng dùng tinh huyết huyền hóa phương pháp mạnh mẽ để cao pháp lực Tổn thất tam khẩu tâm đầu tinh huyết, đã là đem thân thể bị thương rất nặng, lúc này lại mạnh mẽ thu công, ma công phản phệ uy lực chồng lên lên, rốt cuộc duy trì không được, hoàn toàn chết ngất qua đi. Tân bật bị này một đảo sợ tới mức càng là lợi hại, vội vàng giơ tay ôm lấy nhạc lệnh, nhắc tới một đạo nguyên tinh đưa vào hắn sau lưng kẹp sống huyệt trung, thế hắn nuốt phẳng trong cơ thể kinh mạch tổn thương. Chỉ là tân bật chính mình cũng bị thương, trong cơ thể chỉ còn lại có không nhiều lắm tinh nguyên mặc dù là toàn dùng để giúp nhạc lệnh chữa thương cũng không có gì trọng dụng luống cuống tay chân mà chị thật lâu sau hắn mới đống nhiên nghĩ đến chính mình trong túi còn có sư tôn ban cho lưu châu tuyết trắng đan vội vàng lấy ra đưa đến nhạc lệnh bên ngôi hiện giờ nhạc lệnh đã hôn mê bất tỉnh khớp hàm cắn chặt muốn chết thuốc viên lại là như thế nào cũng đưa không đi vào tân bật thử vài lần không thành trong đầu đống nhiên linh quang trận lóe đem lưu châu tuyết trắng đan để vào chính mình trong miệng Kia đan dược vào miệng là tan vì một cổ hơi cam nước thuốc trong đó tràn ngập linh lực ở hắn dưới lưỡi tồn một trận dược lực liền thấm vào kinh mạch đem trên người hắn thương chỗ vớt phảng rất nhiều hắn lại không nuốt xuống nước thuốc mà là ngồi dậy tới đỡ nhạc lệnh dựa vào chính mình đầu vai túi đầu ngậm lấy cặp kia ôn nhuận môi mỏng lấy đầu lưỡi cậy ra nhắm chặt giang quan đem tràn ngập linh lực nước thuốc đốt đi vào hắn e sợ cho nhạc lệnh hôn mê bên trong không thể nuốt một mặt nhẹ xoa hắn cổ họng một mặt đem đầu lưới tham nhập áp chế nhạc lệnh khẩn để ở hàm trên lưỡi mặt cho đến nghe thấy rất nhỏ nuốt thanh mới vừa rồi dừng tay. Mới vừa rồi còn có lợi kiếm ở hầu, lúc này thế nhưng có thể như thế ấm áp mà tương đối. Tần bật nhẹ vỗ về nhạc lệnh trầm tĩnh khuôn mặt, trong lòng ngăn không được mà có nhẹ nhẹ ngọt ý này lên tới, chuyện này cũng không được đầy đủ là hắn một đầu nhiệt, hắn cái này đường đệ có lẽ chính mình cũng không rõ, nhưng thật là đối hắn có chút tình phân. Nếu không có như thế, mới vừa rồi cần gì phải ném xuống kiếm, thậm chí liền thi một ít pháp thuật tới chừng dưới hắn cũng không bỏ được Tần Bật khỏe miệng hơi chọn, lòng tràn đầy vui thích thản dục chảy ra, một lần nữa cúi đầu hôn nhẹ trong lòng ngực người. Hơi chút thân cận một trận, hắn liền liền lúc này tư thế một lần nữa nằm xuống, ôm lấy Nhạc Lệnh nằm ở trên người mình, dần dần lâm vào trầm yên. Tuy rằng phía trước đấu pháp khi Tần Bật cũng bị trọng thương, sau lại cũng không có hảo sinh trị liệu, nhưng này trong một đêm, hắn thế nhưng không cảm thấy bất luận cái gì đau sót cùng mệt mỏi, duy dư một mảnh yên lặng yên vui. Truyền thiên hai người tỉnh lại khi, Nhạc Lệnh đã là tâm tư trong sáng. Không bao giờ muốn giết tần bật sự. Ngày hôm qua như vậy tốt cơ hội, hắn cũng chưa có thể hạ thủ được, trước mắt. Thôi, vẫn là đem hết thể đều đẩy đến nàng kia khói mê thượng, bóc quá việc này đi. Hắn đứng dậy lúc sau lại điều tức một trận, phát hiện chính mình nội thương cơ hồ đều đã bình phục, liền biết là tần bật uy hắn ăn đáng ăn dược, chỉ sợ còn lấy tự thân tinh nguyên thế hắn liệu quá thương. Hắn trong lòng không biết là nên vui hay buồn, càng giác trầm trọng, chỉ sợ là bọn họ chi gian nhân quả dây dưa đến cũng càng sâu rất nhiều tương lai còn lên cũng muốn càng khó nhưng nếu so với một chữ tỉnh này đó nhân quả lại dễ dàng ly thanh đến nhiều nhạc lệnh âm thầm khó xử hết sức tần bật cũng đã đứng lên hắn vốn là đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt có thể thấy được nhạc lệnh giữa mày so hôm qua càng sâu túng văn cùng đáy mắt ủ dột chi sắc do dự luôn mãi vẫn là không dám lần thứ hai thổ lộ tâm ý mà là ra vẻ bình tĩnh mà nói ngươi tỉnh chúng ta thả ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày đại nguyên tinh hồi phục lại đi thông gu trong hồ bắt lấy linh bối đi Nhạc lệnh chấp trước mắt, nuốt xuống đầy bụng tâm sự, cũng như không có việc gì giống nhau chắp tay đáp, tất nghe đường huynh ngăn bài. Hai người liền đem với thành đám người trên người pháp bảo linh thạch phân phân. Tuy rằng này mấy người đều chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng nhân tu hành thời gian so trường, tu vi tại ngoại môn chung cũng không tính thấp, trên người cũng hơi có chút tích tụ. Kia ba cái pháp bảo trong túi đổ vật thêm ở bên nhau, quang linh thạch liền có 500 dư khối, cấp thấp linh phủ có hơn 20 trường, cao giai bửa chú cũng có 2 trường còn có mấy chục viên tụ linh đan cùng tam đem phi kiếm chỉ là pháp khí lược thiếu chút chỉ có một thanh long nút ấn cùng một cái màu sắc như đào hoa diễm lệ khinh bạc khăn tay còn lại đều hủy ở đấu pháp trung tần bật mắt cũng không chấp mà đem pháp khí phi kiếm đều đẩy cho nhạc lệnh chính mình chỉ lấy một nửa nhi linh thạch cùng đội chú lại lấy mười viên tụ linh đan hắn sợ nhạc lệnh chống đẩy dành chút nói đêm qua kêu đối nam nữ đều là ngươi giết bọn họ đồ vật vốn làn lên về ngươi huống chi ta thân là trường huynh Càng đương hữu ái với ngươi. Nhạc lệnh thật sâu nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, tiếp được hắn nói đầu, ngày hôm qua đều là bởi vì nàng kia khói mê, ta hành sự mới đều sẽ có chút thất thường. đường huynh cùng ta vốn là như ruột thịt huynh đệ giống nhau. Tần bật sắc mặt trợt hồng trợt bạch, đồng nhiên bước đi đến trước mặt hắn, đôi tay nắm cánh tay hắn, len ken hữu lực mà nói, ta lại không phải chúng khói mê mới nói những lời này đó. Thôi, ta nói được lại nhiều ngươi sợ là cũng sẽ không tin. Loại sự tình này chỉ dựa vào miệng nói cũng là vô dụng. Một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi thấy rõ ta thiệt tình, cũng kêu ngươi thừa nhận ngươi ta chi gian không ngừng như ruột thịt huynh đệ. Hắn chỉ lược hạ này một câu, liền ngồi vào bờ biển điều tức chữa thương. Hai người đều không nói chuyện nữa, yên lặng tương đối mấy ngày, thẳng đến thương thế khỏi hẳn, trong cơ thể nguyên tinh đại để khôi phục, mới từng người ngự kiếm chiếu tử với thành trên người lục soát bản đồ chỉ thị hướng thông ú hồ bay đi. Bọn họ đến thời điểm. Trong hồ chính quay cuồng kích động tầng tầng bậc khí, mặt nước cuộn sóng mãnh liệt, cá tôm linh tinh không ngừng hướng trên mặt nước nhảy lên, cực có chút thẳng nhảy đến bên cạnh vũng bùng trung, cho thấy là đáy hổ ra cái gì đại sự. Là U Nguyên Bối Vương đang ở đẻ trứng. Hai người liếc nhau, không cần phải nói lời nói liền đã minh bạch đối phương chi ý, từng người gật gật đầu, thả ra chân khí hộ thể, ấn lạc kiếm quang, cũng giá nhảy vào trong hồ. Bọn họ hai người gian quan hệ đến đế vẫn là có chút biến hóa. Tuy rằng hiện giờ hai người chi gian cơ hồ không lời nào để nói, còn không bằng phía trước Linh hữu để cung bộ dáng, nhưng ăn ý đảo tưởng cao một chút. Mặc dù không cần phải nói lời nói, bọn họ cũng có thể biết đối phương trong lòng suy nghĩ, cũng tinh chuẩn mà làm ra phối hợp. Liên ở bọn họ tiến vào đáy hồ chỗ sâu nhất bối vương động phủ khi, hai người liền tự huyệt động hai bên phân công nhau mà nhập, tần bật đi vào trước thăm xem tình hình, nhạc lệnh liền triển khai sở xinh đẹp kia nói đào hoa năm yên trướng, canh giữ ở ngoài động lấp kín bối vương đường lui kia bối vương cư trú chỗ vốn là tòa bình thường thạch động, nhưng trong đó sáng giỏi liêu thiệu, mỹ luân mỹ phụ chỗ cũng không thua gì thần tiên động phủ. Thạch động bốn vách tường thượng dán đầy bàn tay lớn nhỏ u nguyên bối, này sắc thượng đều lưu động chân châu sáng giỏi, lại như ánh sáng đom đóm ánh sáng có thể chiếu phá hát ám. Anh đến u ám đấy nước rực rỡ lấp lánh, cũng đem kia chỉ cối say lớn nhỏ bối vương cùng một khắc chỉ cùng với không sai biệt lắm lớn nhỏ bối sau chiếu đến mảy may tất hiện. Lúc này hai bối chính vương một đôi màu ngà mềm mại thì đủ dính sát vào ở một chỗ, kia thịt đủ nước có nhân thủ chiều dài cánh tay đoạn phẩm chất càng qua, liền ở bên nhau sâu đảo cũng phân không ra nào chỉ là thư nào chỉ là hùng cơ hồ hồn nhiên hòa hợp nhất thể, mà theo chúng nó giao tiếp chi thế trong động linh khí liền như nước lãng quần cuộn từ hai bên thạch hành lang tản mát ra đi. Tần bật lúc đầu thượng bất giác lợi hại, đãi nhìn một hồi, liền phát giác ngược gần ẩn khó chịu, hắc hoàng lưỡng đạo trung một ngụm tinh thuần nội tức vận chuyển cũng có chút không thoải mái, hắn vội vàng lấy ra tích ma thoi bảo vệ toàn thân lại chỉ huy nội tức thuận lợi xuống dưới mới miễn chết đuối chi nguy nhạc lệnh ở động sau tự nhiên cũng cảm thấy linh khí dao động chi uy hán pháp lực thấp kém chịu đánh sâu vào cảng vì lợi hại dứt khoát đem đảo hoa năm yên trướng tế ra lấp kín cửa động chính mình tắt thối lui đến góc trôi tránh đi linh khí chấn động đợi hai ba cái canh giờ kia đối bối vương rốt cuộc kết thúc trận này trăm năm khó gặp kỳ tượng trong nước linh lực hơi lui dòng nước cũng bình tĩnh rất nhiều hai chỉ cự bối liên tiếp chỗ chậm rãi tách ra trong đó một con chậm rãi thu hồi thịt đủ ở trong động chậm rãi bò động một khác chỉ lại không thu hồi thịt đủ mà là đem này dán đến thạch động cái đáy thịt trung hình như có quang mang lưu động hình như có một cái hình tròn chi vật từ bối thịt trung hướng ra phía ngoài tức tức bài trừ cuối cùng lộ ra bối thịt ở ngoài hóa thành một viên tràn đầy kim sắc hình quang hạt trâu vật ấy tức là bọn họ chuyến này mục tiêu ứu nguyên bối trứng tần bật đem thân mình lặng lẽ xúc khởi từ pháp bảo trong túi móc ra cái kia đai lưng Hóa thành Long Dao bắn về phía Bối Vương. Lúc này Nhạc Lệnh đã từ sau động lặng lẽ sờ soạng đi vào, đem đào hoa Nam Yên Trướng tức tức đuổi hướng hai chỉ cự bối. Linh lực thấu nhập sau, kia nói ngọt nghị Yên Trướng liền lung mãn huy động, tự mê mại mà không hề phòng bị Bối Thị Thượng thấm đi vào. Tiên khí thấu nhập đồng thời, cái kia Long Dao cũng triển tới rồi Bối Vương sát ngoại, Long khu dùng sức buộc chặt, đem Bối Vương sắc đống nhiên khép lại, hóa thành một đạo dây treo cổ gắt gao trói lên. Kia chỉ thư Bối Tu Vi thấp chút, đã bị Nam Yên Trướng mê thần trí. Chỉ biết ấn bản năng đẻ trứng, hoàn toàn không cảm giác được bên cạnh bối vương đã bị người vây khốn Tần bật trên người pháp bảo túi là nguyên thần chân nhân ban tặng Cũng không chỉ là bình thường túi, cũng có mặt khác dịu dụng Hắn đem pháp bảo túi tung ra, trực tiếp hóa thành thật lớn túi Này túi khẩu liền có cổ hấp lực trào ra, đem kia bối vương hút vào trong đó Đợi đến thư bối đẻ trứng xong, hắn cũng bảo chế đúng cách, đem này cũng thu vào túi nội Nhạc lệnh thu hồi năm yên trướng, tiến vào trong động lục tìm bối trứng hắn ngón tay ánh sáng rọi lưu động bối trứng có vẻ phá lệ tú khí tuyệt đẹp trên mặt bảo quang ẩn ẩn cơ hồ liền như vận dụng ma công khi giống nhau động lòng người tần bật ở một bên xem đến nhập thần nhịn không được cũng túi người xuống nhìn như muốn nhặt bối trứng lại là trực tiếp cầm nhạc lệnh cầm bối trứng ngón tay mỉm cười nâng lên mắt nhìn thẳng hắn trong lòng dẫn âm đã trở về lúc sau ta liền thỉnh sư phụ đem này hai chỉ linh bối luyện thành luyện hình đan ngươi ta cắt lấy một cái dư lại liền giao cho môn phái trung đổi lấy thiện công như vậy ngươi cũng có thể sớm chút hồi môn nội tính dưỡng không cần lại cố sức bắt giữ long văn cỏ chương hai mươi trở về núi bởi vì có đồng học nói ta này đoạn cảnh tượng giống đại đạo tranh phong ta nhìn một chút cũng chính là bối cái này chủng loại tên giống nhau cơ bản cách dùng cùng đấu pháp trường hợp đều không giống nhau vì thế ta đem song sắc cương bối đổi thành bụng đủ cương con sen trước mấy chương phàm đề cập đến giống loài tên cũng sửa lại một chút không đề cập tình tiết không cần quay đầu lại xem bởi vì có chút đồng học không xem tác giả có chuyện nói ta liền ở chỗ này viết một chút, mọi người xem khi biết ta đem u nguyên bối đổi thành u nguyên du là được. chính văn phân cách tuyến dư lại này đó yêu du chứng liền đều để lại cho đường huynh. nhạc lệnh thu hồi ngón tay, ngồi dậy nhàn nhạt mà nhìn tần bật liếc mắt một cái, lấy thuật pháp truyền âm nói, bắt giữ long văn, cởi nhiệm vụ, thứ ta không thể phụng bồi rốt cuộc. cộng phân thiện công việc đường huynh không cần quá mức để ý, ta muốn về trước sơn môn chữa thương. hắn cùng tần bật chi gian gút mắt càng thầm, cơ hồ tới rồi vô pháp nắm chắc chính mình nỗ nỗi. Nếu muốn tránh đi này đoạn nguy hiểm nhân duyên, cũng chỉ có tách ra một đường. Trước mắt vạn tái U Nguyên Du chứng đã tới tay, hắn cũng nên cùng tần bật tách ra, từng người bình tĩnh một trận. Tần bật còn trẻ, như vậy vừa mới nảy sinh, như có như không tính tố, chỉ cần hơi thêm lãnh đạm, thực dễ dàng liền sẽ mất đi. Tựa như mới vừa rồi ngón tay chạm nhau khi truyền đến ấm áp giống nhau. Đầu ngón tay thượng về điểm này dư ôn không đồng nhất khi liền ở băng hàn trong nước tiêu tán, nhạc lệnh tâm cũng thấy lạnh hơn vài phần sắc mặt trầm túc mà triệu ra phi kiếm xoay người liền hướng ngoài động bay đi tần bật còn đắm chìm ở bắt được vạn tái yêu du kinh hỉ bên trong lại không nghĩ nhạc lệnh nói đi là đi liền trên mặt đất du chứng cũng không cần hắn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây cũng bất chấp đầy đất tràn ngập linh lực du chứng triệu ra phi kiếm liền theo nhạc lệnh rời đi đáy hồ hắn phi đến cực nhanh trong giây lát liền đuổi theo nhạc lệnh chỉ nói một cái ngươi tự rồi lại trầm mặc đi xuống đuổi theo thời điểm tần bật vẫn là đầy bụng tức giận Muốn nhạc lệnh cho hắn một câu giải thích, mà khi thật bốn mắt nhìn nhau, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới, hắn chút tâm tư này lại là chỉ có thể tại đây không người đầm lầy bên trong, ở người trong thiên hạ đều nhìn không thấy địa phương mới có thể bộc bạch. Một khi trở lại môn trung, bọn họ hai cái vẫn là huyết mạch tương liên đường huynh đệ, chớ nói yêu nhau, chính là có một tia du củ rơi vào người khác trong mắt, đó là vạn kiếp bất phủ. Hắn lời thề son sắt mà muốn chiếu cố đường đệ, chẳng lẽ chính là muốn đem hắn kéo vào thân bại danh liệt chi cảnh nếu là lúc ấy liền đã chết cũng liền không cần đối mặt này đó phiền não hắn càng nghĩ càng thâm dưới chân phi kiếm bất chi bất giác tạm dừng xuống dưới chỉ ở mấy phút chi gian nhạc lệnh phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang hối trong mây thiên bên trong độc lưu lại hắn một người sắc mặt trắng bệnh mà đứng ở không trung trở lại sơn môn lúc sau nhạc lệnh liền đóng cửa động phủ một người lẳng lặng ngây người mấy ngày hắn tâm tư không chừng không giam tùy ý tu hành liền ngồi ở ưu ám trong sơn động hồi ức đã nhiều ngày cùng tần bật ở chung tình hình Có như vậy mấy cái khoảnh khắc, hắn cơ hồ muốn đã quên tần bật là tần Hưu hậu đại, chỉ đem hắn làm như người thường đối đãi. Chính là một khi tĩnh hạ tâm tới, sự thật này liền lại rành mạch mà hiện lên ở hắn trước mắt. Trung tâm tàng chi, gì ngày quên chi. Nhạc Lệnh cười lạnh một tiếng, một lần nữa về phục với một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh tâm thái, khoanh chân nhắm mắt, trong cơ thể linh khí vận chuyển, đem ngoại tức dần dần chuyển vì nội tức. Đợi đến trong cơ thể trăm mạch thẳng đường, tinh khí điều hòa, Nhạc Lệnh mở hai mắt. Từ pháp bảo trong túi lấy ra một cái đan hoàn lớn nhỏ, sen vào có chất cùng vô chất chi gian, lưu động thiển kim quang mang u nguyên du trứng. Kia viên du trứng mới một lấy ra tới, trong đó ẩn chứa linh lực liền tứ tán ra, khắp trong sơn động linh khí đều nồng đậm vài phần, tự muôn vạn lỗ chân lông trung thấu nhập ra thịt, mặc dù không lấy chi tu hành, cũng lệnh nhân tinh thần vị này rung lên. Nhạc lệnh đem du trứng nuốt xuống, rồi sau đó liền tự huyền quan tổ khiếu bên trong điều khởi một khẩu nguyên tinh, tự phía dưới hư nguy huyệt vòng đến trước ngực. Bao lấy kia viên du trứng, thẳng kéo vào huyền quan trong vòng. Du trứng thượng như cũ quang mang lưu động, chiếu khắp trong hư không thanh thấu như lưu ly huyền quan, càng thấu nhập đạo đạo kinh mạch huyết khiếu, đem trong cơ thể chiếu đến quang minh thông thấu. Chỉ cần đem vật ấy làm chân trùng tử loại nhập huyền quan trong vòng, trong cơ thể linh lực liền có thể đề cao đến giả trúc cơ trạng thái, đây là rất nhiều luyện tinh kỳ đệ tử cầu còn không được đại tạo hóa. Nhưng này giả hạt giống loại nhập huyền quan tổ khiếu trong đó pha tạp linh khí ở vận dụng khi liền sẽ trộn lẫn ở bản thân chân khí nguyên tinh chi gian liền đến tinh khí không thể hoàn toàn hợp nhất ngược lại trở ngại này chuyển hóa vì bẩm sinh một khí muốn trúc cơ cũng liền càng thêm khó khăn bởi vậy nhạc lệnh cũng không tính toán lấy này giả làm trúc cơ chân chủng, mà là chỉ cần mau chóng tiêu hóa trong đó linh lực mà thôi lúc này du chứng đã cô huyền với huyền quan phía trên trong đó sở chứa cường đại linh lực chính không ngừng lộ ra nhạc lệnh tâm càng thêm bình tĩnh tự không ngừng xoay tròn nguyên tinh lốc xoáy trung điều một đường từ thân thức kéo, này mũi nhọn tinh chuẩn đánh tới trứng màng thượng một chút, lần lượt lặp lại đánh, không biết đâm nhiều ít hồi. về điểm này tinh nguyên rốt cuộc xuyên thấu du trứng ngoại màng, ở này trung tâm nội lún lượt lên, này một đạo nguyên tinh như tự kén trung kéo tơ, liên miên không ngừng, ở du trứng nội càng chuyển càng mau, càng chuyển càng hậu, một tia thứ nguyên bản ở huyền khiếu trung vận chuyển nguyên tinh nạp vào trứng trung, theo nguyên tinh nhẹ nhẹ dũng mánh bảo, nguyên bản đại như đan hoàn du trứng cũng nhỏ đến không thể phát hiện mà tăng lên vài phần này nội mãn chứa linh lực dần dần bị nguyên tinh kéo. Tùy thứ nhất nói hóa thành lốc xoáy trạng. Đại nguyên tinh toàn bộ đầu nhập đến du chứng bên trong, kia cái du chứng đã tăng lên gấp 2 có thừa, chỉ dư một tầng ngoại màng còn bình tĩnh như lúc ban đầu. Bên trong linh lực đều đã hóa nhập nguyên tinh lốc xoáy, tùy theo luân chuyển như bay. Đến tận đây, công phu liền đã thành một nửa. kế tiếp đó là muốn đem kia tầng trứng màng luyện hóa, để tránh nảy lại trói buộc linh lực cùng nguyên tinh. Nhạc lệnh buông ra tham nhập du chứng bên trong thần thức đem tâm thần lẻn vào âm dương chắc hàng bàn điều ra một đạo sắc nhọn cương ngạnh cản kim thanh khí thấu nhập huyền quan tổ khiếu bên trong như lưới đao mài dua khởi kia cái linh khí lưu chuyển du chứng. du chứng ngoại kia tầng màng tuy cũng là linh lực hóa thành lại thập phần kiên cố chỉ bằng nguyên tinh muốn đem này tiêu ma hấp thu không biết muốn háo nhiều ít sức lực nhưng nếu ở bên ngoài mở ra trong đó linh lực lại muốn tiêu hao không ít cũng thật sự đáng tiếc mất công nhạc lệnh người mang âm dương chắc hàng bàn nhưng tùy ý thuyên chuyển âm dương bắt quái tinh khí mới có thể ở huyền quan một khiếu trung tiêu ma luyện hóa kia tầng trứng màng Hắn này một bế quan thật sự không biết nhật nguyệt thẳng đến đem yêu du chứng chung linh lực hoàn toàn hấp thu hóa dùng mới rời đi dưới tòa đệm hương bồ đi ra khỏi động phủ hết sức hắn liền trước thấy được tần bật lưu tại ngoài cửa mấy chương dẫn âm linh phủ hắn bóc linh phủ có tâm trực tiếp tiêu hủy do dự vài lần rốt cuộc vẫn là đem linh lực đưa vào nghe xong nhắn lại nội dung này mấy chương linh phủ trung thanh âm từ ủy khuất đến khẩn trương lại từ lo âu đến bình thản nội dung lại đều thập phần bình thường chỉ là báo cho hắn lũ nguyên du vương đã nộp lên đến tần hưu trong tay kia đối long văn có cũng lệnh vân tranh thập phần vừa lòng hắn còn dựa vào vài thứ kia được bốn trăm thiện công cùng hai viên luyện mình đan muốn kêu nhạc lệnh sớm ngày lĩnh thiện công cũng đi hắn nơi đó lấy đan dược dùng quá linh phủ như phế giấy bay xuống tới rồi trên mặt đất nhạc lệnh trầm mặc mà ỉ ở động phủ biên hồi lâu mới phân phó hai gã tạp dịch đệ tử dọn dẹp động phủ chính mình liền đi vạn vật điện lánh thiện công Rồi sau đó đi vấn đạo phong thấy tần bật Lần thứ hai gặp gỡ khi Tần bật biểu tình thái độ phảng phất lại Về tới lúc trước tâm sự chưa bị bóc trần là lúc Bề ngoài vẫn là nhất phái thiếu niên khí phách Chỉ là nhìn kỹ mới có thể phát hiện Hắn ấy mắt nhàn nhạt vui sướng ở ngoài Càng nhiều vài phần bất đắc dĩ thê lương Nhạc lệnh phục hồi tinh thần lại Trong lòng đống nhiên cả kinh Liền tại đây vấn đạo phong thượng Hắn suy nghĩ đến lại không phải cùng tần hưu cụ hoán Mà là quan tâm khởi tần bật tâm sự tới hán quả thực trốn giống nhau rời đi vấn đạo phong ở không trung xoay quanh vài vòng mới ngự kiếm hướng ngộ pháp phong thượng đạo tạng lâu bay đi lúc này đạo tạng lâu chung vừa lúc không người chỉ có một người canh gác kim đan tông sư ở nhạc lệnh ở ra trước tuyển chọn hồi lâu đem chính mình đưa cùng tần hưu kiếm pháp cùng công pháp đều chọn ra tới đang muốn lại lấy hai bổn la phù căn bản công pháp liền nghe sau lưng truyền đến một đạo lược hiện ra mua thanh âm ngươi liền tính lại sùng bái tần chân nhân cũng không thể như vậy đọc sách một câu chưa tất Thanh âm kia đã khinh tới rồi hắn sau lưng, một con rắn chắc bàn tay rôi đến trước mặt hắn, đem kia đôi ngọc giản lấy qua đi nhìn nhìn, nghiêm khắc mà nói, lần trước ngươi tới mượn thư ta liền nhìn không đúng. Lúc ấy chi hút ở, ta không hảo bao biện làm thay giáo huấn ngươi, hôm nay lại là không nói ngươi không được, lần trước ít nhất ngươi lấy đều là kiếm pháp, lúc này là cái gì? Nơi này lại vẫn có trận pháp, ngươi mới vào sơn môn mấy ngày, hướng ngươi các sư huynh sư tỷ hỏi qua nói sao? Đi diễn nói đường nghe qua khoa sao? Muốn nhiều như vậy thượng vàng hạ cám thư, ngươi xem hiểu sao? Kia lão nhân đúng là lần trước hắn cùng Trí Húc cùng đi khi liền tại đây canh gác tên kia tông sư, tên là Từ Nguyên ứng, cũng là bộ hư phong xuất thân. La phủ quy củ, Kim Đan tông sư trở lên mới có tư cách thu đệ tử, bởi vậy Kim Đan dưới tu sĩ, bất luận trúc cơ cùng không, giống nhau huynh đệ tương xứng, mà xưng hô Kim Đan tông sư khi toàn hô vì sư thúc, chính là chân truyền đệ tử, ngày thường nói chuyện cũng ý như này lệ chỉ ở chính thức trường hợp mới ấn thầy trò truyền thừa luận thân phận bởi vậy nhạc lệnh nghe xong hắn chất vấn liền trước lễ sưng sư thúc thập phần chắc chắn mà đáp nếu là trận pháp đệ tử đảo còn xem hiểu một vài thứ nguyên ứng hừ lạnh một tiếng ngươi xem hiểu là xem hiểu tự đi còn tuổi nhỏ cũng không biết nói khiêm tốn trận pháp là cỡ nào tình thâm học vấn lao phu nghiên tập ba trăm năm hơn cũng không dám nói cái hiểu tự hiện tại tiểu hoa nhi nhìn không hai mắt thư liền dám nói chính mình hiểu được trận pháp Hắn càng nói càng căm giận, đào đem nhạc lệnh mượn ngọc giản quá tạp việc quên đến sau đầu, chuyên tâm khí khởi hắn coi khinh trận pháp. Nói nói, từ nguyên ứng tính tình đi lên, liền từ chính mình sở ngồi trên bàn giấy bút, ở trên đó vẽ một cái đơn giản nhất tam kỳ trận, ném tới nhạc lệnh trước mặt. Ta cũng không cần ngươi biết cái gì, chỉ cần ngươi đem trận này trận văn bắt trước vẽ ra tới, ta liền không so đo ngươi vô chi vọng nôn, đem này đó ngọc giản đều cho ngươi, còn làm chủ bạch cho ngươi phục chế mấy khối trận pháp giản nhạc lệnh trước tiết nhưng thật ra thật dùng quá trận pháp lại là lục dục âm ma đại pháp trung sở phụ điên đảo âm dương trận cùng thiên ma nhiếp hồn trận toàn dựa âm ma cùng thiên ma biến ảo đủ loại sắc tướng làm mệt mỏi đến nỗi này trận văn lại là chưa bao giờ họa quá bất đắc dĩ vị này kim đan tông sư tính tình dữ dằn rất có loại họa không ra liền không được ngươi rời đi khi thế nhạc lệnh âm thầm thở dài tinh tế nhìn trên giấy trận văn nghiền ngẫm này vận dụng ngòi bút phương thức đường cong biến chuyển để cạnh nhau ra linh thức cảm thụ trận văn các nơi sở phụ linh khí rất nhỏ bất đồng. hắn như vậy cọ sát không giấy bút từ nguyên ứng sắc mặt khen ngược nhìn bài phần cũng không thúc giục tùy ý hắn ở nơi đó nghiên cứu qua sau một lúc lâu nhạc lệnh đống nhiên nhắc tới bút tới ở kia trương trên tờ giấy trắng nhẹ lại một lại một cổ linh khí tự hắn đầu ngón tay chảy ra phủ với thấm nhập giấy văn mực nước trung dựa vào hắn mới vừa rồi ghi nhớ linh khí phân bố khi nhẹ khi trọng địa đưa ra trên giấy lưu lại từng điều đều đều, đều lưu sướng đường cong họa trận văn phương pháp cùng phù văn kém có chút tương tự, chỉ là phải làm ra chính thức trận bàn lại không chỉ dựa họa vài đạo trận văn, còn muốn chế thành trận bàn cùng trận kỳ, so dùng phù phiền vai đến nhiều. Nhạc lệnh tâm thần trong sáng, từng đạo nước chảy trận văn liền dừng ở trên giấy, biến chuyển như ý, bút lực hợp trung. Một bên Từ Nguyên ứng đã càng xem càng kinh hỉ, đại hắn dừng lại bút, liền đem trận văn đoạt lấy tới nhìn vài lần, tinh tế cảm thụ trong đó linh khí dao động, nhấp môi nói, này một nét bút đến quá dùng sức, này gặp lại tốt quá hóa lốt trong miệng tuy rằng bất bẻ, đầu lại không tự chủ được địa điểm vài cái, làm bộ lơ đắng hỏi. ngươi trước tiếc nhưng học quá luyện trận. nhạc lệnh lắc đầu nói, đệ tử vẫn chưa học quá luyện trận, chỉ là ở nhà khi học quá mấy ngày vay bùa, luyện ra bút được thôi. tứ nguyên ứng đem hắn họa ra trận phù để vào trên bàn một cái bắt giác hình thiện một bàn trung, đem một đạo nguyên khí điểm thượng, hai người ngoài thân liền lưu động một mảnh nhàn nhạt linh khí, lại đem một đạo nguyên khí tham nhập, đạo linh khí kia trung sở ẩn chứa cảm giác lại vì này biến đổi. Tựa hồ bỏ thêm vài phần sát phạt khí, hắn lại tham nhập một đạo nguyên khí, cảm giác trung quanh linh khí lần thứ hai biến hóa, trên mặt vừa lòng chi tình rốt cuộc không hề che lấp, luốt dâu dao hướng khởi nhạc lệnh tới, phù pháp chỉ là tiểu đạo, không kịp trận pháp chiếm hết địa lợi chi tiện, nội nhưng tráng mình thân tinh khí, ngoại có thể vây địch chiến thắng. Ngươi mượn nhiều như vậy tạp thư, kết quả là cũng không thể linh hoạt vận dụng, còn không bằng tới cùng ta học học trận pháp. Sa năm đầu xuân đó là môn nội đại bỉ, đến lúc đó ngươi dựa vào trận pháp thắng thượng mấy chảng, Cũng có thể thế nhà ngươi tần chân nhân làm nổi bật, không thể so quang vùi đầu xem hắn công pháp cường. Trưng 21 trận pháp, sang năm môn nội đại bỉ. Tựa hồ ở thông ú đầm lầy chung gặp được cái kia ngoại môn đệ tử cũng đề qua việc này, giống như còn nói muốn khiêu chiến hắn. Nhạc lệnh lưu tâm nghe xong, cung cung kính kính hỏi tướng nguyên ứng, sư thúc mới vừa nói môn nội đại bỉ là phải so sánh như thế nào, ta mới vào sân môn, cũng muốn cùng người tỷ thì sao. tướng nguyên ứng khơi màu hữu mi, liếc hắn liếc mắt một cái. Bùn phái nội môn đại bỉ là mỗi 3 năm một lần, chẳng phân biệt nhập môn sớm muộn gì. Ngươi cảm thấy chính mình nhập môn mới một năm, nhưng ngươi thân là nội môn đệ tử, nhập môn liền có pháp khí phi kiếm, còn có sư trưởng chỉ điểm, bất luận có không thắng lợi, nếu là liền lên đài tỷ thí một hồi can đảm đều không có, còn tu cái gì kiếm tiên. Đến thanh tịnh tông đi tu thiền không phải được. Điều này cũng đúng. Bất luận thắng bại, thử xem này đó là phù đệ tử cao thấp cũng hảo. Nhạc lệnh trên mặt hơi lộ ra tươi cười càng thêm kính cần hỏi sư thúc nói được có lý bất quá ta phía trước vẫn luôn đang bế quan tu hành không lớn hiểu biết đại bỉ quy củ nguyện thỉnh sư thúc dạy ta từ nguyên ứng đối thái độ của hắn còn tính vừa lòng liền đem đại bỉ quy củ nhất nhất nói tới la phủ tông môn nội đại bỉ là mỗi ba năm một lần liền định ở hai tháng mùng một từ trúc cơ dưới nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử phân biệt tỷ thí có thể chiếm ngao đầu giả trừ bỏ được đến đan dược pháp khí khen thưởng còn có một lần cơ hội khiêu chiến địa vị càng cao một tầng đệ tử nếu có thể đắc thắng liền có lại tiến thêm một bước cơ hội mà trúc cơ trở lên đệ tử cùng chân truyền đệ tử trừ phi có nội môn đệ tử trung xuất sắc giả đưa ra khiêu chiến lại là không cần tham dự tỷ thí như vậy nhưng thật ra cho tu vi thấp đệ tử một cái cơ hội ba năm liền có một lần triển lộ thực lực cơ hội la phù đệ tử muốn tấn thân muốn dẫn tới sư trưởng chú ý đảo so ưu tàng tông dễ dàng đến nhiều nhạc lệnh âm thầm gật đầu tiếp tục hỏi hắn Nghe sư Thúc nói đến, tỉ thí bên trong còn có thể dùng trận pháp sao? La. Chúng ta la phủ chung đều là kiếm tu, không phải nên chân thành với kiếm, lấy kiếm luận thắng bại sao? Từ nguyên ứng đối hắn này cách nói pha không cho là đúng, chân thành với kiếm, cũng không phải chỉ luyện một phen kiếm, xá này tất cả đều không tu. Bằng không nhập môn đệ tử đều ban quá thượng ẩn thư tám tố chân kinh làm gì? Chỉ học một bộ kiếm kinh không phải thành. Kiếm tu cũng hảo, đạo tu cũng thế, căn bản mục đích vẫn là cầu trường sinh la phủ kiếm tông lấy kiếm lập tông cũng không phải là toàn phái trên dưới đều chỉ lấy một phen kiếm hắn bỗng nhiên ra tay bắt được nhạc lệnh cổ áo như dẫn theo tiểu kê giống nhau đem hắn sách ra đạo tặng lâu một tay bưng trận bàn lập với cửa cao giọng quát tới tới ta đây liền làm ngươi kiến thức kiến thức trận pháp vi năng nay bàn trung chính là ngươi thân thủ họa tam kỳ trận ngươi nếu có thể lấy kiếm phá vỡ về sau ngươi chọn lựa trùng công pháp đều từ lao phu thế ngươi chi trả thiện công nếu là phá không khai nhạc lệnh lưu loát mà triệu ra phi kiếm một đạo tràn ngập thuần túy rết chóc chi ý kiếm quang rơi xuống đem tam kỳ trận giữa dòng động sát khí bổ ra thẳng chỉ từ nguyên ứng trận bàn trung kia trương giấy trắng như bị kiếm khí cắt ra tự động nứt ra rồi một đạo khe hở đồng thời trong trận lưu động linh khí bỗng nhiên đoạn tuyệt đạo tạng lâu trước một lần nữa khôi phục nhất phái bình tĩnh một người đang muốn tới mượn đọc công pháp ngoại môn đệ tử thấy một màn này sợ tới mức sắc mặt đều có chút thay đổi một phen đệ lại phi kiếm cũng không quay đầu lại mà liền lui tới chỗ bay đi Liên mỗi ngày tới đây tùy ta học tập luyện trận thẳng đến lúc này từ nguyên ứng cuối cùng kia nửa câu lời nói mới nói xuất khẩu, trên mặt đắc ý vui sướng chi sắc cũng còn chưa mất đi. Nhạc lệnh đã là thu hồi trường kiếm, khoe miệng hơi hơi mỉm cười, hướng về hắn cúc một cung, nhiều thừa sư thúc chỉ điểm, đệ tử đi qua giới hạn. Từ nguyên ứng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giận này không tranh mà nhìn về phía trận bàn trung xé rách giấy trắng, đột nhiên thanh khụ một tiếng, dường như không có việc gì mà tiếp tục khiển trách nói, ngươi ngươi nhìn xem ngươi họa trận đồ đơn giản như vậy đã bị phá vỡ đều là bởi vì luyện được quá ít vừa lúc hiện tại lâu nội không người ngươi liền lưu lại trước học trận pháp hắn xuống tay vẫn là vừa nhanh vừa chuẩn một bước đạp đến nhạc lệnh trước mặt bắt lấy hắn cổ áo lại sách trở về lâu nội ném tới chính mình sở ngồi bàn ghế trước mặt sang năm hai tháng đó là môn nội đại bỉ không công phu làm ngươi thoái thác cọ sát qua bên kia đệm hương đổ ngồi hạ nghiêm túc nghe người này bề ngoài táo bạo nội tâm khét ngược là cái liên mới người Bất quá như vậy dạy học đã qua giống nhau giảng đạo phạm chủ, đạo có chút giống rẻ rỗ đệ tử. Hắn về sau còn tưởng nhiều tiếp cận tần hưu, cùng với bình khởi bình tòa, nếu là thật đã bái kim đàn tông sư vi sư, bối phận liền thấp hai tầng, thật không bằng về sau ý tưởng triển lộ thực lực, đến một vị nguyên thần chân nhân coi trọng. Nhạc lệnh trong đầu nhanh chóng tính trở ra thất, đối học tập trận pháp càng mất vài phần hứng thú, không tiêu ngạo không siểm lệnh mà không người hành lễ, từ sư thúc, đệ tử luôn luôn lấy tần chân nhân vì mục tiêu, chỉ nguyện lấy kiếm đạo dừng chân cũng không tính toán chuyên nghiên trận pháp, Từ nguyên ứng hừ lạnh một tiếng, giơ tay từ thật mạnh giá thượng triệu quá một khối ngọc giản, trực tiếp ném tới nhạc lệnh trong tay. Ta chỉ lo giáo, ngươi chỉ lo học, ai hỏi ngươi tương lai muốn chuyên nghiên cái gì, nghệ nhiều không áp thân những lời này cũng chưa nghe qua sao? hắn một chữ cũng không đề cập tới bái sư việc, nhạc lệnh đã không thể minh kỳ, càng vô pháp cự tuyệt, cũng chỉ đến lui về ngồi trên, nghe hắn giảng giải trận pháp tinh vấn. trận đạo chi tông chính là hà đồ, lạc thư trải qua thượng cổ tam đại chúng tiên suy đoán hóa sinh ra cựu cung bắt quái đời sau tất cả trận pháp đều là lấy ra trong đó một chỗ hoặc mấy chỗ sinh khắc biến hóa chi thế mấy vạn năm qua không ngừng tinh luyện biến hóa hình thành hiện giờ này đó trận đồ trận đồ đó là thống ngự trong trận sinh khắc biến hóa chìa khóa luyện trận là lúc đầu tiên muốn đem trận văn họa đến không hề sai lẩu, lại lấy các loại thủ đoạn vì trận văn trung dẫn vào linh khí trận pháp mới có thể phát huy tác dụng đơn giản nhất bảy trận phương pháp liền như từ nguyên ứng mới vừa rồi như vậy đem họa tốt trận đồ trí vào trận bàn trung lấy nguyên tinh nguyên khí kích phát có thể mà những cái đó công dụng phức tạp đại trận các yêu cầu khác vẽ trận văn để dẫn vào linh khí nếu linh lực không đủ liền khả năng vô pháp phát huy công dụng từ nguyên ứng giảng đến nơi đây bỗng nhiên thở dài các ngươi như vậy thiếu niên nhất tâm phủ khí táo chỉ thấy được luyện kiếm thành quả ít có chịu kiên nhẫn luyện tập họa trận đồ có kiên nhẫn phần lớn lại tư chất không đủ ngươi với trận pháp một đạo sát thật có chút thiên phú Nhưng nếu muốn lãng phí hôm nay phân cũng đều từ ngươi, ta liền tính tưởng cương cầu, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi buộc ở đai lương thượng nhìn sao? Lời này nói được cực kỳ chua sót, nhạc lệnh cũng không khỏi trong lòng xúc động, nhớ trước đây hắn ở u tàng tông khi, tưởng chọn cái đệ tử thừa rồi nói tiếp thống đều chọn không ra. Những cái đó tiểu tể tử nhập môn sau liền đều khóc la muốn học huyết ma công, tu la hóa thân đại pháp, sống lột chính mình ra đều bỏ được, lại không chịu tính hạ tâm dùng âm ma phệ phách luyện hồn luyện kia dễ dàng nhất thành công lục dục gâm ma rèn hồn đại pháp tường hắn đường đường nguyên thần chân nhân ở trong bản môn địa vị đã cao tu vi cũng không kém nhiều năm như vậy thế nhưng không lấy ra một cái chân truyền đệ tử hiện tại người trẻ tuổi thật là kỳ cục nghĩ đến này tiết hắn đối từ nguyên ứng đảo nhiều vài phần đồng bệnh tương liên thân cận cảm hảo ngôn an ủi nói ta minh bạch sư thuốc hảo ý chắc chắn cần thêm luyện tập không phụ sư thuốc dạy dỗ từ nguyên ứng trên mặt thổn thức chi sắc tức khắc biến mất vỗ đầu vai hắn cười nói hảo Hảo. Nếu ngươi như vậy có chi khí, sau khi trở về liền đem Ngọc Giản mở đầu chỗ Tam Kỳ, sáu nghi hai từng trận đồ các họa trăm biến, ngày mai buổi chiều lúc này tới giao cho ta kiểm tra. Hắn đem nhạc lệnh sở chọn Ngọc Giản cùng chính mình mới vừa rồi lấy nhập môn trận pháp Ngọc Giản cùng nhau phục chế, lại đi lấy một sấp vẽ trận văn dùng Ngọc Lăng giấy, liền bút mực cùng nhau đệ cùng nhạc lệnh, đắc ý mà phất tay, đi hưu. Đi hưu. Ngày mai lão phu ở chỗ này chờ ngươi, nếu họa đến không tốt, ta chính là muốn phạt. Quả nhiên không thể đồng tình người khác sao. Nhạc lệnh ôm ngọc giản cùng giấy bút, nhịn không được cười khổ một chút. Bất quá nhận như vậy cái nửa sư, hắn nhưng thật ra có thể ở đạo tạng lâu tùy ý mượn thư, cũng không cần chịu thiện công chi hạ. Họa trận phù tuy rằng lãng phí thời gian, nhưng trên một 100 năm sau hắn một lần nữa thành tiểu nguyên thần, hướng tần hưu hai người trả thù khi, có này trận pháp cũng liền giống như chống giống nhiều cái giúp đỡ, đều không phải là học được vô dụng chi vật. Hùng chi trước mắt hắn cũng chính cần phải có kiện chính sự làm đỡ phải không tu hành khi liền phải nhớ tới tân bật hắn một lần nữa bay trở về động phủ khi hai cái tạp dịch đệ tử còn tại quét tước động phủ trong ngoài nhạc lệnh cũng không muốn nhiều chuyện liền ở trong viện trên bàn đá phô khai giấy bút lấy kia khối trận pháp nhập môn ngọc giản làm cái chặn giấy ngăn chặn giấy rác để bút trọng họa tam kỳ trận lúc này đã là cuối mùa thu chín tháng gió núi thổi đến thập phần lạnh thấu xương mặc dù lấy ngọc giản cái chặn giấy giấy rác cũng thường bị gió thổi đến cổ động mỗi họa một bút sở phí lực đạo đều so với phía trước càng nhiều vài phần. nhưng mà họa qua trăm chương tam kỳ trận sau, nhạc lệnh liền phát giác tại đây loại hoàn cảnh trung vẽ trận văn, càng có thể rèn luyện đối rất nhỏ linh lực không chế. phía trước hắn vẽ trận văn khi này đây bút mực mang theo linh khí đi, hạ bút khi yêu cầu lúc nào cũng hồi tưởng mỗi một bút trung sở hàm linh lực, mà ở này sơn gian kình phong trung vẽ trận văn, lại là muốn lấy linh khí kéo bút mực. bởi vì ngọc lăng giấy bị gió núi gợi lên khi, nay mặt ngoài liền sẽ gập đèn. Có khi rót vào giấy mặt linh lực thượng có khiếm khuyết, trận văn liền đã họa đến phẩm chất hợp chung, lệnh người dễ dàng bỏ qua này không đủ. Mà trước lấy linh khí rót vào trên giấy, lại không chỉ có thể bảo đảm linh khí phân bố đều đều, càng có thể lấy này tình chuẩn nắm chắc hạ bút khi nên dùng nhiều ít lực đạo, biến chuyển chỗ cũng càng như ý, không đến họa đến quá mức đông cứng. Hắn họa đến càng nhiều, tiệm cũng thấy ra trong đó thú vị, nhân tam kỳ trận đã họa đến thuần thục, liền đem thần thức tham nhập ngọc giản, tinh tế nghiên cứu sáu nghi trận hòa pháp sáu nghi trận là thủ vệ chi trận có thể bế tuyệt trong ngoài này họa pháp so tam kỳ trận càng phức tạp khó khăn nhưng này trận văn trung sở phụ linh lực lại muốn đều đều chút họa lên cũng không thể so tam kỳ trận càng khó nhạc lệnh đem ngọc giản bông để bút chấm mặc nhắm mắt tinh tế thể vị sáu nghi trận trận văn cùng linh lực xu thế đợi đến ở trong đầu diễn luyện thuần thục phục lại mở mắt ra bút tàu long xả một hơi vẽ thành chỉnh chương sáu nghi trận đồ này chương trận đồ họa đến cơ hồ cùng ngọc giản bên trong kia chương giống nhau như lúc hơn nữa phong cách viết lưu sướng, linh lực phân bố hợp so với hắn ở từ nguyên ứng trước mặt đông cứng bắt trước kia trương tam kỳ trận đồ lại không biết cao minh nhiều ít hắn cũng có chút tự đắc vỗ về kia trương trận đồ thấp giọng tự nói chẳng lẽ ta thật là có vài phần trận pháp thiên phú như vậy nhân tài khó trách lúc trước sư phụ phá lệ đối ta coi trọng chính hắn cũng bất quá là vui lùa một câu đem kia trương trận đồ bỏ qua liền lại tiếp theo vẽ lên lại vẽ một trận sắc trời liền có chút tối sầm gió núi quát đến càng mãnh liệt đem hắn một thân thanh y đi thổi đến phiêu phiêu đáng đáng tay háo vài lần phất đến trên giấy thập phần phiền lòng nhạc lệnh bất đắc dĩ lược hạ bút duỗi tay đi vãn tay háo. trên bàn kia trồng giấy đột nhiên bị người đè lại một đạo màu xanh nhạt thân ảnh liền ánh vào mi mắt tùy theo dựng lên đó là một đạo hơi mang ý cười ôn nhã thanh âm sắc trời đã tối sư đệ lại như vậy vẽ ra đi sợ muốn đả thương đôi mắt vẫn là đáy điểm khởi ánh đèn lại hòa đi nhạc lệnh thân thể hơi hơi căng thẳng trên mặt lại là phản xạ tính mà lộ ra tươi cười Đứng dậy hô, trí sư huynh tới lúc nào? Ta thế nhưng không có thể sớm chút phát hiện, làm phiền sư huynh chờ lâu, thật sự là thất lễ. Trí hút lắc lắc đầu nói, ta cũng là mới đến không lâu, sư đệ mấy ngày nay bế quan tu hành, muốn gặp ngươi một mặt thật sự là không dễ dàng. Hắn trên mặt vẫn có chút ý cười, ánh mắt lại dần dần nghiêm khắc, ngươi nhập môn ba tháng, một lần cũng chưa từng đi diễn nói đường nghe qua khóa, càng chưa từng phương hướng sư huynh sư tỷ thỉnh giáo. Ngươi như vậy vùi đầu tu hành thật sự lâu lắm dễ dàng đi lên lối rẽ ta liền tới tận một tận sư huynh chi trách vì ngươi giảng đạo chương hai mươi hai lấy hư tính xem này lặp lại phan có khởi với hư động khởi với tính yên khí lượn lờ đại điện bên trong nhưng nghe này nói huyền diệu thanh tịnh thanh âm quanh quẩn theo này sở giảng đạo pháp thâm nhập không trung tỏa khắp khói nhẹ tựa hồ hóa thành hạt giống rồi sau đó sinh ra thanh mầm sinh sôi sinh sản đến nhất phồn thịnh là lúc lại dần dần khô héo tử vong biểu thị có vô sinh hóa chi đạo ngươi tâm không tĩnh Rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Giàng đạo tiếng động đống nhiên đình chỉ, không chung kết thành từ sinh đến chết các loại hình thái khói nhẹ cũng sôi nổi tiêu tán, đường thượng cao ngồi tuấn Mỹ đạo nhân hai mắt mở một đường, thanh lanh trong thanh em hơi hàm không vui. Phía dưới nghe nói tần bật vội đứng dậy tạ tội, đệ tử biết sai. Đệ tử mới vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới sang năm môn nội đại bỉ một chuyện, nếu ở đại bỉ thượng có nội môn đệ tử khiêu chiến với ta, hơn nửa tháng, hay không là có thể trở thành chân truyền đệ tử đường thượng kia tuấn mỹ lạnh lùng đạo sĩ đúng là tần hưu hắn trong mắt xẹt qua một tia con mang hư lạnh một tiếng chưa chiến chức môn bại nơi nào giống ta vấn đạo phong đệ tử tần bật bị hắn ngoại phong khí thế ép tới đầy đầu mồ hôi lạnh lại vẫn là cắn chặt răng hỏi đệ tử trước đó vài ngày nhìn thấy tần lãng phát hiện hắn tu vi mấy tháng chi gian liền tăng trưởng hai tầng hơn nữa trong thân thể hắn linh khí dư thừa tu hành thiên tư cũng thật tốt hắn đối với tần hưu mặt lạnh cũng có chút khẩn trương sợ hãi còn là căng ra đầu nói đi xuống Hắn rốt cuộc cũng là sư phụ đồng tông văn bối, nếu hắn có thể thắng đến một người chân truyền đệ tử, sư phụ có không đem hắn thu vào vấn đạo phong. Tần hưu thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, la phủ tông không phải tần gia sản nghiệp, không phải họ tần người vào cửa là có thể thật sự truyền đệ tử. Ngươi là của ta thủ đô, địa vị bất đồng, ta hôm nay liền nói thêm tỉnh ngươi một câu, nếu ngươi dám ở đại bỉ khi cố ý bại bởi người khác, ta liền đem ngươi trục xuất vấn đạo phong. Dư âm chưa tan hết, tần bật đã bị di ra lang dương điện. Quỷ gối môn môn ngoại đá xanh phía trên. Lang Dương điện đại môn từ từ nhắm lại, giấu tận trong điện cảnh sắc. Tần Bật cũng không dám đứng dậy, chỉ giơ tay lau đi trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, liền quy quy củ củ mà quỳ gối ngoài cửa tư quá. Hắn kỳ thật bất giác chính mình có cái gì sai, chỉ là càng thêm bội phục tần Hưu đại công vô tư tình cảm, chính hắn như thế nào cũng làm không đến như vậy. Người này đồ đệ tầm mắt quá hẹp, tâm cũng quá cấp. Lang Dương điện nội bỗng nhiên quanh quẩn khởi một đạo ôn hòa nho nhã thanh âm, một cái áo tím dài lụa. Phong thần Tuấn Tu Trung niên đạo nhân lạng yên tự sau điện vòng ra tới, đứng ở đại địa ở giữa. Tần Hưu vội vàng từ tòa thượng đứng dậy, đến người nọ trước mặt không người thi lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Người tới đúng là vấn đạo phong tiền nhiệm thủ tọa, cũng là Tần Hưu sư phụ, Chu Lăng Trấn quân. Hắn giơ tay đưa ra một cổ trường phong, đường Tần Hưu hạ bái chi thế, chính mình tắt chậm rãi bước lên thềm ngọc, ngồi xuống mới vừa rồi Tần Hưu sở ngồi vị trí, thủ tọa thường nói thầy trò truyền thừa trội hơn gia tộc truyền thừa chính là bởi vì tu chân thế gia xuất thân người quá mức coi trọng tiểu lợi không thấy đại thế chỉ nghĩ vì chính mình tộc nhân cầu chút chỗ tốt tần hưu cũng theo tại hạ đầu ngồi vẻ mặt nghiêm túc nghe chu lăng chân quân hỏi hắn cái kia tần lãng tu vi tâm tính như thế nào so với tần bật như thế nào ta cũng chỉ ở thu đồ đệ pháp hội thượng thấy hắn quá một mặt nhớ rõ lúc ấy hắn tâm tính ngộ tính đều là thượng giai chỉ là kinh mạch bị thương linh khí không đủ hiện tại hẳn là đã hảo như vậy xem ra so tần bật hẳn là không kém. Tần hưu như mày, lại bỏ thêm một câu, nếu là sư tôn muốn dùng người này, không bằng ta chịu hắn tới hỏi một câu lời nói. Chu lăng chân quân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn là tần gia xuất thân, liền tính đang ở bộ hư phòng, chờ như cũng là chúng ta vấn đạo phong người. Ngươi thấy hắn đảo dễ dàng làm người ghé mắt, vẫn là kêu ngươi kia đệ tử tiếp tục cùng hắn lui tới, thả sau này xem đi. Hắn nói nói, đông nhiên cười cười, cảnh hư ngày đó ngạnh muốn ngươi cái này van bối đi không biết có phải hay không cũng tưởng bắt tay rồi đến chúng ta vấn đạo phong tới. Bất quá hắn này bản tính như ý chưa chắc đánh đến vang. Tần Lãng xuất thân ở chỗ này bãi, hắn ở bộ hư phong nốc đến càng ổn, tương lai đối chúng ta cũng càng hữu dụng. Ngươi muốn đem được? Thần Hưu đáp, đệ tử minh bạch. Chu Lăng chân quân vừa lòng gật gật đầu, đi bước một đạp hạ thềm ngọc, thân hình dần dần hư hóa. Hắn thân ảnh biến mất hết sức, thanh âm lại còn quanh quẩn ở trong điện. Một cái mới nhập môn đệ tử, phải dùng thượng cũng không biết đến nào một ngày trước mắt nhất quan trọng vẫn là cố hảo minh tính phong bên kia vạn không thể có sơ thất tần hưu đứng trang nghiêm trong điện đại chu lăng chân quân thân hình hoàn toàn biến mất mới thấp giọng thở dài vân tranh rốt cuộc không bằng hắn chi kỷ dứt lời lại lập tức phản ứng lại đây không nên nhớ tới tên ma đầu kia nhất thời mặt trầm xuống tới đem tay háo phất một cái dẫn âm lệnh tần bật hồi động phủ tu hành chính mình đi vào sau điện lẳng lặng tự hỏi tương lai việc hắn cùng vân tranh đã là hợp tịch khí vận khẩn liền ở bên nhau đảo so cái gì tình phân đều càng đáng tin cậy đến nhiều Có này một tầng quan hệ, thời khắc mấu chốt động nguyên chân nhân cũng nhất định sẽ duy trì vấn đạo phong. Chỉ là trưởng môn cảnh hư chân nhân sau lưng còn có la phủ duy nhất một vị hợp đạo đạo quân chống lưng. Sư tôn nhiều năm như hoa, đến hôm nay xem như mới gặp thành quả, nhưng chỉ cần vị kia đạo quân tâm ý không thay đổi, này thành quả liền khó lại tiến thêm một bước. Chính là còn lại tam phong đều nhất thể duy trì sư tôn, hắn cũng khó có thể bước lên trưởng môn chi vị. Người tu hành lực ở mình thân, quyến mưu thủ đoạn đều là vô căn cứ chỉ có tự thân đạo hạnh mới là thật nếu sư tôn đã vượt qua quên hư hợp đạo này một bước cần gì phải nhờ người khác chi lực như vậy nóng vội doanh doanh lại là chấp nhất sai rồi phương hướng trừ phi cảnh hư chân nhân trên đường chết hắn chậm rãi nhắm hai mắt biểu tình thanh lanh túc mục giống như thượng giới chân tiên bộ hư phong sườn núi trong đậm phủ nhạc lệnh lại bỗng nhiên tự huyền mà lại huyền trạng thái bên trong bừng tỉnh lại đây trong mắt huyết hồng ma ảnh chợt lóe rồi biến mất mới vừa rồi hắn giống như cảm ứng được một tia cái gì cùng nguyên không hiện tại nên nói là ma tu hơi thở tỉnh lại sau cẩn thận cảm giác lại rốt cuộc không cảm giác được phảng phất trong nháy mắt kia có ai gây xích mích hắn lưu tại ngoài thân một tia thật hồn hắn thân tử đạo tiêu là lúc ưu tàng tông nội bản mạng linh bài hẳn là đã tùy theo rách nát la phủ tông lại vẫn chưa đối đệ tử dùng quá hồn đăng bản mạng linh bài linh tinh thủ đoạn ước thúc như thế nào sẽ còn có người có thể tìm được hắn hồn thi chẳng lẽ là bản mạng linh bài rách nát khi, kia nói thật hồn bị người nhiếp đi lên nhặt lệnh tức khắc cả kinh trong lòng giết suy đoán khởi người nọ là muốn đem hắn tàn hồn luyện chế thành pháp khí vẫn là lấy này chế thành bản mạng linh bài giam ngắn hạn hắn làm nô buộc cẩn thận cân nhắc hồi lâu hắn đảo thản nhiên lên hắn chuyển sinh khi chỉ dư một chút trung tâm chân linh hiện giờ tam hồn cơ hồ đều là dùng âm dương chắc hàng bản chung hỗn độn chi khí một lần nữa nắn thành không chỉ có bản chất rất là thay đổi thần hồn cũng cực kỳ ngưng luyện kiếp trước lưu lại kia một tia thật hồn liền tính bị người luyện làm khí cũng bất quá khó chịu một trận liền có thể nhất quá Nếu muốn lấy này tác pháp câu hồn, càng là dao động không được hắn mảy may. Chính là kia chấp có hắn hồn ti người đến tột cùng là ai, có thể hay không cùng lúc trước đi tần ra vì hắn báo chết chi thủ người có quan hệ. Hắn kiếp trước tốt xấu cũng là cái nguyên thần chân nhân, vô luận lưu tàng tông cái nào đệ tử được hắn thật hồn, đều nên trước luyện hóa lại nói. Liền tính không luyện hóa, linh bài rách nát sau, chịu trận gió mài rữa, kia ti thật hồn cũng tất nhiên thực mau tiêu tán, người này thế nhưng có thể cầm cho tới bây giờ, đối hắn chưa chắc là có ác ý nhạc lệnh thần sắc càng thêm bình tĩnh tự đệm hương bổ thượng đứng lên ấn ngực tự nói ngày sau có duyên gặp gỡ nếu ngươi thức thời bổ tọa liền xem ở ngươi bảo tồn kia nói thật hồn phân thượng đem la phủ căn bản đại pháp giáo cùng ngươi đưa ngươi cái tấn thân chi giai hắn từng bước bước ra mỗi đạp một bước trên người liền tựa lung thượng một tầng thanh khí đợi cho mở ra động phủ đại môn là lúc đã là nhất phái thuần nhiên thật tu phong phạm ngoài cửa kia hai gã vẫn luôn ở chiếu cố hắn tạp dịch đệ tử đang ở bãi cơm thấy hắn ra cửa liền hô tần sư huynh Buổi sáng chỉ sư huynh truyền tin tới đây, chúng ta gặp ngươi đóng cửa tu hành, liền không dám quấy rầy. Nói liền đem một đạo dẫn âm phù đệ cùng hắn. Nhạc lệnh đem linh khí tham nhập, liền nghe được trí hút thanh âm ở không trung vang lên. Hôm nay ta ở diễn nói đường chung giảng bài, tần sư đệ không cần ở động phủ chờ ta, sớm chút đến diễn nói đường nghe giảng bài là được. Hắn nói là muốn sớm chút đi, bất quá lúc này sát trời đã qua ngọ, lại sớm cũng là đã muộn. Nhạc lệnh nhìn nhìn treo cao không trung thái dương không rên một tiếng mà ngồi vào bên cạnh bàn ăn khởi cơm tới la phủ tông ăn đến quá tố chút nhưng là đồ ăn chung linh khí sung túc hương vị cũng thập phần thơm ngon chậm dại nhấm nháp liền có thể thể vị đến trong đó thơm ngọt tư vị còn thắng qua ưu tàng ma tông thường mang theo huyết tinh khí ăn thịt nhạc lệnh đột nhiên lược hạ chén đũa đứng dậy nói ta còn là sớm chút đi nghe chỉ sư huynh giảng đạo miễn cho hắn chờ lâu này đó liền làm phiền hai vị sư đệ hắn ngự kiếm liền đi phi hành bất quá một nén hương công phu liền tới rồi trí tâm đỉnh núi Diễn nói đường cũng là kiến ở đỉnh núi, hắn ấn xuống kiếm quang rơi xuống đất, liền nhìn đến diễn nói đường đại môn mở rộng, đường trung ngồi đầy ngoại môn đệ tử, mỗi người đều nín thở tinh khí, nghe trí húc giảng luyện tinh phương pháp. Trí húc cao ngồi pháp đàn phía trên, y quan tinh khiết, thần thái ung dung, đảo có vài phần giống thế tục trung vương tôn công tử, nhưng này bàn luận là lúc thần khí xong đủ, quanh thân thanh khí lượn lờ, rồi lại có thế tục hậu duệ quý tộc tuyệt đối không thể bằng được tiên thật thái độ. Hắn chính giảng đến bốn khí bồi hồi, hợp chú trung nguyên nhìn lên chính cực bàn xem bốn môn một câu đống nhiên tạm dừng xuống dưới giơ tay chỉ hướng ngoài cửa đạm nhiên nói tần lãng sư đệ đã tới trượm ngươi thả tiến vào vì mọi người giảng giải này một câu ta lại làm bổ sung nhạc lệnh bị hắn trào vừa vặn bất đắc dĩ vào đại điện hướng mọi người giảng giải như thế nào xem tưởng chấn tinh thượng bốn khí bồi hồi thái độ giải thích qua đi lại không khỏi khiêm tốn một câu ta trước đó vài ngày mới đột phá luyện tinh quan ba tầng với năm tầng như thế nào tu luyện cũng không quá lý giải chỉ là bằng từ ngữ trung ý tứ giải thích thôi. Chí Húc trong mắt rốt cuộc mang lên một tia ý cười, kêu hắn trước đứng ở một bên, đem kia vài câu một lần nữa giảng giải một lần. Đại giảng bãi chi chút, hắn bỗng nhiên nói, "Ta biết các vị sư đệ tới đây nghe nói, càng nhiều là nguyện ý học chút pháp thuật, hôm nay ta liền giáo các vị sư đệ một đạo ngưng khí thành nhận tiểu pháp thuật, các sư đệ nhưng nguyện học." Hạ ngồi nội môn đệ tử lập tức kích động lên, đều đều chắp tay tạ nói, "Thỉnh sư huynh chỉ giáo." Chí Húc hơi hơi mỉm cười có vẻ càng thêm thông dong tiêu sái, lại là trước đối nhạc lệnh nói, bổn cắt chung có một khối trận bản, tần sư đệ nhưng sẽ dùng. thỉnh sư đệ trước tiên ở trong điện bày ra sáu nghi trận, vì ta thí nghiệm này công pháp vi lực. nhạc lệnh tự nhiên đáp ứng, y hắn chỉ điểm đi sau điện tìm xuất trận bản, liền ở trong điện họa nổi lên trận đồ. chí hút lại là vươn tay phải, tiêu mọi người thấy rõ hắn là như thế nào ở đầu ngón tay ngưng kết linh khí, hóa thành ba đạo như lưới dao sắc bén phi thật phi hư khí nhận, kẹp ở chỉ gian đợi đến nhạc lệnh họa hảo trận đồ ở trong điện đất chống bày ra sáu nghi trận hắn liền nhẹ huy đầu ngón tay đem kia ba đạo khí nhận đánh vào trong trận những cái đó linh khí biến thành lưới dao sắc bén dường như không chịu bất luận cái gì trở ngại giống nhau bay vào trong trận xông thẳng hướng trận bàn phía trên nhạc lệnh mắt cũng không chớp vẫn thượng lấy nguyên tinh thao tác trận bàn cho đến một đạo linh khí biến thành phi nhận xẹt qua giấy mặt đem trận đồ phá vỡ kia ba đạo linh khí trận biến mất nhạc lệnh trên mặt không hề vẻ phải kinh hoàng chi sắc khen nói này nhận dường như chút nào không bị trận pháp sở trở xác thật kinh người đấu pháp chung nếu có thể vận dụng thích đáng liền có thể lệnh địch nhân khó lòng phong bị trí húc lắc đầu nói cũng cũng không như vậy thần kỳ chỉ là ta cảnh giới cao ngươi một bậc này nói khí nhận lại mỏng có thể cắt ra linh khí thôi lại đem pháp thuật nói hai lần liền lại phân phó nhạc lệnh tần sư đệ nhưng lại họa một bộ trận đồ lệnh các vị sư đệ thử tay nghề sao lúc này từ ta ở bên bảo vệ ngươi các vị sư đệ nếu có hứng thú đều có thể tới thí Nhạc lệnh tự nhiên không có gì nghị, hai người cùng đứng ở vòng trung. Từ nghe nói ngoại môn đệ tử tự hành thí nghiệm, nay đạo pháp thuật cũng không khó khăn, những cái đó đệ tử thử qua vài lần cũng là có thể ngưng tụ thành khí nhận. Các các mặt mang nhẹ nhàng ý cười, dục cũng ở trước mặt mọi người lộ một lộ mặt, cũng có khiêm tốn chút, còn hướng nhạc lệnh ôm quyền nói, nếu không cẩn thận thương đến tần sư huynh, còn thỉnh sư huynh thứ lỗi. Nhạc lệnh liền làm ra vẻ hứng thú đều không có, chỉ cúi đầu đáp, sư đệ thỉnh. Ba đạo linh khí nhận vô thanh vô tức mà đánh út về phía sáu nghi trận. Nhạc lệnh một mặt đưa vào nguyên tinh chủ trì trận pháp, một mặt lặng yên cũng ở nấp trong bàn hạ đầu ngón tay ngưng một đạo hơi mỏng khí nhận, chuẩn bị xóa sạch đột kích chi vật. Nhưng mà kia ba đạo khí nhận mới nhập sáu nghi trận, liền bị trong trận không ngừng lưu chuyển thật dương chi khí tiêu ma sạch trơn. Những cái đó ngoại môn đệ tử đều kinh ngạc không thôi, mới vừa rồi ra tay người nọ còn muốn thử lại, chỉ húc lại đã mở miệng, còn có ai nguyện tới thì sao? Tên kia đệ tử chỉ phải rời đi, phía sau còn có vài tên lòng tràn đầy không phục đệ tử đi lên thí nghiệm, đều là giống nhau kết cục. Đến sau lại có vài tên đã đến hóa khí kỳ đệ tử cũng nhịn không được ra tay, đều cũng không có thể thành công. Một người gọi là Phương Kỳ hóa khí kỳ đệ tử thật sự không chịu tin tưởng điểm này, nhịn không được nói, này trận pháp nên không phải là có vấn đề. Chí hút hơi hơi mỉm cười, đem trận bàn từ nhạc lệnh trong tay tiếp nhận, thế hỏi hắn như thế nào vận dụng, rồi sau đó giao cho Phương Kỳ trên tay Phương sư đệ nếu không tin, dễ thân tay vận dụng một hồi. "Tần sư đệ, mới vừa rồi ta giảng ngưng khí thành nhận thuật ngươi, nhưng nhớ kỹ, cũng nên đến phiên ngươi diễn luyện một hồi." Nhạc lệnh lùi lại hai bước, đại chi húc chỉ điểm Phương Kỳ triển khai trận pháp, đầu ngón tay thượng ngưng tụ lại khí nhận, hướng về trận bàn phương hướng nhẹ nhàng bắn ra, ba đạo lưu quang liền xé rách trong trận linh khí, bắn thẳng đến hướng về phía Phương Kỳ tay. Chốc lát chi gian, trận bàn liền đã nổ lớn rơi xuống đất, ba đạo linh khí nhận cũng bị chi húc huy tay háo chặn lại. Phương kỳ tay đã vói vào pháp bảo trong túi, ngoài thân vờn quanh một đạo kiếm quang, thần sát xấu hổ mà nhìn nhạc lệnh, gương mặt trầm dại ửng đỏ một mảnh, hắn mới vừa rồi sợ tay bị thương, thế nhưng đem trận bản trực tiếp ném tới trên mặt đất, rục lấy ra phi kiếm pháp khí chống đỡ. Chí hút đem trận bản nhặt lên, giống như không có việc gì giống nhau hướng mọi người nói, hôm nay giảng đạo liền đến nơi này, các vị sư đệ mời trở về đi. Mọi người tan đi lúc sau, nhạc lệnh liền hướng hắn chắp tay chí tạ, ta tuy không biết trước tình nhưng sư huynh hôm nay là vì ta lập uy ta thấy được rõ ràng còn muốn cảm tạ sư huynh khổ tâm trí húc đem trận bàn tiểu tâm phóng hảo không chút nào để ý mà đáp trước đó vài ngày ta ngẫu nhiên nghe nói ngoại môn sư đệ nơi đó có chút đồn đãi nói ngươi thực lực thượng không bằng ngoại môn đệ tử rất nhiều người đều tưởng ở môn nội đại bỉ khi khiêu chiến ngươi hảo thắng được tiến nội môn cơ hội ta bộ hư phong đệ tử tuy rằng không sợ khiêu chiến nhưng vẫn là sớm chút làm người biết thực lực của ngươi miễn cho vô vị bị người coi khinh chương 23. Thì ra là thế. Cũng trách ta nhập môn lúc sau vẫn luôn bế quan thanh tu, cùng các sư huynh đệ lui tới quá ít, đến nỗi bọn họ chỉ khi ta là đi rồi tẩn chân nhân phương pháp mới tiến vào bổn môn, mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhạc lệnh trong miệng nói trường hợp lời nói, trong lòng lại là đem chỉ hút cách nói cùng thông ngũ đầm lầy chung cái kia với thành cách nói đối lập, xác nhận có không ít ngoại môn đệ tử đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu. Đã là như thế, cho dù có hôm nay trận này nổi bật những cái đó thực lực hơi cường chút cũng chưa chắc sẽ vứt bỏ đối hắn ra tay trong tay hắn pháp khí cùng bảo mệnh tuyệt chiêu đều có một ít nhưng phần lớn không thể ở đại bị thượng lấy ra tới dùng không bằng ý tưởng đổi chút nhưng dùng đồ vật còn có mấy ngày nay ở từ sư thúc giám sát dưới họa ra tới những cái đó trận đồ cũng có thể cầm đi bán đi nhạc lệnh túi đầu suy tư xử trí như thế nào đoạt tới đồ vật trí húc lại cho rằng hắn là vì bị xa lánh việc thương cảm nhịn không được giơ tay sờ sờ hắn cái gáy hảo ngôn an ủi nói Những cái đó ngoại môn đệ tử nhằm vào ngươi, đó là bọn họ không biết hưu hái sư huynh đệ, ngươi hà tất đem sai lầm hướng chính mình trên người ôm. Yên tâm hảo, ngươi mới nhập môn không lâu, ngoại môn trung tu vi tối cao kia bốn vị sư đệ đều sẽ không khiêu chiến với ngươi, tu vi thấp, hôm nay kiến thức bản lĩnh của ngươi, cũng cũng không dám tùy ý khiêu chiến ngươi. Chí hút người này hẳn là thật là người tốt. Trường môn nhân chân truyền đệ tử, chỉ vì có người ở sau lưng nghị luận buồn phong một cái nội môn đệ tử vài câu liền hao tổn tâm huyết kêu hắn trước mặt người khác triển lộ bản lĩnh nhưng chính là lại là người tốt cũng không thể cùng chiêu miêu đậu cầu giống nhau không có việc gì liền sờ hắn đầu đi chính là chỉ tính đời này số tuổi hắn cũng vọng mười bảy không phải những cái đó ôm ấp trung tiểu nhi có thể cho người sờ tới sờ lui Nhạc lệnh khỏe miệng hơi hơi nhấp khởi nghiêng đầu tránh đi hắn bàn tay thanh âm lại là bình tĩnh như trước ít nhiều sư huynh mới vừa rồi nhắc nhở ta mới nhớ tới trên người không có nhiều ít phòng thân chi vật, liền tính không bị người khiêu chiến cùng nội môn sư huynh sư tỷ kém qua xa cũng là khó coi ta muốn đi dưới chân núi phường thị trung mua chút pháp khí bửa chú linh tinh hôm nay thứ ta cáo lui trước trí hút hơi đáng tiếc mà thu hồi tay thấy hắn xoay người muốn đi lại truy vấn một câu ngươi nhận được phường thị sao nhạc lệnh sửng sốt sửng sốt hắn lên núi lúc sau tổng cộng đi ra ngoài quá một hồi vẫn là thẳng đến châu giới thông u đầm lầy căn bản không hướng chân núi xem qua liếc mắt một cái nếu phải hướng người hỏi đường Đảo thật không bằng hỏi trước mắt quen thuộc nhất vị này nhân liền tình hình thực tế đáp xác thật không nhận biết còn phải hướng sư huynh tỉnh giáo như vậy lưu loát trả lời tiêu trì húc nhịn không được lại mỉm cười lên cái này sư đệ tu hành thượng tuy rằng dũng manh tinh tiến tu hành ở ngoài sự lại tựa hồ đều có chút mơ hồ hắn không khỏi nhớ tới lúc trước còn ở trong nhà khi ấu đệ chính là như vậy ngây thơ mở miệng đối hắn cái này huynh trưởng cũng đặc biệt sùng kính vô luận chuyện gì đều phải tìm hắn khi đó hắn cũng tận tâm mà chiếu cố đệ đệ mọi chuyện đều chiếu cố đến so hạ nhân còn muốn tinh tế chú đáo ai ngờ lên núi lúc sau mới cách mười mấy năm không gặp hắn phấn đoàn nhi dường như đệ đệ liền trưởng thành thân cao tám thước uy vũ hùng tráng đại tướng quân bởi vì nhiều năm ở chiến trường chém giết, màu da cũng kinh dại nắng dầm mưa cùng côn luân nô không sai biệt làm thiếu càng đáng tiếc chính là ban đầu đôi tay là có thể giơ lên tiểu nhân nhi sau lại đảo cũng có thể giơ lên chính là quang một cái đùi liền so nguyên lai like cả người đều thô nào còn có nửa điểm khi còn nhỏ bóng dáng Trí húc nghĩ nghĩ liền có chút thổn thức, đối trước mắt cái này vấn đạo phong chỉ có sư đệ thản nhiên sinh ra một phần chiếu cô chỉ ý người thiếu niên không phải nên như vậy thiên chân chỉ vụng Vị này tần sư đệ có thể một lòng hướng đạo, đảo so với kia chút tâm phù khí táo, không tư nỗ lực tu hành, ngược lại đem tâm tư hoa ở đối phó đồng môn những người đó cường rất nhiều. Bởi vậy nhạc lệnh hỏi phường thị địa chỉ khi, hắn liền chủ động đưa ra muốn mang nhạc lệnh đi mua sắm pháp khí, người tu hành nhật tử còn thiện, chỉ sợ sẽ không lựa chọn pháp khí vẫn là từ ta đi theo, giúp ngươi chọn lựa hảo. Hơn nữa có cái chúc cơ tu sĩ đồng hành, những cái đó phường thị trung quán chủ cũng không đến khinh ngươi niên thiếu tu vi thấp, nhiều tác muốn linh thạch. Bất luận nhạc lệnh như thế nào thoái thác, hắn cũng chỉ cho là khách sáo, khi trước bước nhanh đi ra viện ngoại, vây tay gọi ra phi kiếm, ta giảng đạo nhiệm vụ đã tứt, hôm nay liền bồi ngươi đi lên một chuyến. Ta phi kiếm mau chút, ngươi đi lên chính là, nếu tới quá muộn, phường thị trung người đều phải tan. Hắn thái độ cường ngạnh lên, Nhạc lệnh cũng không thể đông cứng cự tuyệt, đành phải theo thượng phi kiếm, một đường hướng dưới chân núi Phường Thị mà đi. Tự La Phủ Tông Sơn môn đi ra ngoài, đến chân núi nhị phía chỗ, đó là hoàng tửng châu lớn nhất tu chân Phường Thị nơi. Bồn châu chung chỉ có một cái La Phủ là thiên hạ nổi tiếng đại phái, cho nên một châu tu sĩ cũng nhiều dựa vào La Phủ, đặc biệt là tán tu càng nhiều nguyện đến La Phủ dưới chân cư trú. Cái này Phường Thị đó là từ những cái đó dựa vào La Phủ mà cư người cùng La Phủ ngoại môn đệ tử tự phát hình thành thâm niên lâu ngày mới tu nổi lên phố hẻm, trong đó sở bán nhiều cũng là trúc cơ dưới tu sĩ sử dụng đồ vật. đến nỗi càng cao cấp pháp khí đan dược, tán tu cực nhỏ có thể gánh nặng đến khởi, la phù đệ tử lại có thể ở môn trung đặt được. tại đây phường thị trung chỉ có một nhà trúng rượu các bán ra. Chí húc ở trên đường hướng nhạc lệnh giảng giải phường thị thường thấy chi vật rơi xuống đất lúc sau liền mang theo hắn chậm rãi ở trên phố đi dạo. phố hẻm hai sườn có các mẩu tu sĩ ở bảy quán bán ra vật phẩm, bất luận già trẻ nghiên suy tựa hồ đều không đem chính mình làm như tu sĩ, ngược lại giống phạm nhân giống nhau tiếp đón qua đường người đi đường, thậm chí vì mấy khối cấp thấp yêu thú thú cốt tranh đến miệng khô lưỡi nóng. Nhạc lệnh dùng tới vọng khí phương pháp, nhìn lén những cái đó mua bán hai bên tranh luận đến kịch liệt nhất đồ vật, kết quả lại đều là chút bình thường, bất quá linh dược cùng tài liệu cũng không biết bọn họ vì sao tranh đến như vậy hăng say. Một bên trì hút thấy hắn xem đến nhập thần, liền bước chân đều có chút mại không khai, cũng ở một bên rất có hứng thú hỏi, thần sư đệ nhìn chúng thứ gì? có thể đến sạp thượng thân thủ thử xem hắn theo nhạc lệnh ánh mắt nhìn lại đảo thật ở một người giống như trung niên nhân tán tu quán thượng thấy được một khối ngoại da đen nhánh mục chất nếu đổ kim gỗ vượt khối kia khối đầu gỗ chỉ có lớn bằng bàn tay nhưng này thượng ẩn ẩn có thanh quang lưu động thoạt nhìn đảo như là rêu ra mục nay mục bẩm thuế tinh chi tinh mà sinh nếu lấy này luyện nhập pháp bảo hoặc là pháp khí chung nhất có thể phá người hộ thể cơ khí trí húc trong lòng khẽ nhúc nhích liên tiếp đón nhạc lệnh một tiếng đều hắn cùng đi xem kia khối đầu gỗ nhạc lệnh đều có vọng khí phương pháp liếc mắt một cái liền nhìn ra kia một khối đúng là rêu ra mục nếu là đại đảo nhưng chế thành pháp khí nhưng chỉ có lớn bằng bàn tay với hắn xem ra chỉ tính phế vật. bởi vậy hắn chỉ là theo trí húc đứng ở quan biên tâm thần lại đều đặt ở chung quanh một đôi vì mấy khối linh thạch tranh chấp tu sĩ trên người tuy rằng như vậy khắc khẩu có thiếu tu sửa sĩ thân phận bất quá chỉ làm cái người đứng xem xem nói nhưng thật ra một không cẩn thận liền sẽ xem nhập thần Hắn bất chi bất giác xoay người sang chỗ khác, chuyên tâm nhìn trên đường dòng người. Cái loại này tươi sống sinh mệnh lực là hắn ở u tàng tông trùng chưa bao giờ gặp qua, thậm chí còn ở tần gia, ở trí tâm phong nghe nói khi cũng chưa từng gặp qua. Nhìn như chỉ là phổ phổ thông thông trường hợp. Nếu nghiêm túc thoạt nhìn, trong đó thế nhưng cũng có loại mới mẻ là thú. Nhưng mà liền ở mỗi trong ngay mắt, hắn trước mắt hết thể phảng phất bỗng nhiên động lại xuống dưới, hình như có người ở nơi xa đạn bắt cầm huyền, cổ động hắn tâm từng cái nhảy lên kia không phải cầm huyền, là có người ở khẻ hắn hồn thi. Nhặt lệnh theo bản năng đứng dậy, như có người chỉ điểm giống nhau, theo cái kia phố hẻm đi phía trước đi đến. Trên đường vẫn cùng mới vừa rồi giống nhau náo nhiệt ồn ào náo động, hắn trong thai lại rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, trong mắt cũng chỉ còn lại phố hẻm cuối một mạt tuyết trắng góc áo. Hắn đuổi theo kia mạt góc áo không ngừng đi vội, càng đi càng nhanh, cho đến phố hẻm cuối, lại chuyển tới tương giao đường nhỏ thượng, truy đuổi hồi lâu Kia mặt thân ảnh lại vẫn ngừng ở hắn trước người không xa không gần địa phương. Mặc dù chính diện tương đối, cũng chỉ có thể nhìn đến người nọ trên người văn theo tinh mỹ tuyết trắng đạo bào, trên mặt lại hình như có cái gì che, trước sau thấy không rõ lắm. Kia nói hồn giải lủa tới cảm ứng sớm đã biến mất, nhạc lệnh trong lòng lại như nổi trống giống nhau, vốn là nõn nà giống nhau khuôn mặt càng là tái nhợt đến không hề huyết sắc. Người nọ phảng phất nói câu cái gì, hắn trong thai vẫn chưa nghe được thanh âm, thân thể lại như đã chịu mệnh lệnh giống nhau, thuận theo mà nâng lên tay lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ thanh ngọc hộp, nắp hộp tự hành mở ra, lộ ra một con mộ chỉ lớn nhỏ, trạng như viên hầu tím diễm, nhìn như là ngọn lửa, lại là từ hàng tỷ thật nhỏ lôi quang tạo thành, toàn sinh toàn diệt, cho người ta một loại ánh lửa nhảy động ảo giác. Đây là luyện ma tử lôi. Nhìn đến kia chỉ màu tím lôi vượn hết sức, thứ này tên cùng cách dùng liền hiện lên với hắn trong ốc bên trong. Đối diện bạch tỷ rìa nhân ngũ quan mơ hồ trên mặt tựa hồ hiện ra một mặt ý cười, hơi hơi mở miệng đem một đạo phủ phiếm thanh âm đưa đến hắn trong thai làm ra cái bộ dáng cho ta xem trên đường người đi đường đều là hành động như thường nhạc lệnh lại cảm thấy trên người đẹ nặng ngàn cân cự thạch từ đáy lòng sinh ra từng đợt lạnh băng người nọ thân ảnh vô thanh vô tức mà từ trong đám người biến mất hắn trong lòng áp lực lại hồi lâu không thể tan đi ngón tay gắt gao nắm ở kia hộp ngọc phía trên đem mãn chứa linh khí hộp ngọc thượng áp ra hai cái thật sâu chỉ ngân người nọ đến tột cùng là ai tuy rằng thấy không rõ kia bạch dĩ hệ nhân diện mạo cũng cảm giác không già trên người hắn hơi thở co ca lệnh trong lòng lại vô lý do mà nhận định hắn cùng sư tôn huyền khuyết lao tổ nhất định quan hệ phỉ thiện, thậm chí chính là sư tôn phân thần hóa thân như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà đem hắn nhất yêu cầu đổ vật đưa cùng hắn đúng là sư tôn năm đó thường làm sự nhạc lệnh hơi hơi cười khổ có lẽ là trên làm dưới theo chính mình coi trọng tần hưu lúc sau cũng là như thế lấy lòng hắn chính là huyền khuyết lao tổ đã phi thăng thượng giới hai trăm năm hơn tuyệt đối không thể lại trở lại hạ giới lục châu tới Trên giới hai giới cũng không tương thông, hắn từ trước có việc thỉnh cầu sư phụ, đều phải dâng hương cầu trúc, thông qua huyền khuyết lao tổ phi thăng trước riêng luyện chế hai giới kính, thỉnh sư phụ dùng đại pháp lực hạ cố. Hắn chuyển thế việc liền chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn, sư minh cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ kinh động sư tôn, sư tôn lại như thế nào sẽ tìm được hắn. So với điểm này, hắn càng lo lắng lại là kiếp trước cùng tần hưu kia đoạn tư tình bị huyền khuyết lao tổ biết được, thân là ưu tàng tông đệ tử. Pháp lực không đủ bị đạo tu khi dễ không tính cái gì, đều có trưởng bối vì hắn xuất đầu, nhưng con buồn môn tôn trưởng cùng chính đạo tu sĩ có tư tình, còn bị người lấy như vậy không sáng dọi biện pháp giết chết, lại là cực đại mà bị thương sư tôn mặt mũi. Nếu sư tôn biết lúc trước kia sự kiện, tần, vẫn hai người cố nhiên vô pháp chạy trốn, nhưng hắn kết cục cũng hảo không đến nào đi. Nhạc lệnh gắt gao nắm trong tay kia cái hộp ngọc, mồ hôi bất chi bất giác theo cái chán rơi xuống, chảy dòng đập vào mắt chung. Có lẽ đây là sư tôn cho hắn cơ hội, làm hắn có thể thân thủ báo thù. Liên tính trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể tiếp cận Tần Hưu, ít nhất lần này đại bỉ muốn ở La phủ chúng chân nhân tông sư trước mặt buộc lộ tài năng, tuyệt không có thể làm sư tôn thất vọng. Hắn tinh thần rốt cuộc thả lỏng chút, lúc này mới cảm thấy hai mắt đau đớn, vội vàng giơ tay lao đi trên trán mồ hôi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến mang chút nôn nóng thanh âm: "Tần sư đệ, ngươi như thế nào vô thanh vô tức khởi liền đi đến nơi này tới?" Ta ở bên kia trên đường tìm ngươi đã lâu, trí hút thân ảnh chuyển tới trước mặt hắn, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, theo sau đệ thấp vài phần, mang theo một ít tâm hỏi, ngươi chẳng lẽ là gặp gỡ chuyện gì? Đôi mắt như thế nào như vậy hồng. Nhạc lệnh chỉ cảm thấy trên người hắn ấm áp đến có chút trước người, không khỏi về phía sau lánh một tránh, Ách thanh nói, không có gì, mới vừa rồi mua kiện lôi quang tinh chất pháp khí, vận dụng khi không cẩn thận trước mắt, tần sư đệ có lẽ là nhìn đến dưới chân núi náo nhiệt trường hợp, nhớ nhà đi. Cho nên có hắn cái này sư huynh đến không người chỗ khóc thút thít. Chí húc chính mình vì đoán chúng hắn tâm sự, liền không hỏi nhiều, chỉ là không dung cự tuyệt mà dắt cổ tay của hắn, dẫn hắn đi hướng vạn rượu cắt chọn lựa pháp khí. Chương 24 Chúng rượu cắt trung thị nữ đều là mỹ mạo nữ tu, nhìn thấy hai người nhập các, liền thập phần chu toàn tiến lên tiếp đãi. Chí húc tựa hồ thường tới chỗ này, trong đó một người nữ tu một ngụm liền kêu ra thân phận của hắn, chỉ tiền bối hồi lâu không thấy tới trước đó vài ngày các trung tới mấy thứ hải ngoại tam đảo sở ra pháp khí, quý phái tô tiền bối cũng đang ở trên lầu chọn lựa chỉ tiền bối cùng vị tiền bối này muốn hay không cùng đi tuyển tuyển chí húc kinh hỉ mà cười nói tô sư muội thế nhưng cũng đã trở lại ta thế nhưng không nghe được nàng trở về núi tin tức quay đầu lại đối nhạc lệnh nói một tiếng ta mang ngươi đi gặp thử kiếm phong tô nghiên tô sư muội nàng cũng là nội môn đệ tử kiếm pháp cực kỳ tuyệt diệu chớ nói thử kiếm phong buồn môn này một thế hệ trúc cơ giới đệ tử trung cũng thuộc nàng đối kiếm ý lĩnh nộ sâu nhất dứt lời liền nắm người thẳng thượng lầu hai ngựa quen đường cũ mà đi trúng rượu các sắp đặt cao dài pháp khí thiên thính kia trong sảnh đã có ba người ở nhạc tuyển pháp khí trong đó một người cùng trang thiếu nữ cũng là trúng rượu các trung thị nữ dư lại hai gã một giả quần áo một mạc dung mạo thanh nhã trên đầu gần ngựa kéo một chi kiếm trạng trâm ngọc một khắc danh tắc hơi kiểu diễm chút, trên đầu trải hoa đọa bụi tóc nghiêng cắm thuy trâm, sau đầu còn cắm mấy cái điệp hình áp phát bọn họ mới vừa tiến vào phòng, kia tố nhã nữ tu liền tức quay đầu tới, tự nhiên hảo phóng về phía chỉ húc hành lễ, chỉ sư huynh mạnh khỏe, vị này cũng là bộ hư phong sư đệ, ta ngày hôm trước mới trở về núi, thật ra chưa thấy quá vị sư đệ này, ta bên người vị này chính là thử kiếm phong tân tiến nội môn sư muội huyền minh châu, huyền sư muội nhưng nhận được chỉ sư huynh, chỉ húc cũng hướng nàng giới thiệu nói, vị này chính là bộ hư phong tân tiến tần lãng tần sư đệ, nhạc lệnh hướng tâu nghiên hành quá lễ sau. Thấy huyển Minh Châu đầy mặt ngượng ngùng mà đối trì húc hành lễ, liền cũng cùng nàng thấy thi lễ, chủ động nhắc tới, ngày đó ta cùng với huyển sư tỷ cùng vào sân môn, lúc sau lại là mọi việc quân thân, vẫn luôn chưa từng đi bái vọng. Huyển Minh Châu thấp giọng khách sáo hai câu, dựa vào tâu nghiên bên người nói, ta vốn dĩ cũng tính toán cùng sư đệ tụ một tụ, chỉ là tiến vào thử kiếm phong sau vẫn luôn giúp sư thúc đúc kiếm, cho nên không thể thành hàng. Tâu nghiên liền thế nàng nói, huyển sư muội với đúc kiếm một đạo cực có thiên phú. Kiếm lưu triệu sư thúc liền vẫn luôn lưu nàng tại bên người dạy dỗ, hôm nay ta mang nàng ra tới, cũng là tới chọn lựa luyện lò. Chí sư huynh cùng nhạc sư đệ nếu muốn đúc kiếm, tương lai ta vị này sư mội nói không chừng liền có thể giúp đỡ đâu. Một câu nói được vẻn mình trâu mặt đỏ dần, sợ hãi mà lôi kéo tâu nghiên vào áo, cơ hồ muốn đem thân mình xúc đến tâu nghiên sau lưng. Này phó toàn tâm ủy lại bộ dáng xem đến chỉ húp hơi có chút hâm mộ, vội vàng cũng lôi kéo nhạc lệnh khoe ra nói tần sư đệ với trận pháp một đường cũng có chút thiên phú mấy ngày nay vẫn luôn theo đạo tạng lâu từ sư thuốc học tập trận pháp ta cũng đang muốn dẫn hắn tới mở rộng tầm mắt cũng thuận tiện mua chút nhưng dùng đồ vật hắn lòng tràn đầy chờ đợi nhạc lệnh cũng cùng vị kia huyền sư mội giống nhau dựa vào hắn đáng tiếc đợi nửa ngày nhạc lệnh liền mặt cũng chưa từng hồng đỏ lên càng không cần đề tảng đến hắn sau lưng trí hút hơi có chút mất mát chỉ phải an ủi chính mình nam tử cùng nữ tử vốn là bất đồng hắn sư đệ vòng eo còn chưa tới khu hán sư đệ vẫn là thực hiểu chuyện biết lễ hán chuyện này tâm tư cũng bất quá là trong phút chốc sự đảo mắt liền lại khôi phục bình tĩnh theo chúng rượu các vị kia dẫn đường nữ tu thế bọn họ giới thiệu trận bàn trở vật tên kia nữ tu hành lễ lui ra không lâu liền lại trở về trên tay lấy khay đựng đầy mấy khối hình dạng và cấu tạo khác nhau trận bàn tài chất cũng là có kim mục thạch ngọc chi phân trận bàn thượng toàn khắc có kiểu cung bát quái văn dạng bốn phía các lan tràn ra vân văn sơn văn thao thiết chờ hoa văn kết thành một đám tựa tự phi tự phàm nhân vô pháp công nhận đạo trùng văn tự nhợt nhạt nổi tại bát quái phía trên nếu tế thêm cảm ứng liền có thể phát hiện mỗi cái tự trung đều chảy xuôi bất đồng linh lực nhạc lệnh nhất nhất cầm lấy quan khán thể vị trong đó linh khí lưu chuyển biến hóa suy tính này vận dụng khi đạt tính đại hắn buông cuối cùng một khối trận bản tên kia nữ tu lại hướng chi húc đề cử nói này đó còn chỉ là bình thường trận bản tiền bối nếu trướng mắt bổ tiệm trung đảo còn có khối gần đây tự đông hải ngoại được đến trận bản bổ tính toán ở 3 tháng sơ chín thưởng bảo sẽ thượng bán ra, nếu hai vị tiền bối có hứng thú, thiếp thân cũng có thể làm chủ, Thỉnh tần tiền bối đánh giá một phen. Chí húc vốn chính là làm vui lệnh mua pháp khí tới, đụng tới Tô Nghiên lúc sau liền lại sinh ra thế hắn mua khối thượng phẩm trận bản tính toán, bởi vậy không chút do dự kêu nàng đưa lên. Nhạc Lệnh âm thầm tính tính đỉnh đầu linh thạch, chợt tiên tâm lại, khẳng định mua không nổi, bạch xem một cái cũng là tốt. Thật tới rồi dám bảo hội thượng, đã có thể liền gần xem cơ hội cũng đã không có. Nàng kia theo sau liền đem trận bàn phụ ra, đưa đến nhạc lệnh trên tay. Kia khối trận bàn màu sắc sâu thẳm, gần như với màu đen, ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra điểm điểm quang mang, nhìn không ra tài trước. Nhưng cùng mặt khác trận bàn bất đồng chính là, kia khối trận bàn thượng cũng không cửu cung bắt quái đồ dạng, mặt ngoài lại di động mấy cái linh quang lưu chuyển đạo trùng văn tự, văn tự lúc nào cũng biến động, biên giác có vân vân kéo dài ra tới, kết thành linh khí lưu động hoa văn. Âm dương chắc hàng bàn. Vật ấy vẻ ngoài lại là cùng tùy hắn cùng chuyển sinh động thật âm dương chắc hàng bản cực kỳ tương tự nhạc lệnh trong lòng vừa động lại nghĩ tới sư tôn huyền khuyết lão tổ không khỏi thân hình dại ra, sắc mặt cũng có chút khó coi Kia nữ tu lại cho rằng hắn là sẽ không dùng này bản thập phần nhiệt tâm mà giới thiệu nói này bản là phòng thượng cổ luyện trận đại sư tùng dương đạo quân sử dụng động thật âm dương chắc hàng bản chế thành từ tùng dương đạo quân chết tiêu kiện âm dương chắc hàng bản liền không biết rơi xuống nhạc lệnh yên lặng tiếp nhận trận bản đem một tia linh thức chìm vào trong đó quả nhiên liền như đặt mình trong với tinh khí thế giới trong đó tinh khí chỉnh chỉnh tề tề mà phân bố tám chỗ xếp thành hậu thiên bắt quái chi hình chỉ là thiếu âm dương chắc hàng bàn giữa hỗn độn cùng âm dương tinh khí thả những cái đó tinh khí cũng xa so ra kém chắc hàng bàn trung hồn hậu tinh luyện hắn đem thần thức rời khỏi khi nàng tiết như cũ thao thao bất tuyệt mà giới thiệu này trong trận ngầm có ý hậu thiên bắt quái tinh khí tuy rằng chỉ có thể bố bắt quái trận, uy lực của nó lại phi bình thường trận pháp có thể so thậm chí có thể che chắn ma khí Ngay thường đối địch không nói. Nếu tiền bồi có cơ hội đi tây bắc Ma Di Châu, thậm chí đến bà La Sơn như vậy tới gần Ma Đạo Sở cư hoang dã nơi rèn luyện, có trận này bàn ở, đủ có thể thế chấp nguyên thần dưới ma đầu công kích. Gần la phòng phẩm liền có này công dụng, hắn ngày đó bất quá là hướng sư tôn cầu chút ngũ hành tinh khí, thế nhưng được như vậy kinh người phát bảo. Nếu có thể đem vật ấy tế luyện đến vận dụng tùy tâm, chỉ sợ vượt cấp đối địch cũng không nói chơi. Nói như vậy, kế hoạch của hắn đương nhưng trước tiên rất nhiều, không cần một hai phải kiểm chế bản tâm mắt thấy kẻ thù vợ chồng ở là phủ diêu võ dương ai trên mặt hắn khó được lộ ra một tia thiệt tình ý cười giống như vân phá nguyện ra dạng dỡ ánh người xem đến tên kia nữ tu nhất thời đều đã quên nói chuyện nhạc lệnh lại đem kia trận bàn để vào nữ tu trong tay tùy tay tuyển một kiện bất quá một trăm hạ phẩm linh thạch bình thường trận bàn Chí hút lại lấy quá kia khối phòng chế âm dương chắc hàng bàn khuyên đủ ngươi nếu muốn học trận pháp sao không tuyển tốt nhất nếu là linh thạch không đủ sư huynh có thể trước mượn ngươi chút Ý thì hắn bản tâm, chính là đem vật ấy mua tới đưa cùng Nhạc Lệnh cũng không tính cái gì, nhưng tu đạo người nếu một mặt ỷ lại sư trưởng, tương lai khó có tiền đồ. Không bằng chỉ nói mượn, còn có thể làm Nhạc Lệnh có động lực nhiều tiếp chút nội môn nhiệm vụ, cũng nhiều kinh chút rèn luyện. Nhạc Lệnh phản khuyên đủ, nay trận bàn uy lực đã đại, cũng quá dễ vận dụng, ta sợ bắt được sau một mặt ỷ lại nó, không dốc lòng cầu học tập luyện trận phương pháp, ngược lại đầu đuôi điên đảo. Chí Húc cũng thâm minh trong đó đạo lý, đem trận bàn còn cùng tên kia thị nữ, thuận miệng đáp: cũng thế trở về núi sau đảo muốn đem này tin tức nói cho từ sư thúc nếu hắn có hứng thú sẽ tự tới tham gia thưởng bảo sẽ hai người lại chọn mấy thứ giấy mặc nhạc lệnh liền dùng thông gu đầm lầy chung hắc ăn hắc bạc biết sao cùng thử kiếm phong hai gã nữ tu từ biệt vị tiêu tuyển sư mội mặt đẹp đỏ bừng tựa hồ thập phần cố sức mà bài trừ một câu tần sư đệ ta ở kiếm lư nghe một ít ngoại môn đệ tử nhắc tới ngươi phảng phất đề ra câu yêu du gì đó phía sau còn nói tới rồi sau lưng cái gì chúc cơ tu sĩ Ngươi phải cẩn thận chút tiêu năm người là lanh bắt giữ U nguyên du nhiệm vụ đi thông u đầm lầy hắn cùng tần bật trở về núi dâng lên vạn tái yêu du tiêu năm người lại là sống không thấy người chết không thấy thi khó trách người khác phải có ý tưởng bất quá hắn là nội môn đệ tử những cái đó ngoại môn đệ tử không dám công nhiên hỏi trách càng không dám ở la phù tông nội động thủ có lẽ là nghĩ ra mua được trúc cơ tu sĩ ở ngoài cửa phục giết hắn biện pháp về sau ra cửa khi đảo phải cẩn thận hắn chưa chút cơ trong tay chỉ có thể dùng phát khí nếu là đối phương có pháp bảo hộ thân hắn liền phải có hại hắn hướng nguyễn minh châu thành tâm thành ý mà cảm ơn liền trước tùy tri húc trở về la phủ trên đường tri húc hỏi việc này khi hắn cũng chiếu phía trước tần bật báo cùng sư trưởng cách nói cắn chết không nhận trí húc đảo tựa nhìn ra được trong đó có thiếu cũng không truy vấn chỉ là cười như không cười mà nhìn hắn nói một câu về sau nếu làm yêu cầu ly sơn nhiệm vụ cần hướng ta tới báo bị một tiếng ta thân là sư huynh vẫn là quản được động ngươi lúc này sắc trời đã là không còn sớm chí húc liền trực tiếp đem hắn đưa về sườn núi chỗ động phủ chính mình mới xoay người nhập đỉnh núi chỗ nhà mình động phủ bay đi đại hắn rời đi nhạc lệnh liền lập tức khóa động phủ gấp không chờ nổi mà từ đan điền trung điều ra âm dương chắc hàng bàn hắn luôn luôn không tập trận pháp chỉ trong lúc vật là bình thường pháp bảo không nghĩ tới lại là thượng cổ tu sĩ sở di trận bàn bạch bạch lãng phí sư tôn vì hắn phí khổ tâm nói như vậy vật ấy nếu có thể ấn trận bàn vận dụng Hẳn là cũng có thể tự động bố trí thành trận, hắn phía trước chỉ lấy ra âm dương bắt quái tinh khí tới dùng biện pháp lại là bạo liễm thiên vật. Nhớ tới ban ngày kia nói tựa Huyễn Tựa thật sự màu trắng thân ảnh, nhạc lệnh kinh sợ rất nhiều, lại có chút hỉ ưu trộn lẫn nữa. Tuy rằng hắn làm hạ những cái đó sự đủ để cho sư tôn giận đến đem hắn nhiếp hồn lột linh, vinh thế không được siêu sinh, có thể thấy được mặt là lúc hắn là chỉ lo sợ hãi, thế nhưng không nghĩ tới, sư tôn đối thái độ của hắn như cũ như từ trước giống nhau khoan dùng cũng không chừng trị chi ý, sư phụ hẳn là còn không biết hắn khi chết chân tướng đi. Rốt cuộc hắn lúc ấy tự bạo nguyên thần, thân thể sớm thành bột mịn, căn bản không có khả năng ngược dòng nguyên nhân chết. hắn nhẹ nhàng nuốt âm dương chắc hàng bàn, lại đem ban ngày được đến luyện ma tử lôi đem ra, lặp lại hồi ức lúc ấy kia trường hợp, cùng sư tôn truyền đến câu nói. sư tôn nhất định là đã biết hắn phải thân thủ sát tần, vẫn hai người báo thù tâm tư, cho nên riêng cho hắn cơ hội, làm hắn ở La phủ tông làm ra một phen đại sự, hảo báo sát thân chi thủ việc này tuyệt không cho phép sư bại nhạc lệnh cắn chặt răng thu hồi âm dương chắc hàng bàn chuyên tâm tế luyện khởi luyện ma tử lôi pháp bảo cùng pháp khí bất đồng chỉ có đem nguyên tinh chân khí hợp nhất hóa thành bẩm sinh một khí sau mới có thể lấy trong cơ thể nguyên khí điều khiển cho nên hắn trước mắt tế luyện chắc hàng bàn cũng chỉ có thể làm này trung linh khí trùng loại càng nhiều chút lại không thể làm này hiện hóa thành trận mà luyện ma tử lôi chính là bẩm sinh lôi tinh chỉ cần lấy bình thường tế luyện biện pháp đem bản thân thần thức ấn nhập trong đó liền có thể tùy ý ứng dụng này nói lôi tinh bị người trước lấy bí pháp tế luyện quá hắn đem thần thức tham nhập nguyên tinh quan chu trong đó không lâu liền nắm giữ này thượng cấm chế kia nói tử lôi liền cũng bị hắn thu vào đan điền trong vòng nổi tại âm dương chắc hàng bản phía trên Nhạc lệnh ngâng lên tay tới tâm niệm hơi đổi một đạo ánh sáng tím liền nổi tại đầu ngón tay giống như lờ mờ ánh sáng tím giống nhau nếu không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra tới nhưng hắn đem ngón tay điểm hướng ngoài cửa một khối nằm lưu đá xanh khí một đạo ánh sáng tím liền tự đầu ngón tay bính hiện hóa thành tế như sợi tóc lôi xả quấn lên đá xanh, nháy mắt đem này hóa thành một đống tinh tế bột phấn. Cũng không biết biểu hiện như vậy, nhưng vào được tần hưu mắt sao. Hai tháng mùng một đảo mắt tức đến, la phủ toàn phái luyện tinh hóa kỳ đệ tử toàn tụ đến sơn môn chỗ chín tòa thí luyện dưới đài, ấn tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chính tự, mỗi người chảo lấy một cái hào bài, phân tổ lên đài tỷ thí. Mà chủ lý lần này môn nội đại bỉ vẫn là mới chủ trì nhập môn pháp hội tần hưu chương hai mươi lăm húc thân là trúc cơ đệ tử cũng muốn ở đại bỉ thượng hỗ trợ nhạc lệnh ở dưới đài quan chiến khi liền nhìn thấy hắn canh dự ở tây bắc đệ nhất tòa trên lôi đài tùy thời chuẩn bị hóa giải đối chiến hai bên bảo hộ hai bên đệ tử không chịu trọng thương mấy ngày hôm trước tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tỷ thí nhạc lệnh đều chưa từng xem qua chỉ là từ buồn phong khổng dung sư tỷ trong miệng nghe nói ngoại môn đệ tử giữa có một người lực lượng mới xuất hiện Dựa vào trong tay một kiện san hô chi trạng pháp bảo nhẹ nhàng độn nơi có đối thủ, đem nguyên bản ổn chiếm trước bốn vị hóa khí kỳ đệ tử nổi bật đều đè ép đi xuống. Đại bỉ tới rồi ngày thứ 10, mới chính thức bắt đầu nội môn đệ tử tỉ thí. Ngày xưa vẫn luôn ở ngoài cửa rèn luyện nội môn đệ tử cũng đều trở về các phòng, tổng cộng 24 người, đem chín tòa thí luyện đài bao quanh vây quanh. Chỉ có bộ hư phong nhân là trưởng môn một mạch, chọn lựa đệ tử khi đặc biệt quá nghiêm khắc tâm tính, bởi vậy nhân số thiếu đến đáng thương. Tuy rằng đại bỉ khi còn có hai vị nội môn sư huynh tự ngoại du lịch trở về, nhưng cũng đều là trúc cơ tu vi, có thể tham gia tỉ thí chỉ có nhạc lệnh một người. Không dung lúc này không cần hỗ trợ duy trì trật tự, nhàn cực nhàn chán, liền lôi kéo tân về sơn môn tư nghiệp, chu hủ hai vị nội môn sư huynh cùng nhau quan khán nhạc lệnh đối chiến. Chủ trì chi đại bỉ tần hưu cũng vẫn luôn ở lôi đài vẻ ngoài chiến, vân tranh cùng hắn đã đã hợp tịch, như vậy đại sự tự nhiên không thể không tham gia, cũng cùng hắn sóng vai mà ngồi cao cứ bên sân pháp đàn phía trên nay chỗ pháp đàn ly lôi đài cũng không gần nhưng nhân chân nhân trường sinh lâu coi thị lực có thể với tới ngàn dặm chi cố chín tòa trên lôi đài chiến đấu bọn họ hai người đều xem đến thập phần rõ ràng đương phương bắt trên lôi đài trúc cơ đệ tử tuyên bố minh tính phong lạc ngàn dặm đối bộ hư phong tần lãng khi tần hưu vẫn là nhịn không được đem ánh mắt tập trung tới rồi kia tòa lôi đài phía trên đầu một hồi quan sát kỹ lượng tên kia tần gia hậu bối cũng coi như là vấn đạo phong cắm ở bộ hư phong thượng kia cái áng cửa nhạc lệnh vẫn chưa tra giác bị hắn quan sát việc thái độ cực kỳ thả lỏng tự nhiên đối diện gần đây hồi môn trung lạc ngàn dặm ôm quyền hành lễ khỏe miệng hơi mang ý cười trong mắt lại mang theo một mặt gái đúng chỗ ngứa tự tin hắn trang phục đơn giản tới rồi cực hạ người lại như lan đình ngọc thụ không nhiễm trần tục thanh tuấn tới rồi cực chỗ này đó đều không quan trọng tần Hưu muốn xem không phải bề ngoài mà là hắn tư chất tiềm lực nhìn kỹ dưới liền không khỏi có chút thất vọng hắn cảnh giới tuy còn ở luyện tinh kỳ cửa thứ ba Trong cơ thể linh lực lại toát lên, cho thấy là đã đem kia yêu du chi chưng cấy vào huyền quan tổ khiếu. Dùng như vậy biện pháp nhu lợi, chỉ là trước mắt nhìn cường, đối tương lai tu hành lại thủ vô chỗ tốt, có thể thấy được người này lược có tiểu thông minh, lại cũng khó thành châu đáu. Hắn có chút thất vọng, lại chưa thu hồi ánh mắt, mà là một lần nữa suy tư nên như thế nào lợi dụng nhạc lệnh. Trên đài tỉ thí thập phần bình đạo, nhạc lệnh đầu tiên là thiết hạ sáu nghi trận phòng thân, lại thả ra quân thiên song hoàn công kích lạc lạ trong tay tuy dẫn theo phi kiếm lại chỉ trong người trước phòng hộ cũng không huy kiếm chế địch nhưng mà trong thân thể hắn linh lực dư thừa như vậy làm đâu chắc đấy liền đã chọn đủ áp chế đối thủ lạc ngàn dặm trong tay phi kiếm vẽ ra đạo đạo tràn ngập huyền diệu chi ý thanh quang lại trước sau đánh không phá hắn bày ra trận pháp lạc ngàn dặm di một tiếng trên mặt lộ ra vài phần tán thưởng chi sắc lại không hề huy kiếm mà là tràn ngập xin lỗi về phía nhạc lệnh cười tần sư đệ ta còn muốn ở lâu chút tinh khí đối phó người khác liền bất hòa ngươi lại kéo dài đi xuống ngươi tiểu tâm hộ thể ta muốn đem ngươi trận pháp phá khai rồi hán tay trái vung lên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quả thanh bích sắc trúc diệp hóa thành một đạo thanh phong thẳng lọt vào trong trận nhạc lệnh một lòng tay điểm ở trận bàn phía trên kích phát giáp dần chân khí hóa thành một mảnh buồn bực thanh lâm nở rộ ra bồng bột sinh ý bọc hướng kia nói trúc diệp hóa thành thanh phong nhưng mà kia phiến trúc diệp chạm được trong trận khí cơ là lúc lại bỗng nhiên nổ tung một mảnh thanh quang nứt thành vô số mảnh nhỏ những cái đó mảnh nhỏ một mà mười mười mà trăm mà tạc vỡ ra tới bạch quang chớp động đảo mắt liền đã đem trên đài sáu nghi trận cùng nhạc lệnh trôn vùi trong đó chỉ còn lại từng trận bụi mù dưới đài khổng dung cùng tư nghiệp chu hủ ba người đều là kinh dận đan sen thâm hận lạc ngàn rằng không màng đồng môn tình phân thế nhưng dùng ra như vậy uy lực mạnh mẽ pháp khí khổng dung càng là không màng canh giữ ở dưới đài trọng tài trực tiếp nhằm phía trên đài dục thừa dịp nhạc lệnh còn chưa tới trọng thương đem hắn đoạt ra nổ mạnh trung tâm pháp đàn thượng tần hưu cũng thấy trận này tỉ thí đã dừng ở đây đang có chút thất vọng mà dục thu hồi ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn đến nhạc lệnh trầm tĩnh mà cười cười trên đài bùi mù không thể ngăn cản tần hưu tầm mắt bởi vậy hắn thấy được rõ ràng nhạc lệnh không hề sợ hãi mà rút ra trường kiếm mũi kiếm đối diện chuẩn lạc ngàn dặm phương hướng hắn quanh thân nổ mạnh không ngừng lại vẫn có thể dường như không có việc gì mà thong dong ứng đối cách hôn loạn linh khí tinh chuẩn mà tìm ra đối phương vị trí người như vậy đích xác có chút dạy giá trị hưu một lần nữa đem ánh mắt gom lại nhạc lệnh trên người chỉ thấy hắn giơ tay huy kiếm một đạo tinh túy vô cùng linh khí như đằng vân tự trên thân kiếm trào ra ở không trung ngưng tụ thành một đạo trường du một trượng kiếm hình hư ảnh đông nhiên xuống phía dưới huy đi kia nói hư ảnh đúng là thu đồ đệ pháp hội ngày ấy mọi người ở vân cặp sách điện chứng kiến đạo kiếm ý kia giữa sân tuổi vô cùng vô tận nổ mạnh từ trung gian băng giải một đạo ẩn chứa hủy diệt hết thể ý vị kiếm quang kẹp theo cường đại linh khí thẳng chém về phía lạc ngàn dặm nhất kiếm dưới chung quanh bạo động linh khí tất cả đều quy về tinh mịch lạc ngàn dằm hấp tấp dơ kiếm đón trào trên thân kiếm mang theo thanh linh kiếm khí lại thắng không nổi kia chém hết hết thẻ chúng sinh hủy diệt kiếm ý tức tức rách nát tinh mịch từ sáu nghi trong trận dơ lên kia đạo kiếm quang đảo mắt liền đã áp đến trước mặt hắn. Không dung bước chân dừng lại rồi lại nhịn không được kêu một tiếng thần sư đệ đồng môn tỷ thí lại có nguyên thần chân nhân toa trấn nếu thật phân sinh tử đối ai cũng chưa chỗ tốt lạc ngàn dặm trên thân kiếm lại bỗng nhiên phát ra ra một đạo thanh linh khí tay trái nhìn trời nhất chiêu lần thứ hai hiện ra vài miếng trúc diệp giương tay giải hướng không trung hư hào bóng kiếm bóng kiếm bị nổ mạnh áp chế hết sức hắn thân hình bỗng nhiên mà chuyển tránh đi đúng ngay vào mặt mà đến kiếm ý Liên ở hắn dừng bước khoảnh khắc một thanh màu xanh lá phi kiếm đã đỉnh ở hắn cần cổ nhạc lệnh đã ở hắn trước người ba bước chỗ sống lưng định đến thẳng tắp thần sắc nhàn nhạt mà rũ mắt nhìn về phía mũi kiếm thanh âm như cũ ôn hòa có lễ lại có một cổ không dung cự tuyệt ý vị ở thỉnh sư huynh nhận thua đi lạc ngàn rằng khiếp sợ không thôi hoàn toàn không thể tưởng được nhạc lệnh vì sao sẽ đúng lúc xuất hiện ở nơi đó nhưng mà cần cổ nhẹ nhẹ lạnh băng linh khí thẳng để ra thịt trên thân kiếm càng mãn hàm dẫn mà chưa phát xác ý không khỏi hắn không nhận thua hắn bất đắc dĩ gật gật đầu làm cho khổng dung cùng bổn lôi đài trọng tài trước mặt thấp giọng nói ta thua xa ở pháp đàn phía trên tần hưu hơi hơi không người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên lôi đài trường hợp như vậy luyện tinh hóa khí kỳ tỷ thí tự nhiên đả động không được hắn Những cái đó pháp bảo kiếm khí ở hắn xem ra cũng như món đồ chơi giống nhau, làm hắn chú mục chính là nhạc lệnh chấp kiếm mà đứng khi, hơi hơi nâng lên cầm cùng nhấp chặt đôi môi. Kia chuyên chú biểu tình chỉ duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt, lại tựa lạc vào hắn trong lòng, cùng hồi lâu phía trước từng gặp qua một người trùng hợp lên, gợi lên hắn không muốn lại nhớ đến, lại trước sau không thể hoàn toàn vứt bỏ ký ức. Tần Hưu gắt gao nhìn chằm chằm nhạc lệnh, từ trên đài vẫn luôn nhìn đến trên đài, ánh mắt tuy rằng lạnh băng như trước, lại vẫn là hiện ra ít có chuyên chú cùng đội vàng. Hắn tưởng từ gương mặt kia thượng lại nhìn đến một hồi, cùng hắn trong trí nhớ nhạc lệnh tương tự thần sắc. Một bên vân tranh lại bỗng nhiên ra tiếng, đánh gậy hắn truy tác, sư minh quả nhiên vẫn là tưởng dịu dắt tần lãng. Nhập môn khi hắn biểu hiện không tốt, sư phụ không có thể đồng ý, lúc này đại bỉ hắn nếu có thể tiến tiền tam, ta nhất định có thể ý tưởng theo sư phụ đáp ứng. Nghe thế mãn hàm an ủi duy trì chi ý thanh âm, tần Hưu rốt cuộc phát hiện chính mình thất thố. Hắn lập tức vứt bỏ trong lòng tất cả tâm nghiệp, ôn tồn mà đáp có được người này có thể tiến bộ hư phong, đây cũng là hắn phúc phận. Ta biết ngươi quan tâm ta, lại cũng không cần quá mức chấp nhất với hậu bối, miễn cho chọc sư thúc không vui. Vân tranh cười nói, sư phụ như thế nào thật giận ta. Ta biết nên như thế nào xử trí, ngươi chỉ lo yên tâm là được. Như vậy cách làm cũng không hợp Chu lăng chân nhân kế hoạch, tần hưu lại chưa ngăn cản. Hắn ánh mắt lạc hướng dưới đài, tìm được rồi đang cùng sư huynh sư tỷ nói dỡn nhạc lệnh. Lại rốt cuộc vô pháp từ kia trương vui mừng khuôn mặt thượng nhìn đến chính mình quen thuộc biểu tình cùng môi hình, trong lòng không khỏi hơi hơi thất vọng, quả nhiên không còn có người khác có thể cập được với hắn trong trí nhớ người nọ phong hoa. Nhưng đạo ma không thể cả hai cùng tồn tại, chính mình trung quy không thể bị hắn lừa cả đời, biết thân phận của hắn lúc sau càng không thể không quốc ma biện hộ. Tân hưu tâm trí cực yên, thoáng chốc liền đem việc này vứt ở sau đầu, tâm tư trong sáng, tiếp tục chú ý trong sân đệ tử biểu hiện. Trong sân tỉ thí có nhanh có chậm nhân lôi đài chỉ có chín tòa đối chiến người lại có mười hai đối vòng thứ nhất tỉ thí dùng khi liền dài quá chút từ buổi sáng thẳng so đến ánh nắng chiều đẩy trời mới tính kết thúc chuyển qua một ngày liền từ người thắng lần thứ hai rút thăm chia làm sáu tổ lên đài so đấu lần này tỉ thí nhạc lệnh đối thủ lại là ngày đó ở trúng rượu các trung gặp được huyền minh châu vị này huyền sư tỉ ở ngày đầu tiên tỉ thí trung liền kỹ kinh mọi người nàng là duy nhất một vị không cần phi kiếm người trong tay cầm chính là một thanh nửa người dài ngắn Chú ý đầu so đầu người còn đại chút đúc kiếm chú ý. Như vậy một vị nói chuyện đều nhỏ giọng thiếu nữ, hôm qua tỉ thí khi lại lấy tuyệt đối thực lực một chú ý tạp chặt đứt đối thủ một thanh phẩm dai không thấp phi kiếm, cũng liền đối phương hộ thể cương khí cũng cùng nhau đánh tan, bước cho đối phương đương trường nhận thua. Nàng lên sân khấu liền trước nói câu, Tần sư đệ, ngươi không cần trực tiếp tiếp ta chú ý, tiểu tâm bị thương. Lời này lại không ai làm như vọng ngữ tới nghe, nhạc lệnh tuy rằng bày ra phòng ngự pháp lại vẫn là lúc nào cũng tiểu tâm nàng đúc kiếm chủ y quân thiên song hoàng trung cũng rót vào một đạo khôn thổ thật tinh để tránh kêu nàng đập nhỏ Huyền minh châu cơ hồ không có chiến thuật chỉ là một chủ y lại một chủ y tạp hướng sáu nghi trận tuy rằng chiến pháp đơn giản đến thô giáp nhưng nàng mỗi một chút lực đạo đều là đều đều mà cường hãn cũng tổng có thể chuẩn sắc tìm được trận pháp trung linh khí nhất bạc nhược một vòng trận bàn trung sở tái trận đồ không ngừng xe rách rồi sau đó nhạc lệnh lại sẽ cực nhanh mà đem này tục thượng dựa vào trận pháp chi lợi tiêu ma nàng nguyên tinh huyền minh châu tựa hồ trời sinh nguyên tinh tràn đầy hơn người cũng không đem như vậy tiêu hao để vào mắt như cũ chấp nhất mà một chủ ý lại một chủ in nện xuống tới như vậy tiêu hao đi xuống phi ngăn là hao phí trận đồ trong tay hắn trận bản sợ là cũng muốn thừa nhận không được nhặt lệnh tay trái bỗng nhiên hướng trong trận đưa vào đại lượng nguyên tinh tay phải thú nhận dám nguyên kiếm hóa thành một đạo chứa đầy sắt chọc tử vong chi ý kiếm quang đón đầu đánh út về phía huyền minh châu Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếm quang, lại vẫn chỉ là nhắc tới đúc kiếm chủ y, không hề hoa xảo mà một chủ ý tạc đi lên. Kiếm quang tan vỡ bẻ gãy, trận đồ sẽ rách thành hai nửa, phản phệ chi lực đụng vào hắn trong lòng, cơ hồ muốn bức ra một búng máu tới. Nhạc Lệnh đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, một đạo thanh linh kiếm quang một lần nữa hóa thành thật lớn bóng kiếm chỉ hướng Nguyễn Minh Châu. Nhưng mà coi như này, nhất kiếm đón nhận nàng trong tay đen nhánh đúc kiếm chủ y hết sức, Nhạc Lệnh lại có loại lương như kim trích cảm giác tựa hồ có một cổ cường đại thần thức bao phủ ở trên người hắn hắn không khỏi nhìn phía đối diện xa ở ngoài sân trên đài cao tần hưu thanh lanh con ngươi chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn chương hai mươi sáu chẳng lẽ hắn hành tung có thất tiêu tần hưu nhận ra tới không đúng lấy tần hưu tính tình đối nguyên thần thượng cảnh nhạc lệnh còn cần mưu định rồi sau đó động đối chỉ có luyện tinh ba tầng tần lãng lại hoàn toàn không cần suy xét chỉ cần bắt lấy hắn khảo vấn là được tâm niệm chuyển động chi gian Kiếm ý hư ảnh bị Huyền Minh Châu trong tay cự đập đến dập nát. Nhạc lệnh tâm huyết kích động, hai má đã nổi lên một mảnh nhướng hồng, trước ngực hình như có một cổ tanh ngọt chi khí nảy lên, lại bị hắn cưỡng chế đi. Lần thứ hai thúc giục nguyên tinh, đem quân thiên song hoàng chắn trước người. Đúc kiếm chủ ý nhất có thể luyện kim, mà quân thiên hoàn trung cũng đựng kim tính, không thể kéo dài. Nương này một chấn chi lực, nhạc lệnh một lần nữa tự pháp bảo trong túi móc ra một trương tam kỳ trận đồ khảm với trận bàn bên trong linh thức tiềm trầm trong cơ thể từ âm dương chắc hàng bản trung điều ra tốn một lý hỏa tinh khí thêm vào này thượng trận pháp thoáng chốc triển khai một đạo sinh sôi không thôi ớt một tinh khí liền soát hướng uyển minh châu đạo đạo kẹp theo sát phạt chi ý tốn phong tự trong đó sinh sôi mà ra cuốn lên nàng trong tay đúc kiếm chủ y uyển minh châu trên tay trầm xuống cự chủ y phảng phất bị cuốn quanh xả ly nàng nàng hơi hơi thu hạ chủ y thấy có chút cố sức liền theo phong thúc liên lụy chi thế đem đúc kiếm chủ y dùng sức tạp xuống dưới vô cùng cường hãn lực đạo dưới Quấn quanh ở giữa phong thúc một ảnh tất cả đều rách nát. Đúc kiếm chủ y bốn phía tựa hồ hình thành một đạo không tràng, đem chung quanh một hệ tinh khí đều cuốn vào trong đó, sẽ rách thành một đạo lốc xoáy. Huyền Minh Châu lần thứ hai vung lên đúc kiếm chủ y, tay lại nhỏ đến không thể phát hiện mà run lên một chút. Nhạc lệnh lại không đợi nàng đem đúc kiếm chủ y rút lui, tay phải lại đem một đạo nguyên tinh điểm vào trận đồ. Thuần dương bính hỏa tinh khí liền từ buồn bực gất một chi tinh trung bốc cháy lên, đem đúc kiếm chủ y lần thứ hai cuốn chặt một tia thuần dương hỏa khí theo đúc kiếm chủ y bình hướng về phía trước bỏ lên nhạc lệnh lần thứ hai đem nguyên tinh tồi vào trận bàn tam kỳ trận lại mở rộng vài thước thật dương hỏa khí hóa thành nóng rực khí thế hỏa nhào hướng nguyễn minh châu trên mặt trên người nàng nhẹ nhàng di một tiếng hai tay hai chân lại lù lù bất động lắc lắc đầu khinh thanh tế ngữ nói sư đệ ta là đúc kiếm người mỗi ngày đều cùng hỏa giao tiếp ngươi điểm này hỏa khí là đột không phá ta hộ thân chân khí một ngữ chưa thế nhưng nhạc lệnh lần thứ hai chém ra nhất kiếm bám vào này thượng huyền âm thật thủy tinh khí hóa thành xương mù bọc hướng đúc kiếm chủ y trong phút chốc liền đem chủ y bính cùng chủ y giao tương tiếp chỗ đông lạnh ra một tầng miếng băng mỏng nóng lạnh giao làm nên hạ đúc kiếm chủ y chủ y đầu cùng chủ y bính chỗ giao giới rốt cuộc mất đi một tia mềm dẻo chi tính ở hàn khí lượn lờ phi kiếm phía trước phát ngạnh phát giòn nứt ra rồi một đạo nho nhỏ lỗ thủng huyền minh châu rốt cuộc biến sắc trong mắt ngậm lên lệ quang đây là tô sư tỷ mới thay ta chọn đúc kiếm chủ y ta nàng vốn chính là chú kiếm sư đem đúc kiếm xem đến so thắng lợi trọng đến nhiều vội vàng thu hồi cự chủ y nhìn kỹ phía trên khe nước kia đại thấy rõ ràng thần xác tài lược định ra tới vài phần vỗ ngực lẩm bẩm cũng may nứt đến không nhiều lắm lập tức sửa chữa hẳn là có thể tu hảo ta tìm sư thúc đi dứt lời cũng không để ý tới nhạc lệnh cùng trọng tài thật cẩn thận mà một tay nâng chủ y đầu một tay nắm chủ y bính thả người nhảy xuống đài cao xuyên qua đám người liền hướng thử kiếm phong phương hướng chạy tới trận này thắng đến xa không bằng thượng một hồi xuất sắc phía dưới quan chiến đệ tử càng sôi nổi mắng hắn không biết thương hương tiếc ngọc đối như thế giai nhân cũng không biết xấu hổ xử loại này thủ đoạn nhạc lệnh đều là mắt điếc thay ngơ thân sắc bất động mà đứng ở trên đài nghe trọng tài tuyên bố thắng bại ánh mắt lại là ở một đôi hàng mi dài che lấp dưới lặng yên đầu hướng về phía tần hưu nơi kia chỗ phát đàn mới vừa rồi sáng quắc ánh mắt đã là biến mất tần hưu trọng lại khôi phục thanh ngạo xuất trần tư thái tựa hồ ở chú ý mặt khác lôi đài Ngược lại là Vân Tranh chính mỉm cười nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Hắn thật đúng là không quá hiểu biết cái này Vân Tranh, kiếp trước cũng chỉ là thân chết hết sức gặp qua vài lần, khi đó bận về việc đấu pháp, liền hắn tướng mạo cũng không lưu tâm, vẫn là nhập la phủ phía trước mới biết được hắn cùng Tần Hưu có tư. Người này vì sao sẽ chú ý hắn? Chẳng lẽ là bởi vì Tần Hưu mới vừa rồi nhìn hắn? Nhạc lệnh âm thầm cười lạnh một tiếng, thu hồi phi kiếm trật bàn, thả người nhảy hồi dưới đài nghe khủng dung tư nghiệp chu hủ ba người chỉ điểm hắn trận này được mất hắn thắng còn tính sớm thuận tiện quan khán mặt khác các phong đệ tử tỉ thí tính toán nên như thế nào ứng đối thắng được kia năm người đệ tam chàng đối thủ lại là về mệnh phong ngọc quỹ chân nhân trong tộc con cháu tên là diệp ly tiến vào la phủ đã có hai mươi năm lại không có thể trở thành chân truyền đệ tử người này tu vi cũng không tính cao trong tay phi kiếm lại là thủ tọa chân nhân ban cho cơ hồ có một tia đạo vận tỉ thí là lúc tự nhiên mọi việc đều thuận lợi Nhạc lệnh trong tay trận bàn bị diệp ly nhất kiếm phách thoái, hộ thể chân khi đều bị kiếm phong trẳng khai. Một đạo vết máu dọc theo hắn cái chán ở giữa tinh tế hiện lên, cơ hồ đem hắn mặt từ giữa phá vỡ. Tân hưu ở pháp đàn thượng xem đến rõ ràng, tuy rằng tự kia về sau, hắn không có thể lại từ nhạc lệnh trên mặt nhìn đến hắn trong trí nhớ biểu tình, lại càng nhịn không được muốn nhiều xem một cái, hy vọng có thể lần thứ hai nhìn đến kia có thể khơi mào hắn nơi sâu thẳm trong ký ức bí ẩn cảnh tượng bộ dáng cho nên nhìn đến nhạc lệnh tướng mạo bị hao tổn thời điểm hắn thậm chí có chút tức giận phảng phất kia nhất kiếm trảm thượng không phải một cái bình thường hậu bối mà là hắn chân ái một bức bức họa cột tròn một toa điêu khác giống nhau nhưng cung hắn hồi ước chuyện xưa rồi lại không sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy sau lưng chân tướng tri vật bổn vi bạc thượng tàm nay làm cơ thượng tì, đến lạc trục thắng đi pha nhớ triền miên khi nhân tâm vốn là như thế cố nhân cố vật một khi mất đi hết thể cũ ác liền sẽ không lại nhờ đến Chỉ có đã từng chỗ tốt ở hắn đấy lòng ẩn ẩn di động, thỉnh thoảng liền muốn ra tới chát hắn một chút. Tần Hưu sắc như xương lạnh, thậm chí muốn ra tay ngăn cản trận này tỉ thí. Nhưng mà hắn tâm nghiệm mới động, bên cạnh liền rõ ràng mà truyền đến vân tranh hơi thở, một đạo mềm ấm tinh khiết thanh âm như nước chảy chảy nhập hắn trái tim, tươi tắt hắn trong lòng bất mãn. Sư minh, diệp ly pháp lực không đủ hoàn toàn khống chế phi kiếm, khó tránh khỏi muốn đả thương người, chúng ta muốn hay không gọi bọn hắn tạm thời không cần so. Trên lôi đài tỉ thí Chỉ có đối chiến hai bên chủ động nhận thua, hoặc là trọng tài đệ tử ngăn cản so đấu, hắn cái này chủ trì người há có thể nhân một người đệ tử lược bị chút vết thương nhẹ liền nhúng tay tỉ thí. Tần Hưu nghiêng đầu đi hơi hơi mỉm cười, không cần quản bọn họ, nếu Tần Lãng tự nhận duy trì không được, chắc chắn nhận thua. Hắn vốn có ý để bạt cái này hậu bối, đáng tiếc người này vẫn mỏng, thừa nhận không được. Tuy rằng như vậy nghĩ, Tần Hưu ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng dừng ở nhạc lệnh nơi lôi đài phía trên. Đang ở này thất vọng hết sức, lại nhìn đến nhạc lệnh trong tay trồi lên luyện ma tử lôi, hóa thành một con cự trưởng bắt lấy diệp Ly phi kiếm cảnh tượng. Luyện ma tử lôi chính là trời sinh lôi tinh, đã ngưng tụ thành hình thể, chỉ kém chưa từng sinh ra linh trí, lại so với diệp rời tay trùng trôi này, pháp khí đỉnh phi kiếm càng cường hãn vài phần. Màu tím cự trưởng kiềm trụ phi kiếm sau, diệp Ly sắc mặt tức khắc khó coi lên, cố lấy toàn thân nguyên tinh chân khí đưa vào phi kiếm. Thân kiếm thượng đạo vận lưu chuyển, mênh mông linh khí ở thân kiếm hoa văn giữa rung động kích phát rồi ngọc quỹ chân nhân phong ấn trong đó một đạo kiếm ý tức khắc thanh linh kiếm quang hóa thành hình rồng bào khiếu dâng lên, đem màu tím cự trưởng từ giữa đánh tan. Nhưng mà kia xương mù tím tản ra sau tỏa khắp không trung, lôi đỉnh chi vi lại một chút không thấy yếu bớt, đem diệp ly hộ thể tinh khí nhẹ nhẹ căn ướt, Vạn quân lôi đỉnh triển mắt liền xâm tới rồi hắn đạo bào phía trên. Kia kiện đạo bào cũng là một kiện pháp khí, từ lôi xâm đi lên khi đạo bào thượng liền đẳng khởi nhẹ nhẹ thanh khí đánh nát yếu ớt mây mù lôi quang hóa thành một tầng vô hình trướng bách tường hộ ở diệp rời khỏi người ngoại động tác mau lẹ chi gian trong sân tình thế liền đã vừa chuyển lại chuyển nhạc lệnh lùi lại hai bước đem luyện ma tử lôi thu hồi lòng bàn tay hóa thành một cái mỗi chỉ lớn nhỏ màu tím viên hầu nguyên tinh tham nhập thúc giục kia viên hầu liền trướng đại mấy lần như sinh linh giống nhau nhào hướng diệp ly diệp ly cười lạnh một tiếng trong tay phi kiếm lần thứ hai hiện lên thanh linh đạo vận thân kiếm hóa sinh ra một đạo hữu hình vô chất cự long há mồm cắn hướng tử lôi hai hạ tương giao diệp ly liền dắt trên thân kiếm tựa hồ đè ép ngàn quân chi trọng cái kia cự lòng cơ hồ muốn đem hắn nguyên tinh chân khí toàn bộ trừ quang nhưng mà hắn tận lực duy trì dưới chân long kiếm y cuối cùng là áp chế tử lôi đem tiêu lôi vượn một ngụm nuốt vào trong bụng diệp ly lúc này mới thở phào khẩu khí dục bức nhạc lệnh nhận thua nhưng hắn còn chưa mở miệng trong cơ thể nguyên tinh chân khí liền bị phi kiếm tự trong tay huyệt lao cung theo màng tìm kinh rút ra không còn vững vàng chộp vào trong tay thân kiếm bỗng nhiên rung động vụ Cái kia chân Long kiếm ý thượng lộ ra vô tận màu tím sương mù hóa lôi quang, cuối cùng bị chấn thành mảnh nhỏ. Một đạo chứa đầy sắt chọc tử vong chi ý kiếm khí đúng ngay vào mặt rơi xuống, phá vỡ hắn hộ thể cương khí, thẳng để ở hắn trên chán nửa phần nơi. Nhạc lệnh chạy xuôi máu tươi khuôn mặt gần sắt mà chiếu vào hắn tầm mắt bên trong, khoe miệng còn mang theo tao nhã khiêm tốn tươi cười, phảng phất bình thường đảm tiếu khuyên nủ, thỉnh sư huynh quang kiếm nhận thua. Diệp Ly không thể không quang kiếm, không thể không nhận thua. Tuy rằng trên người hắn cũng không nửa điểm vết thương, nhưng trong cơ thể nguyên tinh chân khí đã hoàn toàn khô kiệt. Đừng nói đương trụ Nhạc Lệnh mãn hàm sát khí nhất kiếm, chính là Nhạc Lệnh đứng ở nơi đó mặc hắn sát, hắn cũng cử không dậy nổi phi kiếm tới. Hắn lại không biết, Nhạc Lệnh trên thân kiếm dẫn mà chưa phát sát khí, kỳ thật cũng là phát không ra. Nguyên thần chân nhân phong ấn kiếm uy há là dễ dàng như vậy khi hạ. Luyện ma tử lôi đánh tan chân long kiếm khí là lúc, Nhạc Lệnh trong cơ thể nguyên tinh cùng linh khí cũng đồng dạng bị trừu đến sạch sẽ. Hai người sợ kém, bất quá là nhạc lệnh cầu thắng ý niệm càng cường, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Tần hưu ánh mắt vẫn như gần như xa mà dính vào trên người hắn, phảng phất đã đối hắn sinh ra hứng thú. Vô luận Tần hưu hứng khởi chính là cái gì tâm tư, hắn đều cần thiết chặt chẽ bắt lấy, tạ này đi bước một lần thứ hai tiếp cận hắn. Nhạc lệnh xuống đài khi, bốn vị sư huynh sư tỷ đều chào đón quan tâm hắn miệng vết thương, bởi vì chỉ có ba tòa lôi đài yêu cầu duy trì hiện giờ đảm đương trọng tài cùng duy trì trong sân trật tự đều là vấn đạo phong đệ tử trí húc liền nhàn xuống dưới nhạc lệnh bước chân mới vừa rơi xuống đất trí húc liền lấy ra một quả quá thanh đan ở trường gian vê thành một phấn thân thủ bôi trên trên mặt hắn thương chỗ lại lặng yên tự hắn trên trán ấn đường huyệt đưa vào một đoạn tinh thuần nguyên tinh đợi đến nhạc lệnh tay không hề run rẩy hắn mới đình chỉ vận công nhàn nhạc, nhạc nói diệp ly phi kiếm thượng đường chân long kiếm khí tuy rằng trước mắt nhìn bị thương không nặng nhưng không kịp thời dùng dược miệng vết thương lại không dễ dàng khép lại, thậm chí sẽ chậm rãi xâm nhập cốt đủ, bị thương càng ngày càng nặng. Nhạc lệnh thật sâu nhìn hắn một cái, không người trí tạ, khổng dung liền khuyên đủ, dư lại này mấy chàng tỷ thí ngươi trước không cần nhìn, vẫn là trở về nghỉ ngơi một đêm. Đại hôm nay tỷ thí kết thúc, ta đi ngươi trong đạo phủ, đem tỷ thí kết quả nói cho ngươi. Hôm nay một trận chiến qua đi, cũng chỉ dư lại ba người còn có giành thắng lợi tư cách. Nếu nhạc lệnh vận khí tốt chút, nói không chừng ngày mai còn có thể luôn không một hồi chỉ cùng người thắng so qua một hồi là được bộ hư phong thượng kia bốn vị sư huynh sư tỷ tuy rằng cũng không nạo khí nhưng đáy lòng vẫn là có loại thân là chủ phong đệ tử tự hào nhận định nhà mình sư đệ hơn sa mặt khác bốn phong khiển nhạc lệnh sau khi rời đi còn không dừng nghị luận chúng ta bộ hư phong đã có vài thập niên không ai đoạt quá nội môn đại bị khôi thủ nếu tần sư đệ lúc này có thể thắng trưởng giáo chân nhân trên mặt cũng có sáng giỏi bốn người không khỏi đều cảm thán khởi chính mình thiên phú quá cao chúc cơ quá sớm không có thể ở đại bỉ chung nhiều vì buồn phong làm dạng dỡ thêm vinh dự. Mắt thấy tiểu sư đệ cũng kỳ ngộ liên tục, sợ quá không được mấy năm cũng muốn chúc cơ, quả thực đều hận không thể đem tự thân nguyên tinh cũng phân cùng hắn bài phần, đều hắn thuận lợi mà trước thắng lần này lại nói. Nhạc lệnh đi được rất xa, còn có thể nghe được vài vị sư huynh sư tỷ bối mà khen hắn, trong lòng từng đợt không lý do nhẹ nhàng, mỉm cười lắc lắc đầu, triệu ra phi kiếm. Càng làm hắn cao hứng chính là mới vừa rồi trí húc vì hắn trị thương khi Cái loại này lương như kim chích cảm giác trọng lại xuất hiện. Vân tranh ánh mắt tuyệt không như vậy áp lực, xem ra tần hưu thật sự là đối hắn cái này tần gia con cháu thượng tâm. Hai người chi gian khoảng cách cuối cùng cũng có thể có kéo gần cơ hội. Trưng 27. Nhạc lệnh đầy bụng tâm tư, trở lại bộ hư phong động phủ khi cũng hướng về cửa động sông thẳng đi xuống. Thẳng đến trước cửa mới ấn lạc phi kiếm, dối tay đem một đạo linh khi đánh vào ngoài cửa hộ trận thượng, mở ra cửa đá. Hắn tay mới ấn thượng trong động trận bàn Phía sau liền truyền đến một đạo quen thuộc cấm áp hơi thở, một bàn tay lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống trên cổ tay hắn, gắt gao siết chặt hắn cổ tay, đem hắn áp tới rồi trên vách đá. Chỉ ở sai thân chi gian, nhạc lệnh liền đã biết rồi người tới thân phận, đem kinh sợ lo lắng ý niệm đều áp đến đáy lỏng, lạnh lùng nói, thỉnh đường huynh bung tay. Tân bật lại không bung tay, mà là thế hắn đóng cửa cửa động, giơ tay vộ hướng hắn trên mặt miệng vết thương, ở hai lật nghiền cuốn xương to ra thịt ngoại lai hồi vớt ve Kia đạo thương khẩu sơ khởi khi chỉ có tinh tế một đường hiện giờ đảo nhân kiếm khí quần quận lại thâm vài phần nhạc lệnh trong lòng phiền loạn ánh mắt càng thêm lãnh đạm chỉ là trong cơ thể nguyên tinh khô kiệt không thể trực tiếp đẩy ra hắn, chỉ phải lại một lần kêu hắn bung ra chính mình tần bật lại một chút không lay được cũng từ pháp bảo trong túi móc ra một cái quá thanh đan đang muốn bê thoái nhạc lệnh đã lạnh lùng nhắc nhở nói chỉ sư huynh đã cho ta đắp quá đăng dược không cần làm phiền đường huynh nơi này thượng là bộ hư phong địa giới thỉnh đường huynh không cần khó xử ta cái này chủ nhân tần bật thoáng như không nghe thấy đem đan dược bột phấn thật dày ở hắn miệng vết thương thượng đồ một tầng lại lấy nguyên tinh vận hóa bước ra miệng vết thương chung kiếm khí này vết thương tuy nhiên không dài lại nhân thương ở trên mặt vận lực khi yêu cầu phá lệ tinh tế ước chừng trị nửa canh giờ mới đưa kiếm khí hoàn toàn bước ra nhặt lệnh trên mặt chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt vết đỏ tần bật cũng mới rốt cuộc mở miệng nói chuyện ta thấy ngươi bị thương liền tìm lấy cớ rời đi hội trường đến ngươi động phủ ngoài cửa chờ hắn nói được cực chậm phảng phất môi nói một chữ liền phải suy nghĩ một chút thanh âm cũng có chút trầm trọng ngươi khi trở về lại liền xem cũng không xem ta liếc mắt một cái ta biết ngươi trong lòng băn khoăn chính là ta hiện tại cũng không có làm cái gì du lễ việc du lễ tính cái gì ta sợ chính là du tình nhạc lệnh trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy một câu một cổ phiên úp cảm nhét đầy ngực nhịn không được nâng lên một cái tay khác nắm lấy tần bật thủ đoạn dùng sức lấy một thác ta thương đã mất ngại đường huynh có thể buông ta ra đi tần bật cúi đầu nhìn trong tay nhìn như yếu ớt kỳ thật cứng cỏi như ngọc thạch thủ đoạn thấp thấp than một tiếng từ thông u đầm lầy trở về lúc sau ngươi liền vẫn luôn không muốn thấy ta chính là đi vấn đạo phong lấy đan dược lần đó cũng là lãnh đạo như vậy ta không bằng ngươi ta làm không được giống ngươi như vậy dường như không có việc gì liền tính ngươi không bị thương ta cũng sớm nghĩ đến hỏi một chút ngươi hắn không phải đã sớm nói rõ ràng sao lúc trước lưu lại tần bật một mạng Lại không phải vì kêu hắn như vậy dây dưa đi lên, càng không phải vì cùng hắn nghiệt duyên càng kết càng sâu. Hắn mày gắt gao nhăn lại, trên mặt nhàn nhạt tơ hồng cũng tùy theo vặn bèo lên, lạnh lẽo mà đã mở miệng, tần sư minh, người ta phân thuộc. Tần bật rốt cuộc buông hắn ra tay, ngược lại vẫn kề sát ở trên người hắn, một tay bôi lên hắn rồi giắm giữa mày, Đống nhiên túi đầu hôn lấy cặp kia chính phun ra vô cùng xa cách chi tử tái nhợt cánh ngôi. Mấy ngày nay tích tụ lo được lo mất tựa hồ đều phải nương này một hôn phong xuất ra tới tân bật dùng sức vận trụ nhạc lệnh nhọn cảm gần như tham lam mà hoạch lấy hắn trong miệng tân thóa dây dưa hắn chân trượt mềm ấm đầu lưỡi hận không thể đem hắn từng ngụm nuốt tan nhập bụng cùng chính mình hợp thành một người lại không xa rời nhau hắn cũng xác thật là làm như vậy cứ việc cũng không nảy phương diện kinh nghiệm nhưng bản năng thân cận chi tình làm hắn môi lười ở nhạc lệnh trên mặt lưu luyến không thôi tay cũng theo non mềm cổ tức tức rơi xuống thẳng tham nhập khẩn thúc cổ áo trong vòng một đạo sắc nhọn hàn khí bỗng nhiên dừng ở hắn cổ sau thoáng gần sát một ít nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn liền tự kia trô dâng lên tần bật động tác lại không hề tạm dừng chỉ là môi lưới hơi hơi nâng lên ở nhạc lệnh giữa môi nhẹ nhàng nói ta trở về lúc sau suy nghĩ hồi lâu tuy rằng không biết như thế nào sẽ đi đến này một bước nhưng là nếu ta đã quản không được chính mình tâm như vậy liền phải phương hướng ngươi tìm cái đáp án nếu ta không phải ngươi đường hình ngươi còn muốn đối với ta như vậy sao nhạc lệnh nhắm chặt hai mắt dồn dập mà thở hồn hện đưa vào phi kiếm nguyên tinh lại càng ngày càng nhiều Vương vàng mà đem trôi này kiếm đặt tại tần bật trên cổ hắn một câu cũng không dám đáp nhưng kỳ thật này hành động đã là nhất hiểu không quá đáp án hắn không thể giết tần bật thậm chí không muốn đối hắn vận dụng ma tu thủ đoạn có lẽ là tần bật rất giống ngày đó mới gặp khi tần hưu có lẽ là không đành lòng làm cái này cùng hắn giống nhau thiệt tình đái nhân thiếu niên đã chịu đồng dạng đua bỡn lại hoặc là gần là vì nhân quả dây dưa quá sâu liền như vậy giết tần bật sẽ đối hắn tâm cảnh bất lợi chính hắn nếu nghĩ đến minh bạch đã sớm đem tần bật hoàn toàn lợi dụng đi lên hà tất vẫn luôn tránh cho tới hôm nay huyết lưu thanh âm rõ ràng mà dừng ở hai người trong thai tần bật lại bỗng nhiên nở nụ cười ngày đó ngươi cũng là đem kiếm đặt tại ta trên cổ hắn bỗng nhiên nắm lấy nhạc lệnh chấp kiếm tay thân mình lại về phía trước đè xuống đem hai người chi gian bầu không khí trở nên càng thêm thân mật liền tính ngươi thật sự cắt lấy đi ta cũng sẽ không bông tay cặp kia mềm mại lại kiên định môi lần thứ hai dán đi lên nóng rực độ ấm tự thân trước mỗi một tấc dán sát chỗ truyền đến Cơ hồ muốn đem nhạc lệnh tâm cũng thiêu đến sôi trào lên. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, vẫn như ngày đó giống nhau không có thể cắt lấy đi, ngược lại chậm rãi triệt khai phi kiếm, thấp giọng nói: "Ngươi nếu chỉ nghĩ muốn này phó tối ra, ta cũng không có gì không thể cấp. Chỉ là ta ngày mai còn có tỉ thí, ngươi nhẹ một ít." Bất quá là chậm tịch chi hoan, cùng ai không đều giống nhau. Ít nhất lúc này còn không cần đáp thượng tu vi, à, lại nói tiếp tần hưu khi đó tuổi cũng lớn, sao không bằng như vậy tươi mới thiếu niên kia trương hãy còn mang theo thiên chân thuần trĩ khuôn mặt lại bỗng nhiên rời đi áp chế hắn lực đạo cũng bỗng nhiên thả lỏng tần bật mặt đỏ dần vội vàng mà nói ta không phải vì loại sự tình này mới đến tìm ngươi ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thương hơn nữa cũng muốn hỏi một chút ngươi hắn đã cái gì đều hỏi không ra tới trầm mặc hảo một trận bỗng nhiên chặn ngang bế lên nhạc lệnh phóng tới động phủ chỗ sâu trong giường mấy thượng ngồi ở mép giường sâu kín nhìn chăm chú hắn ngày mai ngươi còn có hai chàng tỉ thí vẫn là sớm chút nghỉ ngơi thương chỗ mới hảo đến mau. ngươi không cần lại ngưng luyện nguyên tinh, ta tự thế ngươi chuyển vận một ít liền hảo. một chút chảy qua tuổi hỏa thủy kim bốn sao chân khí tẩy luyện nguyên tinh tự hắn đầu ngón tay chảy ra, lại so với ngày xưa ở thông ú đầm lầy khi càng hồn hậu tinh thuần rất nhiều. nhạc lệnh trong cơ thể nguyên tinh còn chưa tới kịp hồi phục, kia nói tinh khí rốt vào lúc sau, liền theo trống rông huyệt mạch chảy vào trong hư không huyền quan tổ khiếu, hóa thành hắn thân thể một bộ phận. giữa hai người bọn họ nhân quả dây dưa quá sâu so sánh với tới điểm này nguyên tinh thật không tính cái gì nhạc lệnh không chút nào chống đẩy ngồi xếp bằng ở giường mây thượng tiểu tâm không chế trong cơ thể hơi thở bởi vì tinh lực tập trung ở tu hành phía trên ngược lại đáy lòng trong sáng đem phía trước nhân tần bật việc làm dâng lên tất cả tạp niệm đều đè ép đi xuống một mảnh hư tĩnh bên trong hắn phảng phất nhìn đến chính mình tam hồn ở giữa mày trăng tròn chỗ hiện lên này bản chất lại so trước đó vài ngày cô động rất nhiều mà bảy phách vốn muốn người chết là tu luyện trên đường tất trừ chi vật Hắn chuyển thế sau Á Căn cũng chưa từng trọng tố. Bởi vậy hắn tu vi tuy rằng cực được, lại đi chính là chính phái con đường, lại cũng cùng làm ma tu khi giống nhau, trước mệnh sau tính, đã là tu ra bất tử tối ra. Nay bất tử gần là sẽ không nhân bệnh tật ra cả tự nhiên chết đi, cũng không phải sẽ không bị giết. Tuy rằng này một đời hắn xuất thân chính đạo thế gia, lại đã là la phủ chủ phong đệ tử, nhưng thể sắc và tinh thần toàn như ma tu, gần sở luyện công pháp thuộc về chính đạo, nghiêm túc nói đến, cùng kiếp trước lại có cái gì bất đồng nhưng trước mắt gặp được người này đại hắn lại cùng kiếp trước người nọ hoàn toàn bất đồng lúc trước liền tính tần hưu không biết hắn thân phận khi cũng chưa từng vì hắn liệu quá một lần thường đưa quá một đạo nguyên tinh hắn yên lặng mở mắt ra nhìn trước giường chính tận lực vận công tân bật lần đầu chủ động đem tay phúc đến trên tay hắn lạng yên nghĩ đến đại ta giết tần hưu liền cùng ngươi xuân phong nhất độ như thế là có thể làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện cũng coi như để quá mấy ngày nay chiêu cố tần bật hơi giác mu bàn tay chỗ ấm áp xúc cảm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt dừng ở dao điệp trên tay, trong lòng phảng phất lập tức lượng sưởng. hắn lại không nói cái gì nữa, chỉ là đem thân mình lại thẳng thắn vài phần. Lúc nhìn quanh thần quang lưu chuyển, lại không có bất luận cái gì do dự dối dám. bọn họ chi gian tựa hồ có chuyện gì làm rõ, lại kỳ thật hiểu lầm thật mạnh. Bất quá hai người trong lòng đều có định số, đảo đem mấy ngày nay trầm trọng tâm tư đều bông, so với phía trước ở chung khi càng thả lòng bình thường rất nhiều. Tần bật rốt cuộc không lưu lại qua đêm nửa là bởi vì hắn vốn là không phải tham hảo nhục dục hạng người, nửa cũng là hắn chính vận công khi bộ hư phong kia bốn vị sư huynh sư tỷ liền tới rồi nhạc lệnh trên cửa thăm. hai hạ tư thấy là lúc chỉ sư huynh còn thập phần thân thiết mà khen hắn tần sư đệ đối chúng ta sư đệ quả nhiên huynh đệ tình thâm, chúng ta này đó làm sư huynh sư tỷ thật sự hổ thẹn không bằng tần bật lại là thấy được trì húc ở lôi đài bên cạnh thế nhạc lệnh chữa thương một màn trong lòng đối hắn có chút khúc ấp tuy rằng thái độ còn tính khách khí nói chuyện chung đã khó tránh khỏi mang theo vài phần tỏ rõ thân phận chi ý, tần lãng là ta tần gia người, ta tự nhiên muốn chiếu cố hắn, chỉ sư huynh thay ta chiếu ứng đường đệ tình phân, tần bật ngày sau chắc chắn hậu báo. câu này ám chỉ chi húc vẫn chưa nhập tâm, thuận miệng đáp, ta cùng với tần sư đệ đã là cùng phong đệ tử, liền cũng như thân huynh đệ giống nhau, dạy dỗ hắn vài thứ tất nhiên là bổn phận, gì dùng nói lời cảm tạ, liền đem việc này nhẹ nhàng bốc quá, nhắc tới lần này tỉ thí kết quả, khắc hai tòa trên lôi đài đắc thắng người một cái đó là ở phường thị gặp qua tâu nghiên một cái khác lại là vấn đạo phong nội môn đệ tử xuất thân bình dục châu tu chân thế gia lục thư nguyên lục thư nguyên là thời trẻ chu lăng đạo quân đảm nhiệm thủ tọa khi triệu nhập vấn đạo phong nhập môn đã có năm mươi năm trước hai lần đại bỉ trung đã chiếm quá ngao đầu sư môn cũng ban qua trúc cơ đan đáng tiếc hắn đánh sâu vào trúc cơ vẫn luôn không thể thành công đến nay còn ở hóa khí viên mãn bồi hồi trước sau không thể dẫn động nguyên tinh chân khí phản vệ bẩm sinh cũng nguyên nhân chính là như thế Hiện giờ trúc cơ dưới đệ tử trung, tu vi tối cao, đấu pháp kinh nghiệm phong phú nhất cũng chính là vị này lục sư huynh. Ý thì buồn môn quý củ, đánh sâu vào trúc cơ 3 lần không thể thành công, môn trung liền sẽ không lại ban cho trúc cơ đàn, bởi vì người như vậy chính là có lại nhiều đăng lượng, cũng rất khó trúc cơ thành công. Lục sư đệ đã thất bại 2 lần, ta xem hắn đã tâm phủ khi táo, không ngừng đạo tâm không xong, tỉ thí khi thủ đoạn cũng có chút quá mức, ngươi cùng hắn giao thủ khi phải cẩn thận chút. Trí Húc cao mày nhìn về phía trên mặt hắn tinh tế tơ hồng, cười lạnh một tiếng, có chút làm sư huynh không có sư huynh bộ dáng, tần sư đệ ngươi cũng không cần để ý cái gì tình cảm. Liên tính là nội môn sư huynh đệ tỷ thí, lôi đài phía trên cũng không thể một mặt khiêm lui, chỉ lo đem thủ đoạn thi triển ra tới. Cho dù thật xảy ra chuyện, cũng đều có sư huynh thế ngươi khiêng. Chu hủ cũng hào hùng vạn trượng mà nói, đúng là như thế, có sư huynh cùng trưởng môn chân nhân ở, ngươi chỉ lo buông tay thi triển, không cần có băn khoăn. Tần bật lại là không rên một tiếng mà ngồi ở giường mây bên cạnh, Kia bốn người sơ vào cửa khi bịt kín trong lòng nóng nảy dần dần rút đi, ngược lại ám mà sinh sôi ra một loại bí ẩn tiêu ngạo, liền tính bọn họ đều là bộ hư phong đệ tử, quan hệ thân cận nữa thì thế nào. Tần lãng tâm là chỉ ở hắn cái này đường huynh trên người. Chương 28. Nội môn đệ tử đã là la phủ sơn ngàn vạn đệ tử chung đứng đầu tồn tại, mà đại bỉ tới rồi cuối cùng một ngày, có thể ở đại bỉ chung đến chiếm ngao đầu càng nếu là tinh anh trong tinh anh phi có thiên phú có cơ duyên có thủ đoạn không thể thắng đến cuối cùng mà nhạc lệnh hôm nay trận đầu đó là muốn trước gặp như vậy một vị tinh anh hắn thiêm vận không tốt không thể chịu đến luân chống không tư cách cũng chỉ hảo rút kiếm ra trận cùng lục thư nguyên trước thí hợp lại hôm qua hạnh đến tần bật tương trợ trong thân thể hắn nguyên tinh đã khôi phục hoàn toàn bị kiếm khí chấn thương chỗ cũng hoàn toàn phục hồi như cũ trên mặt dần dần tơ hồng cũng đã hoàn toàn biến mất lên đài khi đã là thần khí xong đủ lục chính nguyên tinh khí huyết mạch cũng đều ở điên phong trạng thái chỉ là lòng dạ quả nhiên có chút nóng nảy bước lên đài sau không đợi hành lễ liền trực tiếp ra chiêu kiếm quang rơi xuống là lúc một câu tần sư đệ cẩn thận mới theo phá phong tiếng động cùng nhau vang lên nhạc lệnh đơn giản cũng không hề vận dụng trận bàn tay phải chấp kiếm thường thường chém ra tay trái đã trồi lên một tầng lờ mờ mây tía hóa thành bàn tay to chụp vào lục chính nguyên phi kiếm hắn này đem phi kiếm tuy cũng là thượng giai chi vật lại so với không thượng diệp rời tay trung kia đem bị lôi quang chặt chẽ bắt lấy vô pháp phá vỡ Lục chính nguyên trên tay tinh khí không ngừng đưa vào kiếm trung, thân kiếm thượng thỉnh thoảng hiện lên một đạo nhàn nhạt thanh quang, lại trước sau ngưng không thành hình, liền bị tử lôi cắn nuốt sạch trơn. Hắn cũng là có quyết đoán người, thấy sự khó thành liền trực tiếp buông tay vứt bỏ phi kiếm, tay phải thường thường mở ra, trong tay hiện ra một đoá thanh quang lượn lờ tuyết trắng hoa sen. Nếu nhìn kỹ lên, kia hoa sen tầng tầng cánh hoa lại đều là từ tuyết trắng cương nhận tạo thành, chậm rãi mở ra hết sức, giống như khuynh lạc đẩy trời băng tuyết. Vô hạn sát khí tự trong đó giật tràn ra tới, nghiêm nghị xâm người cốt thủy. Nhạc lệnh bị kia lấm lánh sát khí thổi đến lùi lại một bước. Triệu ra quân thiên song hoàn hộ thân, luyện ma tử lôi một lần nữa hóa thành linh động viên hầu, theo hắn tâm niệm sở kỳ xoa thân hướng lục chính nguyên đánh tới. Lục chính nguyên lại là không hề phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm kia đóa hoa sen. Tuyết trắng thanh linh như lưới dao cánh hoa tầng tầng mở ra, này thượng sở chứa sát khí càng ngày càng đủm, đem hắn hoàn toàn bảo vệ lên. Tím vượn rơi xuống khi quanh thân đã bị đánh tan một tầng hóa thành lông tóc thật nhỏ điện quang ở không trung sàn sạt rung động cái này phát khí cũng đúng là hắn này mấy tràng thắng liên tiếp mấu chốt chỉ là vật ấy sát khí quá nặng lục chính nguyên lại còn không có hoàn toàn nắm giữ trong đó cấm chế vận dụng khi không thể chính xác mà khống chế này ngọn gió chỉ có tới rồi đối thủ nhận thua mới có thể thu hồi này phát khí phía trước thua ở hắn thủ hạ đệ tử nhiều cũng là bởi vì này bị thương đại kia đoá hoa sen nở rộ tới rồi cự thịnh sát khí cũng phủ kín lôi đài Lục Chính Nguyên mới ngẩng đầu, hướng về nhạc lệnh nghiêm nghị nói: Tần sư đệ, ngươi vẫn là nhận thua đi. Nhạc lệnh đạm đạm cười, thu hồi trường kiếm, thúc giục luyện ma tử lôi về phía trước đánh tới. Hắn trận này vẫn là muốn so cấp Tần Hưu xem, như thế nào có thể bất chiến mà lui. Tần Hưu trời sinh tính hảo cường tự hạn chế, là nhất không thích người như vậy. Tím vượn thân thể nhào vào hoa sen thượng tràn ra màu trắng kiếm quang phía trên, một tức tấc bị kiếm khí tràn toái, hóa thành sóng biển phù mạt giống nhau màu trắng nhỏ vụ điện quang lại tán mà chưa tiêu điểm điểm liên kết đến cùng nhau như cũ hóa thành một mảnh đạm tím phù sương mù lục chính nguyên tay phải phủng hoa sen lại khuyên nhạc lệnh một lần rồi sau đó lo chính mình gật gật đầu ngươi nếu không muốn nhận thua ta đây đành phải đậu thủ hắn dứt lời liền đem tay hướng về phía trước lấy một thác tuyết trắng cánh hoa tửa khai tựa tạng đột nhiên hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén phiêu tán mở ra như linh dương quải rác không có dấu vết để tìm trong nháy mắt trên lôi đài liền đã là ngọn gió đan sen tung hoành mang theo đồng dạng sắc bén chân khí dần dần ở nhạc lệnh quanh thân làm thành một đạo mật võng một tầng tầng hướng vào phía trong bọc đi nhạc lệnh tay phải điểm hướng quân thiên song hoàn một đạo khôn thổ tinh khí tự hoàn nội tán giật ra tới liền đến lôi đài thạch mặt phía trên hóa thành một đạo tường đất tự trên mặt đất rút khởi chặn mọi nơi lui tới kiếm khí hán tâm thần nguyên tinh lại vẫn hệ ở kia nói luyện ma tử lôi thượng kia đoá hoa sen cánh hoa phiêu tán đến càng nhiều bao phủ ở lục chính nguyên trên người kiếm khí cũng liền càng ít tím vượn thân thể tiêu ma tốc độ dần dần hoan xuống dưới nội tại này thượng một tầng lôi sương mù càng thấy ngưng thật đem lục chính nguyên bao vây lại bước cho hắn không dám thả ra càng dùng nhiều cánh hai người chi gian tiến vào một loại quỷ dị bình tĩnh nhưng mà theo thời gian lưu động ở giữa cân bằng rất nhỏ mà khuynh một khuynh quân thiên song hoàn hóa thành tường đất thượng lộ ra một đạo sợi tóc phẩm chất khẽ hở một đạo kình phong tự ở giữa thổi hướng nhạc lệnh trên người này ti gió thổi đến hết sức quân thiên song hoàn kết thành tường đất bỗng nhiên tan rã. Đạo đạo lưỡi giao gió đánh toàn hướng nhạc lệnh bước đi. Hắn lại đã từ bỏ sở hưu pháp khí cũng không hề kết thành phòng ngự trận, mà là đem một thân nguyên tinh đều rót vào trong tay phi kiếm, tay phải bỗng nhiên huy động, một đạo thanh linh kiếm quang dâng lên, vẫn là mượn vân cặp sách trong điện đạo nguyên thần kia chân nhân kiếm ý, đó là hắn duy nhất nhưng mượn nguyên thần chân nhân kiếm ý.